Chí mân liền hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây nàng tới, vì thế liền từ vị trí thượng đứng dậy, đi tới nam chi bên cạnh người, thấp giọng nói, ta không thấy. Nguyên bản còn có chút phiền muộn nam chi, nghe thấy nam nhân câu này thật cẩn thận mang theo lấy lòng cùng hèn mọn nói sau, đáy lòng kia cổ khí lại nháy mắt biến mất. Nàng nhẹ gật đầu, tiện đà nói, nhiều người nhiều miệng, vẫn là trước hết mời cầm nhi tiểu thư đi xuống đi. Hứa cầm hôm nay có thể tới chúc gan đường một lần hai lần ba lần, như vậy khẳng định là làm đủ chuẩn bị tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Nam Chi xuất hiện do đó chạy chối chết, nàng không nhanh không chậm sửa sang lại chính mình xem ý gì, rồi sau đó nhẹ giọng nói, Phu nhân, đây là ta cùng với Hầu Gia Chi gian sự tình, Hầu Gia thiếu ta một cái ước định. Nếu không phải sớm đã nghe nói, Nam Chi nghe thấy lời này sau chỉ sợ chỉ biết thấp thỏm bất an, sợ chỉ mân sẽ bởi vậy mà đáp ứng rồi hứa cẩm. Nhưng ở nàng không biết dưới tình huống, chỉ mân cũng là lựa chọn sẽ không ủy khuất nàng, nàng tự nhiên biết chỉ mân tâm. Ước định việc này Bàn bạc kỹ hơn, nạp thiếp sự tình, ta không đáp ứng Nam Chi thái độ kiên quyết, phản phất phía trước cái kia nói chuyện khinh thanh tế ngữ người không phải trước mắt tiểu nữ tử, Cầm Nhi tiểu thư nếu là còn khăng khăng như thế nói, như vậy ngươi cái này quyết định, ta cũng sẽ nói cho Thái hoàng thái hậu, làm Thái hoàng thái hậu định đoạt. Nam Chi nói tựa như một đạo nổ vang cự lôi, nháy mắt bừng tỉnh còn đắm chìm suy nghĩ muôn ước định thực hiện hứa cẩm. Chuyện này, nếu là dính dáng đến Thái hoàng thái hậu, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy chẳng những Thái Hoàng Thái Hậu sẽ giận dữ, liên quan vương phi cũng không có hảo trái cây ăn, cái nào nặng cái nào nhẹ, hứa cầm vẫn là có thể phân rõ sở. Chí Mân có lẽ sớm đã nghĩ tới lấy Thái Hoàng Thái Hậu đương tấm mộc, nhưng là như thế tới nay, khủng hứa Minh Vương sẽ càng thêm làm ra sự tình gì tới. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng ngàn vạn không thể lấy Thái Hoàng Thái Hậu kích thích hứa Minh Vương. Nhưng là Nam Chi lại bất đồng, nàng dám nói thẳng Thái Hoàng Thái Hậu, hứa cầm cũng không dám nói cái gì chỉ có thể đem xiêm y cấp chậm rãi sửa sang lại hào sau thấp giọng nói còn thỉnh phu nhân có thể mau trong cấp cầm nhi một cái hồi đáp hứa cầm rời đi sau phòng trong chỉ còn lại có hai người trì mân tiến lên thấp giọng nói chi chi người nghe ta nói nam nhân trên mặt có chút nôn nóng tựa hồ là sợ nam chi hiểu lầm đang muốn mở miệng thời điểm nam chi lại trước hắn một bước nói hôm nay hứa cầm tìm ngươi thời điểm ta liền ở cửa các ngươi lời nói ta đều nghe thấy được nam tri như là một cái làm sai sự tình hai đồng, chờ tri mẫn quả trách, mới vừa rồi nói, ta cũng nghe thấy. tri mẫn nguyên bản còn nghĩ như thế nào mở miệng cùng nàng nói hôm nay sự tình, thấy thế, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, dư quang thoáng nhìn tiểu nữ nhân bộ dáng, đấy lòng không khỏi lại cảm thấy buồn cười. nàng rõ ràng là năm chính xác hắn không dám như thế nào, nhưng lại còn muốn biểu hiện ra một bộ ủy khuất, làm hắn trách phạt bộ dáng. tri mẫn dở khóc dở cười. Ban đầu hắn còn cảm thấy chuyện này có thể gạt liền gạt, không nghĩ làm nam chi lo lắng, hắn cũng không có động nói, muốn cưới hứa cầm ý niệm. Chỉ là hắn không nghĩ thêm nữa một ít phiền lòng sự làm nam chi lo lắng, nàng hiện giờ làm đó là an thai. Mà dư lại hết thảy, đều giao cho hắn liền có thể. Ta không trách ngươi chẳng sợ biết tiểu nữ nhân trong lòng căn bản không sợ hai hắn trách tội, nhưng là lại vẫn là muốn bồi nàng diễn một lần. Ngươi không cần nhúng tay chuyện này, ta đều có ta an bài. Nam chi nhẹ gật đầu hai người cũng cũng chưa nói nữa, hắn cũng không có hướng nàng làm bất luận cái gì bảo đảm, mà nàng cũng không có hướng hắn tác muốn cái gì hứa hẹn. nhưng là hai người kia trái tim lại bởi vậy càng ai càng gần. gió lạnh dần dần lớn lên, phấp phới toàn bộ kinh đô, chí viễn hầu phủ cao quải đèn lồng cũng lung lay sắp đổ, Chùi lủi trên cây cũng treo mấy cái băng chả tử, nhạc phúc trai nội vang lên chén trà quăng ngã trên mặt đất thanh âm. tiện đà cùng với một đạo nữ nhân tức giận mắng, đồ vô dụng, giữa ngươi lớn như vậy. Cũng không biết dùng liền nhau đều không dùng được ngươi. Rồi sau đó đó là một đạo mang theo khóc nước nở nữ nhân thanh ẩm vang lên. Vương Phi, chuyện này thật sự không thể trách ta, hầu ra không có nạp tiếp tâm tư. Hơn nữa, hơn nữa, phòng trong ánh nến phát ra mỏng manh quang. Quần sáng rực rỡ lấp lánh, chiếu dọi ở người gương mặt, hứa cầm một đôi mắt đỏ bừng, run bần bật rồi lại không dám nói lời nào. Hứa minh Vương đã nhận ra dị thường, truy vấn nói, hơn nữa cái gì. Hơn nữa, phu nhân nói. Nếu là ta lại đuổi theo muốn một cái vị phân hoặc là bên hứa cầm nuốt nuốt nước miếng, nói, kia liền nói cho Thái Hoàng Thái hậu, làm Thái Hoàng Thái hậu tới chặt đứa chuyện này. Phòng trong tức khắc cán tĩnh, châm rơi có thể nghe. Sau đó không lâu, vang lên Hứa Minh Vương cười lạnh, một tiếng một tiếng thời cũ sửa sang lại, Hoàng nên gia nhập chúng ta, lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem, có chút hung ác nham hiểm cùng thẩm nhân, cũng không biết trải qua bao lâu. Hứa Minh Vương tiếng cười rốt cuộc đình chỉ, tiện đa đó là hạ cái gì quyết tâm như vậy, nói nàng có thể dựa vào, đơn giản chính là một cái thái hoàng thái hậu thôi. Hứa Minh Phương tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Hứa Cẩm, tiện đà nói, ngươi trước đi xuống đi, chuyện này ta sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Như là được đặc xá lệnh như vậy, Hứa Cẩm nhẹ nhàng thở ra, dập đầu tạ ơn sau liền lập tức rời đi. Ngoài phòng, Hứa Cẩm vừa ra đi liền bị gió thổi run run lên. Nàng rụt rụt gáy ngọc, tiện đà khẽ than thở một tiếng. Mới vừa rồi ở phòng trong thời điểm, nàng có thể rõ ràng thấy chỉ mơn ánh mắt Trước kia, có lẽ là bởi vì nàng thân thể không tốt, cho nên hắn liền cho phép nàng ở trong phủ miễn lễ số, mỗi khi thấy nàng thời điểm, đáy mắt đều có chút thấy náy. Nàng đắm chìm tại đây loại khác nhau đối đai chung, chẳng sợ hắn đối nàng chỉ có một kia khác nhau, vẫn là bởi vì ấy náy mới vừa rồi như thế, nàng lại không cách nào tự kềm chế. Cho nên, dần ra, nàng liền bắt đầu sinh ra một ít ý tưởng, cái loại này ý tưởng là chính mình sinh ra, nhưng kỳ thật nhiều ít đều có hứa minh phương ảnh hưởng. Mới vừa rồi sẽ làm nàng như thế lớn mật. Đương nàng nghe thấy chỉ mân ở kinh đô cưới vợ khi, đối mặt hứa Minh Phương trách phạt, nàng cũng hối hận chính mình vì sao trước đây không chủ động chút. Cho nên đương hứa Minh Phương muốn tới kinh đô thời điểm, nàng liền không có bất luận cái gì cự tuyệt cùng phản kháng, dứt khoát kiên quyết kéo này phúc tàn khu thân thể, một đường sóc này tới kinh đô. Nàng đấy lòng là ông có hy vọng, nàng nghĩ chỉ mân đối nàng rốt cuộc là bất đồng, nói không chừng chính mình bán cái mềm liền có thể làm hắn gật đầu chính là đáy lòng cũng có chút sợ không chuẩn, rốt cuộc hắn còn không có cưới đến nam chi thời điểm, liền đem hầu phủ một lần nữa cấp trình đốn. Nhưng là cứ việc như thế, nàng nghĩ lại tưởng tượng, đáy lòng vẫn là có chút hy vọng, rốt cuộc nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là hết sức bình thường sự tình, hắn có nam chi, liền có thể có tiếp theo cái thiếp, chính mình có lẽ cũng sẽ trở thành cái kia ngoại lệ cũng không chừng. Nhưng, nàng hôm nay đi tìm chỉ mân thời điểm, đáy lòng liền có chút sợ hãi, nếu là không đồng ý, Như vậy chính mình ở trong lòng hắn ấn tượng tựa hồ cũng trở nên không hảo. Nghĩ như thế, nàng đi vào phòng trong thời điểm, thấy Trí Mân cặp kia thẩm nhân hung ác nham hiểm đôi mắt khi, đáy lòng liền lột bột một tiếng, kỳ thật đáy lòng đều có chút hối hận, hối hận chính mình thật sự tới tìm Trí Mân. Hắn đáy mắt hung ác nham hiểm, chán ghét, xa cách, còn có những cái đó chưa bao giờ gặp qua chán ghét. Này đó đều làm nàng đáy lòng một xúc. Nam tri xuất hiện, kỳ thật càng có rất nhiều nàng giải cứu. Thân là nữ nhân Nàng ra thịt tựa hồ làm chỉ mân không nhắc tới bất luận cái gì cảm xúc, nàng sắc cảm thấy thất bại cùng bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, liền đã muốn chạy tới Hoa Nguyệt Hiên. Kế tiếp lộ, không biết đi như thế nào, nhưng là nàng biết, lần này chỉ mân là thật sự tức giận. Nhạc Phúc trai nổi. Hứa Minh Vương ngồi ở chủ vị thượng, phòng trong ánh nến toàn bộ tắt, chỉ còn lại có một trản sắp châm tấn ngọn đến. Toàn bộ phòng trong có vẻ có chút khủng bố. Hứa Minh Vương một đôi mắt, ở trong đêm đen có chút lỗ trống cùng vô thần. Nàng liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia chẳng sắp trầm tận anh đến Cũng không biết trải qua bao lâu Đạm mạc đáy mắt có chút không rõ cảm xúc ở kích động Không biết qua bao lâu sau Hứa Minh vương kia há mồm giật giật Thấp giọng nói, người tới Hầu hạ hứa Minh Phương ma ma đi đến Thấp giọng nói, Vương Phi, cái gì phân phó Người đi thay ta mang cái tin hứa Minh Phương hít một hơi thật sâu Tựa hồ làm ra quyết định này Là yêu cầu trả giá lớn lao dũng khí Nàng đứng lên đi tới án thư bên để bút ở màu trắng giấy tuyên thành thượng viết chữ, giấy trắng mực đen, chữ viết quyến tú, cuối cùng một hàng tự, viết chính là, vọng thận trọng tự hỏi, lưu, hứa minh vương đem này phong thư chiết hảo, tiện đà thân thủ giao cho mama trong tay, nhớ lấy, nhất định phải thân thủ giao cho người nọ hứa minh vương dặn dò nói, mama có chút thấp thỏm, lại cũng vẫn là trầm mặc gật đầu, nô tỳ biết, nô tỳ này liền đi, thỉnh vương phi yên tâm, mama đi rồi, hứa minh vương một người ngồi ở nhạc phúc chai uống lên không ít rượu. Thằng đến cuối cùng, không thắng rượu lực ngã xuống trên giường khi, trong miệng còn lầm nhầm lầm nhầm lầm bẩm. xem, đây là ngươi muốn kết quả. Vì ngươi con cháu, chặt đức ta hậu đại hứa Minh Phương tự rêu cười cười, ngươi cái này kêu ta như thế nào có thể không hận ngươi. Nàng đóng lại mắt, nước mắt tử khỏe mắt chảy xuống. Chương 46 bảo toàn. Ôn nu hương 46. Từ hứa cầm kia chuyện sau, trí viễn hầu phủ liền ngừng nghỉ mấy ngày. Năm sau thời tiết, lần trước phá lệ lãnh, gió lạnh qua. Như là một phen băng đao, ở người trên mặt như là hung hăng thổi qua đi, làm người mặt sinh đau. Sau giờ ngọ trí mân hạ lâm chiều sau khi trở về, liền đi tới đỉnh chi đường, sắc mặt hiển nhiên có chút ngưng trọng, nhìn qua trong cung tựa hồ đã xảy ra chút không tốt sự tình. Đã nhận ra nam nhân cảm xúc, nam chi trầm ngâm vài giây sau, ôn nu nói, là đã xảy ra sự tình gì sao. Nàng thanh âm mềm nhẹ, nũng nịu, mềm đến tận xương thủy, nguyên bản bực bội tâm, nghe thấy nàng thanh âm sau. Tâm tức khắc liền an ổn không ít. Bàn tay to nhẹ nhàng vương, sau đó chặt chẽ cầm nàng tay nhỏ, cặp kia tầm mắt nhìn nàng, muốn nói lại thôi, trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng nói, thái hoàng thái hậu thân mình không được. Nhân có thai sau, nàng đối trong cung sự tình quan tâm rất ít. Từ hứa cầm kia chuyện sau, nàng mỗi ngày đều đề phòng cái kia, đề phòng cái kia, tuy rằng hiện giờ chỉ mân tại bên người, nhưng là nàng bản thân phòng bị tâm nhưng thật ra không thể thiếu, chỉ là nàng không dự đoán được, sẽ ở ngay lúc này. Nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu thân mình không khỏe tin tức. Nam tri từ nhỏ đó là bị Thái Hoàng Thái Hậu ơn chạch, mặc kệ người khác như thế nào nói Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn nhiều tàn nhẫn, tâm nhiều tàn nhẫn. Nhưng nàng đều không nghe, nàng chỉ biết, Thái Hoàng Thái Hậu là thiệt tình đối nàng hảo, sủng nàng, theo nàng, nàng cũng không để ý người ngoài như thế nào nói, nàng chỉ để ý chính mình thấy. Như thế nào sẽ đột nhiên thân mình không khỏe Nam Chi ngự khí hiển nhiên có chút sốt ruột. Không biết, đã nhiều ngày Tổng nói thân mình mệnh chỉ mân như mày, Nhấp chặt mày hiển nhiên đấy lòng vẫn là có chút nghi hoặc Hôm nay thái y lì ấy bắt mạch Nói là mấy ngày trước đây khủng nhiễm phong hàn Này một bệnh hơn nữa tuổi tác lớn Thân mình khủng không được Thái hoàng thái hậu thật là có chút tuổi hạc Nhưng là nàng thân thể tuyệt không sẽ nói Nhiễm phong hàn thân thể liền có thể hư đến trình độ này Nhìn kỹ sao Nam chi trầm tư trong chốc lát sau Ta cảm thấy chuyện này quá đột nhiên Có chút bất an Nam chi lo lắng không phải vô duyên vô cớ Hiện giờ trong cung sớm đã loạn thành một đoàn Mặc kệ là tiền triều vẫn là hậu cung, thái hoàng thái hậu địa vị đều là cực cao, nàng bất thình lình bệnh nặng, thật là làm mỗi người tâm hoảng sợ. Trí mân thấp thấp ử một tiếng. Có trí mân kỳ thật đấy lòng sớm đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng là chuyện này cũng không thể lộ ra, nếu có biến động, ta sẽ cùng ngươi nói. Trí mân đem bàn tay to đặt ở nàng bụng nhỏ trung, tiện đà nói, ngươi an tâm dưỡng thai. Còn lại giao cho ta. Những lời này sau, quá hai ngày. Trong cung liền ra tới mama vội vội vàng vàng đi tới chí viễn hổ phủ. Hầu gia, phu nhân, Thái hoàng thái hậu thỉnh các ngươi tốc tốc đi trong cung một chuyến, nói là muốn thấy các ngươi. Lời này làm Nam Tri tâm tức khắc bất ổn, đặc biệt bất an, dọc theo đường đi xe ngựa sốc này, nàng hồn như là du tẩu giống nhau, tổng cảm thấy tối nay vào cùng, tục chiều liền sẽ thời tiết thay đổi giống nhau. Đuổi ở cái này mấu chốt thượng, chính mình còn có thai. Này đó là làm nàng càng bất an một cái điểm. Gió lạnh đến xương, gió bắc hô hô làm buổi. Xe ngựa cũng bị phong chụp đánh phát ra kỳ dị tiếng vang, nam chi tay nhỏ thượng nhẹ nhàng bị một con bàn tay to nắm lấy, ấm áp xúc cảm làm nàng tầm chậm dại sắp đặt hảo. Đừng sợ trì mân cương nghị sơn mặt, ở điểm ánh đến trong xe ngựa, lúc sáng lúc tối. Xe ngựa một đường xử tới rồi cửa cung, nguyên bản muốn xuống dưới hành tẩu, nhưng là hoàng thượng lại săn sóc nam chi mang thai, cho nên khai ân, đem xe ngựa xử tới rồi xa thọ trong cung. Đừng trì mân vươn tay, đỡ nam chi xuống xe ngựa thời điểm Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sa thọ cung này ba chữ, nhưng thật ra có chút cảm khái, thường một lần tới, đã phân không rõ là khi nào, hiện giờ lại đến, dường như cái gì đều thay đổi, lại giống như cái gì cũng chưa biến. Chí mân cùng Nam Chi nắm tay đi vào. Sa thọ cung cửa im mắng đi vào, nhưng thật ra có thể thấy một đạo minh hoàng sắc thân ảnh, hắn bối tay mà chạm. Mà Thái Hậu tắc quỷ gối phát trước, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghe đi lên, tựa hồ là ở nguyện Bồ Tát phù hộ Thái Hoàng Thái Hậu thân thể an khang tới đi vào hoàng thượng xoay người tiếng nói có chút nhẹ ngào, hắn nhìn mắt nam Chi, thấp giọng nói hoàng tổ mẫu vẫn luôn nhắc mãi ngươi ngươi đi vào trước đi nam Chi khoác một kiện thật dày áo lông kiều kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ cũng bị gió thổi có chút đỏ bừng nàng nhẹ nhàng gật đầu tiện đà đem kia kiện nhiễm bên ngoài hàn khí áo lông kiều cấp cởi bỏ nhẹ nhàng đi tới trong điện sườn vòng qua bình phòng đi tới rồi thái hoàng thái hậu giường trước khi còn bé nàng cũng thường tới thường xuyên mệt mỏi liền nằm ở chỗ này Chỉ là không biết, hôm nay lại đến, ngày xưa cái kêu ý cởi ngâm ngâm quý phụ nhân, hiện giờ đã trắng tóc, cốt xấu như xài, ngày thường trắng nón làn ra giờ phút này cũng ngâm đen, nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt, giờ phút này cũng không hề sinh khí. đương thấy Nam Chi tiến vào kia một khắc, ánh mắt của nàng cũng nháy mắt sáng khởi quang. Chi chi trên giường người, thanh âm nhẹ nhàng thấp thấp, nàng vươn gầy yếu tay, ý bảo Nam Chi dắt lấy. Nam Chi thấy thế, lập tức tiến lên, gắt gao bắt được tay nàng, thấp giọng nói, thái hoàng thái hậu. Trên giường người nhẹ nhàng xuyễn khẩu khí, rồi sau đó thanh âm suy yếu phản phất tùy thời có thể dừng lại sắp muốn nói nói, nàng hít một hơi thật sâu, hưu khí vô lực nói, ai ra già rồi, cũng không có gì thời gian, ai ra hôm nay à, chính là tưởng. Muốn nhìn ngươi một chút, còn có trong bụng hài tử. Nam chi hít hít vỉnh cao cái mũi, tiện đà vươn tay, đem thái hậu tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng, tiện đà thấp giọng nói, thái hoàng thái hậu, ngươi nhìn, hắn liền ở thần phụ trong bụng, quá chút thời gian a liền ra tới. Ngài cần phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình, đến lúc đó cho hắn lấy cái tên. Nam Chi nói, như là một viên mức hoa quả, ở Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng tuổi tác, nàng nếm tới rồi cái loại này từ trong ra ngoài ngọt ngào cùng vui sướng. Nàng nhạc ca nhạc gác lời, mặt mày đều là vui thích, hảo, ai ra cấp đặt tên, Nam Hải liền tiêu chỉ diễm, nếu là nữ hải tử, liền tiêu chỉ nguyện. Quân chủ như ngày, ngày như diễm, cả đời đều như nguyện. Thái Hoàng Thái Hậu tay từ Nam Chi bụng nhỏ rời đi. Tiện đa nhẹ giọng nói, chi chi, đáp ứng ai ra một việc. Nam Chi nhẹ gật đầu, trong điện thuốc là khí vị nung liệt, nàng màng thai chỉ nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu trầm thấp thanh âm, thế ai ra chiếu cố hảo Trì Mân. Ai ra cả đời này, thua thiệt hắn quá nhiều quá nhiều. Dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu tay vô lực buông xuống, Nam Chi hoảng loạn hét lên một tiếng. Tiếng thét trói thai mới ra tới, Trì Mân cùng Hoàng Thượng liền lập tức đi đến, Trì Mân đem thiếu chút nữa bị dọa đến Nam Chi đỡ lên, rồi sau đó đối với bên ngoài hô lớn mau thai y hề tiến vào, Dâm dạp một đám người tiến vào. Nam Chi bị trì mân ôm vào trong lòng ngực, nàng như là nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Thẳng đến Thái y hề thở dốc nói Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là không tinh khí thần ngất đi rồi khi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết qua bao lâu, Nam Chi ngồi ở cửa vị trí thượng, bên cạnh người đó là Thái Hậu, nàng thấy Nam Chi, thấp giọng nói, gần đây thân mình tốt không? Nàng đối Thái Hậu ấn tượng không được tốt lắm, nhưng là nên có lê nghi lại cũng vẫn là cho. Nàng nhẹ giọng trả lời, "Hồi Thái hậu, hết thể đều mạnh khỏe." Thái hậu nhẹ nhàng ư một tiếng, tầm mắt nhìn về phía trên tay nàng vòng tay, khẽ thở dài, "Thái hoàng Thái hậu chính là thật sự thương ngươi, hiện giờ cái này tình huống, mới vừa rồi còn ở trong miệng nhắc mãi ngươi cùng Chí Sa hầu đâu." Thái hậu nói nhẹ nhàng. Nam Chi lại nghe rõ ràng, nàng tuy không biết vì sao nói này đó, nhưng là nàng vẫn là mỉm cười nói, "Thái hoàng Thái hậu nhớ nhiếp chính vương, cho nên đối hầu ra cùng thần phụ để bụng thôi." Thái hậu nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng cười chưa nói nữa. Trong điện truyền đến bà tử thanh âm, hoàng thượng, trí xa hầu, thái hoàng thái hậu gọi các ngươi đi vào. Vẫn luôn đứng ở bình phong hai người nghe vậy, đều là một đốn, tiện đà nghiêng người vào bình phong bên trong. Mà nam chi dư quang tắc không cẩn thận thấy thái hậu, nàng trên mặt tựa hồ có chút khó có thể tin, tiện đà hít một hơi thật sâu, tiếp tục thành kính lễ phận. Trong điện, trí mân cùng sở quân đứng ở giường trước. Hoàng tổ mẫu, đừng nóng vội này nhất thời chúng ta trước điều trị hảo thân mình lại nói cũng tới kịp sở quân vương tay đem thái hoàng thái hậu tay nắm lấy ngựa khí trầm thấp nhìn kỹ hạ, hắn hốc mắt còn có một ít nước mắt thái hoàng thái hậu lại lắc lắc đầu tiện đa tầm mắt nhìn nhìn sở quân lại nhìn nhìn trì mân đột nhiên một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống ai ra thời gian không nhiều lắm có thể vì các ngươi làm cũng cũng chỉ có này đó nàng nhẹ nhàng thở dài thanh tiện đa lôi kéo sở quân tay hai mắt đấm lệ nói ai ra ở chỗ này lại cầu ngươi một việc ngày sau Mặc kệ trí viễn hầu phủ làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, toàn không thể muốn mạng người, bảo toàn bọn họ cả đời đều bình an trôi chảy. Sở quân đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút chấp động, tiện đà lại nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu nói, đây là ai ra thiếu trì mân. Hảo, Tôn Nhi đáp ứng ngươi sở quân thấp giọng nói, mặc kệ đã xảy ra bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không động trì mân cùng Nam chi, bảo toàn trí viễn hầu phủ một nhà. Thái Hoàng Thái Hậu không cần lo lắng vẫn luôn đứng ở giường trước trì mân, ôn thanh mở miệng nói. Mặc kệ thiên địa như thế nào biến, ta trước sau là tụng chiều con dân, tuyệt không sẽ tin vào bất luận cái gì không nên nghe nói, làm ra bất luận cái gì có nghịch thiên lý sự tình. Hắn những lời này, làm Thái Hoàng Thái Hậu trong ánh mắt nháy mắt nổi lên lệ quang. Sở Quân bị Thái Hoàng Thái Hậu kêu đi ra ngoài. Giờ phút này trong điện, chỉ còn lại có Trí Mân cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Trí Mân quỳ gối giường biên, nhìn nàng dàn mua khuôn mặt, hắn khó được có chút đỏ hốc mắt. Tổ mẫu thực xin lỗi ngươi Thái Hoàng Thái Hậu tự giễu cười, lại khóc thở hồn hển rất nhiều, chỉ nói, hiện giờ, ta đại nạn buông xuống, cũng không có bên nguyện vọng, chỉ hy vọng có thể nghe ngươi kêu một câu hoàng tổ mẫu, đã xong tâm nguyện. Chí mân kéo kéo khỏe miệng, hầu kết la lột. Còn không có hô lên khẩu, Thái Hoàng Thái Hậu lại nói, ngươi không nên trách ai ra, cũng không trách ngươi mọi người. Ta chưa bao giờ trách bất luận kẻ nào, hiện giờ ta quá thực hảo Chí mân cười khẽ, ta gặp nam chi, ta cảm tạ các ngươi năm đó không cần tri ân, thân phận với ta mà nói, là cái gông siềng cảm ơn các người giúp ta đem gông xiềng tẩy bỏ, ngươi không cần tự trách khó chịu. Thái hoàng Thái hậu nước mắt thẳng rớt. Chi Mân thấy thế, thấp giọng nói, Tôn Nhi chưa bao giờ quanh ngải, Hoàng tổ mẫu. Câu kia Hoàng tổ mẫu, làm nàng lại rất thật nhiều nước mắt. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khoe miệng mang cười, có thể thấy được nàng giờ phút này là vui vẻ, viên mãn. Tin dữ từ trong cung truyền ra, đương tất cả mọi người đắm chìm ở bi thống chung khi, duy độc hứa Minh Phương cùng Thái hậu lộ ra không dễ phát hiện cười, buồn cười chung rồi lại có mạc danh bi ai. Chương 47 mưu phản. Ôn Nhu Hương 47. Đại niên sơ bảy nhật tử. Thái hoàng thái hậu hoang thệ tin tức truyền ra, cử quốc cùng ai. Kinh đô phố lớn ngói nhỏ đèn lồng màu đỏ nháy mắt bị tháo xuống, thay thế chính là màu trắng đèn lồng, toàn bộ kinh đô đường phố tức khắc biến thành một mảnh trắng xóa, tuyết trắng hơn nữa màu trắng đèn lồng, không có chút nào sinh khí, trong cung truyền ra thái giám báo tang thanh âm. Trong lúc nhất thời, các đại phủ đệ bọn quan viên, hoàng thân quốc thích nhóm Tất cả đều quỷ gối cổng lớn chỗ, tam quỷ chín bái. Trong cung tức khắc cũng truyền ra khóc sướt mướt khóc tiếng la. xa thọ trong cung. Sở hữu bảy biện đều đổi thành màu trắng quái bố, trung gian vị trí thượng thiết một cái lư hương, Nam Chi bởi vì có thai, chỉ có thể ở sườn cẩm cái tiểu phổ đoàn ngồi, mà Chi Mân, trên cánh tay trái tắc cột lấy một đen một trắng ti lụa, gương mặt kia như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng Nhưng ngồi ở một bên Nam Chi lại có thể thấy hắn đáy mắt bi Sở quân đứng ở trì mân bên cạnh người, vươn tay vô vô vai hắn, thấp giọng nói, mấy ngày trước đây, hoàng tổ mẫu sinh bệnh thời điểm, nàng tìm ta nói qua một ít lời nói. Vẫn luôn trầm ngâm trì mân, nghe thấy lời này, liền hỏi nói, nói cái gì? Nàng nói, mặc kệ vô luận không bao lâu, đều không thể cùng ngươi nháo bẻ sở quân đôi mắt hơi rũ, nàng còn nói, to như vậy tụng chiều, ta chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Trì mân ngực cứng lại, nghiêng mắt nhìn mắt sở quân, tiếng nói trầm thấp nói, ngươi cảm thấy đâu? Chí Mân rất ít giống hôm nay giống nhau đối hắn như vậy nghiêm túc nói chuyện, hắn không biết vì sao, ngược lại run lên. Ta, sở quân hầu kết la lột, nhìn về phía Chí Mân, hai người tầm mắt đối thượng, hắn từ cặp kia con ngươi đọc được, tất cả đều là bằng phẳng cùng trách nhiệm. Hắn như là nháy mắt minh bạch vì sao hoàng tổ mâu khăng khăng muốn hắn nhiều cùng Chí Mân học tập sử thế chi đạo cùng đạo trị quốc, ta chưa bao giờ đối với ngươi từng có nhị tâm. Chí Mân khỏe miệng nhẹ xả, nếu như thế hắn tầm mắt hơi rũ, khẽ thở dài. Kế tiếp đó là đối với ngươi cùng ta khảo nghiệm có ý tứ gì sở quân hỏi nếu là chúng ta chịu được khảo nghiệm chỉ mân cười khẽ như vậy ta liền nói cho ngươi một việc nếu là không có đâu sở quân hỏi kia trên đời này liền sẽ không có ta cái kia bí mật cũng lặn ở trong bụng chỉ mân nhẹ giọng đáp sở quân theo thường lệ mỗi ngày thượng triều mà từ đầu tới đuôi chuyện này xử lý người đều là chỉ mân thái hoàng thái hậu tăng sự xử lý đặc biệt long trọng chuyên thỉnh chăm tới cái hòa thượng Đi hoàng tộc trong miếu thế Thái Hoàng Thái hậu siêu độ 77 thiên, mỗi ngày đều ở Hoàng Lang du sướng. Thái Hoàng Thái hậu tang lễ có bao nhiêu long trọng, có thể thấy được đường kim thánh thượng đối nàng coi trọng trình độ. Chí mân làm như vậy, kỳ thật cũng có nhất định tư tâm, từ Thái Hoàng Thái hậu hoang thể sau, sở hữu đồn đại vớ vẩn đều bắt đầu tràn ngập lên, có chút người càng sâu nói, sở quân vẫn luôn là bị Thái Hoàng Thái hậu thao tác, hiện giờ rốt cuộc là sở quân khống chế triều đình, phỏng chừng sẽ rửa mối nhục xưa nếu là lần này Thái Hoàng Thái hậu lễ tang là tùy tiện tổ chức liền qua loa kết thúc như vậy càng thêm sẽ chứng thực này đó lời đồn đãi. cho nên lần này lễ tang chỉ mân như thế nào thao tác sở quân đều không có một câu không lần này tang lễ hoàn thành sau mọi người đều đối Thái Hoàng Thái hậu lời đồn tự sụp đổ lại lần nữa trở lại trí Viễn hầu phủ thời điểm đã là mấy ngày lúc sau ngày mai đó là Tết Nguyên Tiêu ngày xưa Nguyên Tiêu đều là vô cùng náo nhiệt nhưng lần này Nguyên Tiêu vừa vặn đuổi kịp là Thái Hoàng Thái hậu đầu thất Ai đều nhắc không nổi cái này tâm. Ai ngờ, ngay hôm sau, hứa Minh Vương nhưng thật ra ở trong nhà, bản thân bày vài đạo thức ăn, còn cứ gọi Nam Chi chỉ mân một đạo. Tuy không biết hứa Minh Phương trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng là hai người cũng không thể ở nguyên tiêu cự tuyệt trưởng bối mời, vì thế liền đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền đi nhạc phúc trai. Tiến đến nhạc phúc trai, Kìa gây mui thuốc lá cùng nồng đậm giấy vàng tiền hương vị liền gây mui thực, Nam Chi hít một hơi thật sâu. Không khỏi lại nghĩ tới kiếp trước bị nhốt ở biển lửa khi đó, kia hương vị cũng trước sau như một gai mũi cùng khó nhịp, nàng xoa xoa chính mình cái chán cùng giữa mày, ý đồ thả chậm chính mình tiền muộn cùng bất an. Chí Mân cũng đã nhận ra nam chi không thích hợp, thấp giọng nói, làm sao vậy? Nào dám cùng hắn nói chính mình là nghe thấy được cái này hương vị mới vừa rồi như thế, nàng chỉ có thể nói, đã nhiều ngày có chút mệt mỏi. Mấy ngày trước đây vẫn luôn ở trong hoàng cung, nghe những cái đó hương vị, kỳ thật đấy lòng vẫn là có chút không thoải mái nhưng Tựa Hồ lại là Thái Hoàng Thái hậu ở phù hộ nàng, nàng tâm đảo cũng không như vậy phức tạp, chỉ là hôm nay phản ứng phá lệ mãnh liệt, nàng nội tâm kỳ thật cũng có chút bất an. Chi Mân gắt gao nắm tay nàng, đi tới nhạc phúc trai bên trong. đi vào, Hứa Minh Vương khỏe miệng liền mang cười nói, tới. Chi Mân thấp giọng ư một tiếng, sau đó nắm Nam Chi nhập tòa, tiện đà nói, không biết mẫu thân, hôm nay cố ý mở tiệc là vì sao? Hôm nay là Nguyên Tiêu Hứa Minh Vương cấp ra đáp án lại rất đường hoàng. Nguyên Tiêu là một nhà đoàn tụ nhật tử, cũng ý nghĩa cái này nằm mau đi qua, ta tự nhiên là muốn cho chúng ta cái này tiểu ra đều xuyên khẩu khí, không nghĩ các ngươi luôn ở trong cung, đổi tới đổi lui. Những việc này là vô pháp tránh cho Trì Mân tầm mắt trước sau hờ hững, ngữ khí cũng là nhàn nhạt, Nguyên Tiêu vẫn luôn đều có, mâu thân không cần nóng lòng nhất thời mở tiệc. Hứa Minh phương nơi nào có thể nghe không hiểu Trì Mân lời trong lời ngoài ở giữ gìn cái kia mất đi nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng cười một chút, tiện đà nói, Thái Hoàng Thái Hậu ở Thiên có linh. Gặp ngươi đãi nàng như vậy hiếu thuận, nàng thật là vui mừng. Nha Hoàn bà tử nhóm bưng mỹ vị thức ăn cùng rượu thịt đi đến, từng bước từng bước bố hảo thiện. Chí Mân bưng lên rượu liền uống một hơi cạn sạch, tiện đà đạm thanh nói, nàng xác vui mừng, chỉ là Lâm Trung trước, nàng có một chuyện dặn dò ta, làm ta hỏi ngài. Nàng hỏi ta? Hứa Minh Vương như mày, nói cái gì? Hỏi ngươi, khi nào hồi đất biên trì Mân dứt khoát trực tiếp. Lời này lại làm Hứa Minh Vương khí thế tức khắc diệt, nàng đem ly chung rượu đặt ở bàn thượng hoảng loạn nửa ngày sau, tiện đã nói, nàng đều đã đi, vì sao còn chấp nhất với ta khi nào hồi đất phiên? Dứt lời, như là chính mình khai đạo chính mình, nàng một sửa mới vừa rồi ngữ khí, khẽ cười nói, ta gần đây thân mình không tốt, hồi đất phiên khủng không nhanh như vậy. Nghe xong những lời này, chỉ mân khỏe miệng nhưng thật ra gợi lên cười, rồi sau đó uống một ngụm rượu sau nói, kia liền chúc mâu thân thân mình sớm ngày hảo lên, hết thể trôi chảy. Hứa Minh Vương nghe thấy lời này, nguyên bản có chút vô thần hai mắt, lại nháy mắt sáng lên tới. Nàng nghiễm nhiên, có chút kích động, tiện đà nói, Mân Nhi, lời này thật sự. Chí Mân uống một ngụm rượu, ôn thanh nói, tự nhiên. Nhi tử phía trước đáp ứng chuyện của người, tự nhiên sẽ không quên chỉ Mân cười khẽ, cũng chúc mẫu thân, tâm tưởng sự thành. Hứa Minh vương nhắm mắt lại, như là chờ hôm nay đã thật lâu. Nàng kích động chảy xuống nước mắt, từ nhạc phúc trai ra tới sau. Nam Chi đi theo chỉ Mân bên cạnh người, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đã mở miệng, ngươi cùng Vương Phi, là có chuyện gì sao? Nàng tổng cảm thấy hai người lời nói có ẩn ý. Nhưng là nói đến tuột cùng là cái gì, nàng chính mình cũng không biết. Chí mân bước chân không đỉnh, nhưng là lại thả chậm không ít, nắm nàng bàn tay to buộc chặt, tiện đà nói, không có gì đại sự, nhưng là gần nhất phòng trừng sẽ truyền ra một ít đồn đái vớ vẩn. Cái gì đồn đái vớ vẩn? Nam Chi truy vấn. Chí mân cười khẽ, méo méo nàng bị gió thổi có chút lạnh leo vành hai. tiện đà hơi không lưng, tầm mắt nhìn nàng nu mắt, ôn thanh nói, ngươi ngoan ngoãn. Nghe xong cũng đương gió thổi tán liền hảo, không nên tưởng thiệt. Hắn nói như lọt vào trong sương mù. Nam tri trong lòng tuy rằng rất nhiều nghi vấn nhưng là rồi lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói, hết thể đều phải bình an mới hảo. Vì ngươi, vì con của chúng ta, Chỉ Mân cười khẽ, đem cái chán chống lại cái chán của nàng, thấp giọng nói, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực hộ các ngươi chu toàn. Đại tuyết bay tán loạn, một ít đông tuyết dừng ở Chỉ Mân trên vai. Ngày nay sau. Chí mân hiển nhiên muốn so dĩ vãng vội không ít, Nam Chi cả ngày buồn ở trong nhà, nhưng thật ra cũng có chút buồn kẻ cùng nhằm chán, vì thế liền mang theo hạ hà cùng thời thành một đạo đi ra ngoài chọn mua trang sức loại, thuận đường cấp 2 người từng người đặt mua hai bộ tân trang phục, Chỉ là mới ra đi, Nam Chi liền cảm thấy trên đường nhân thần sắc tựa hồ đều kỳ kỳ quái quái. Ba người đi tới tơ lửa cửa hàng, đi vào, liền thấy không ít người tầm mắt hướng bên này đầu tới, Nam Chi chịu đựng quá dị tầm mắt, đi ra tơ lửa cửa hàng. Ba người đi đến tiểu lầu ghế lô, rồi lại ngoài ý muốn thấy Khâu Thuấn. Khâu Thuấn tựa hồ là sớm đã đã biết Nam Chi muốn tới, cho nên ở chỗ này tinh trở. Nam Chi làm như không thấy, ba người đi vào ghế lô. Ngay sau đó, Khâu Thuấn liền khách khí gõ cửa, nhưng là Nam Chi cự tuyệt nói còn chưa nói ra, nhưng thật ra nghe thấy Khâu Thuấn nói, gần nhất hầu ra tựa hồ có chút không đúng, muốn nghe sao. Nam Chi mới đầu là không nghĩ phụ họa Khâu Thuấn, nhưng là nghe thấy về chỉ Mân sự tình, nàng tức khắc liền do dự. Rồi sau đó nàng gật đầu nói, vào đi. Thời thanh mở ra ghế lô môn. Khâu thuấn đi đến, nhìn kỳ dưới, hắn chân lược có vẻ có chút mất tự nhiên, hắn ngồi ở Nam Chi đối diện, đáy mắt có không thể phát hiện nhu tình. Khâu thuấn, Chi Chi, gần đây tốt không? Hắn nói những lời này khi, cái loại này ngự khí vẫn là cùng kiếp trước như vậy, trước sau như một cái loại này ôn nhu Nam Chi một đôi nhu mắt nơi nào còn có kiếp trước cái loại này ôn nhu cùng lưu luyến, có chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Nàng phấn môi khẽ mở, ngựa khí trầm thấp, cùng chi mân hơi có chút giống nhau, này đó khách sáo nói liền không cần phải nói, không biết tiểu hầu ra tới tìm ta làm chi. Nàng thái độ như là một phen lệnh băng truy thủ, lao, hung hăng đâm vào hắn trong lòng. Hắn ngước mắt nhìn lại, nam chi nhu trong mắt, chỉ còn lại có vô tận xa cách. Khâu thuấn hít một hơi thật sâu, tiện đà nói, trước đoạn nhật tử, ta biến mất một đoạn thời gian. Ta đi biên cương khâu thuấn tự dễ kéo kéo khỏe miệng, ta nảy gãy chân, cũng bái hắn ban tạo. Nam Chi nhíu mày, như là bao che cho con dường như, nhẹ giọng nói, kia cũng tất nhiên là ngươi chọc hắn, hắn mới động thủ. Nghĩ tới nàng ra sao phản ứng, nhưng lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên như thế nói, khâu thuấn sửng sốt trong chốc lát sau, tự dễ cười, hiện giờ ngươi, là thật sự trong lòng một chút đều không có ta. Nam Chi không trả lời. Khâu thuấn trầm mặt trong chốc lát, tiện đà nói, ngươi biết, chỉ mân muốn mưu phản sao. Chương 48 tiếp trước. Ôn nu hương 48. Tiểu lầu ghế lô. Bên ngoài trên đường phố vang lên người bán rong rau hàng thanh còn có bên ngoài chuyển đến trêu đùa thanh. Cứ việc bên ngoài náo nhiệt vô cùng, nam chi trên người như là bị bắt một chậu nước lạnh, hàn ý nổi lên bốn phía. Một đôi nhu trong mắt ngày xưa nhu tình sớm đã không ở, thay thế còn lại là không thể tin tưởng cùng khinh thường, ngươi đã cũng quý vì hầu ra, lời này, cũng không thể nói bậy. Từ mới vừa rồi hắn nói lên ở biên cương bất hạnh xong việc, nam chi kia hai mắt đế trừ bỏ lạnh nhạt lại vô khắc bất luận cái gì cảm xúc khi Hán Tâm trừ bỏ hối hận đó là khó chịu. Hiện giờ lại nghe thấy nàng như vậy không tín nhiệm chính mình, khâu thuẫn một lòng, còn có chút hứa chua sót. Hắn tự yếu kéo kéo khoe miệng, ta khi nào đã lửa gạt người. Những lời này, như là bị làm cái gì chú ngữ dường như, làm nàng nháy mắt nghĩ tới kiếp trước đủ loại, nàng đấy mắt nhiều vài phần không dễ phát hiện châm trọng, nàng liễm đi này đó không nên có cảm xúc, nhàn nhạt nói, lửa không lửa, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, những lời này không cần thiết nói. Chính yếu chính là Ta hiện nay muốn biết chính là, tiểu hầu ra trong miệng như phản đến tuột cùng là có ý tứ gì. Nam tri thanh âm thực nhẹ, chơi ngày khinh thanh tế ngữ luôn là mang theo chút đu ý, nhưng hôm nay ôn nhu chung lại mang theo vài phần đạm mạc cùng xa cách, đôi mắt kia từ đầu đến cuối đều không có xem hắn nhiều liếc mắt một cái. Người chẳng lẽ không biết, ngày gần đây tới, đất phiên bên kia người đã bắt đầu nhích người vào kinh sao. Khâu thuẫn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ là đang nói một kiện sớm đã biết được sự tình như vậy. Đất phiên vương gia bao gồm các tướng sĩ vô triệu không được nhập kinh. Nếu là Khâu Thuấn nói chính là thật sự là thật, như vậy đất phiên bên kia lệ thuộc Trì Mân quản chế, đất phiên bên kia một có bất luận cái gì động tính, thật là sẽ cùng Trì Mân nhắc lên một ít quan hệ. Nhưng cho dù như thế, cũng không thể nói là Trì Mân sở làm. Hắn không có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ bằng cái này sao? Nam Chi Đạm Thanh hỏi. Khâu Thuấn nhìn nàng một bộ hoài nghi hắn, vô cùng tín nhiệm Trì Mân bộ dáng. Trong lòng kia khẩu khí càng thêm khó có thể thuận đi xuống, vì thế liền nói, nếu là không tin, ngươi không bằng chính mình đi hỏi hắn, ta hôm nay tới nói cho ngươi này đó, đơn giản chính là tưởng ngươi sớm chút làm tốt lựa chọn. Ghế lâu ngoại có khách nhân đi lên đi xuống, truyền đến khinh mạn tiếng bước chân, còn có tiểu nhị nhiệt tình đái khách thanh âm. Nam Chi đôi mắt hơi rũ, không đáp hỏi ngược lại, tiểu hầu ra là muốn ta làm cái gì lựa chọn. Cứ việc đấy lòng đã có chút suy đoán, nhưng là nàng lại vẫn là muốn hỏi rõ ràng chút. Nam chi nói. Như là vứt một mạt quang cấp khâu Thuấn, hắn nguyên bản tử khí chầm chầm hai tròng mắt nháy mắt trở nên có thần, hắn hiển nhiên có chút vội vã chứng minh chút cái gì, vì thế lập tức nói, lựa chọn có phải hay không muốn tiếp tục đi theo hắn, hơn nữa, chi chi. Hắn kêu tên nàng, thanh âm muốn nhuận. Nam chi nặng nghề ừ một tiếng, tiện đà ngước mắt nhìn hắn. Tầm mắt đối thượng kêu một khắc, khâu Thuấn thấp giọng nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Chẳng sợ sớm đã dự đoán được hắn sẽ nói như thế. Nhưng là trong tưởng tượng cùng làm cho mặt nghe thấy, hoàn toàn bất đồng, chính là nàng nội tâm lại như cũ không hề gợn sóng, nàng uống một ngụm có chút lạnh leo trà, tiện đa nói, tiểu hầu ra, người có thể đi nhầm lộ, nhưng không thể quay đầu lại đi. Hùng chi, một người nếu đã biết đó là biển lửa, liền không có khả năng lại nhảy lần thứ hai. Ngay thỉnh về bãi Nam Chi đem chén trà bông, đạm thanh tiễn khách. Bên ngoài gió lạnh gào thét mà qua, khâu thuấn như là bị chịu hồn một cái con rối Lang thang không có mục tiêu đến hành cầu. Gió lạnh như là băng đao tử giống nhau, một tuổi qua, quát đến người mặt sinh đau. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì cảm thụ cùng hắn ý. Hắn bên thai vẫn luôn tiếng vọng khởi nam chi nói những lời này đó, câu kia một người nếu đã biết đó là biển lửa, liền không có khả năng lại nhảy lần thứ hai tuy rằng không biết nàng những lời này rốt cuộc là vô tình nói ra, vẫn là nếu có điều nhớ tới cái gì, nhưng là nàng những lời này, đích xác làm hắn cảm thấy bất an. Hắn nội tâm kỳ thật càng sợ hai chính là nàng cùng hắn giống nhau, có kiếp trước hết thể ký ức, Nếu là thật sự như thế, như vậy bọn họ chi gian là triệt triệt để để không có khả năng, nàng đối hắn, chỉ sợ chỉ có hận ý. Như thế nghĩ, Khâu Thuấn không khỏi nhớ tới Nam Chi thái độ bắt đầu chuyển hóa ngày ấy. Trong lòng lại càng ngày càng không có đế. Dây nặng tuyết trắng bao trùm ở toàn bộ kinh đô, mai cho đến sau giờ ngọ, Nam Chi mới vừa rồi chậm gì gì trở về phủ. Dọc theo đường đi, phủ ngoại người ánh mắt, lén lút hướng nơi này nhìn, càng nhiều một người tầm mắt, Nam Chi tâm càng thêm, có chút bất an. Nàng đáy lòng là tin tưởng Trì Mân sẽ không làm ra những việc này, thật có chút sự tình, rốt cuộc không phải nàng một cái phụ nhân có thể quyết định. Nam Tri tùy ý hạ hà đỡ nàng hướng đỉnh Chi đường nội đi đến, nhưng là càng đi đáy lòng do dự liền lại ra tăng vài phần, thẳng đến đi đến hành lang gấp khúc cuối khi, nàng mới dừng lại bước chân, nói, đi chúc can đường. Đã nhiều ngày, Trì Mân vội mỗi ngày hạ chiều liền hướng chúc An đường nội, ngẩn ngơ đó là một ngày. Rất ít thấy nàng. Nếu là hôm nay nàng còn ở đỉnh Chi đường. Phỏng trừng cũng khó hỏi đến. Đơn giản vẫn là đi chúc can đường chờ. Tiến đến chúc can đường, bên trong bàn thượng bày biện rất rất nhiều chưa xử lý xong văn kiện. Nàng ngày xưa đối những việc này nhưng thật ra một chút hưng thú cũng chưa. Nhưng hôm nay, nàng vẫn là không nhịn xuống, vươn tay, cầm một chương văn kiện ra tới, chỉ liếc mắt một cái, nàng tâm nháy mắt cứng lại. Không biết vì sao, hít một hơi thật sâu, gắt gao nhắm hai mắt. Bóng đêm tiệm thâm, thời thanh đem chúc can đường nội ánh đến bậc lửa. Mỏng manh ánh sáng nháy mắt đem toàn bộ thư phòng chiếu dọi lên, phòng nháy mắt sáng trưng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Suy nghĩ có chút phiêu xa Nam Chi nghe thấy được thâm trầm tiếng bước chân, từng bước một, từ xa đến gần, dẫm lên nàng ngực. Nàng nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt nhìn về phía vẻ mặt mệt mỏi đi vào tới nam nhân. Nam nhân đôi mắt như cũ đơn bạc, Nam Chi đột nhiên nhớ tới, hảo chút năm trước, có chút người ta nói quá, loại này mí mắt đơn bạc Nam nhân đối cảm tình nhất mỏng lạnh, không có một chút cảm tình Loại người này tàn nhẫn độc các lên, thường thường sẽ làm ngươi cảm thấy phía trước hết thể đều là giả. Nam tri ngực tức khắc rất khó chịu, mới vừa rồi kia trương văn kiện, danh mạch viết chỉ mân thật là muốn làm phản. Biên cương bên kia người, cũng là tùy thời lợi mệnh. Tùy thời đều có thể công vào kinh đều bên trong. Nam Chi phụ thân là đại tướng quân, nếu là đã xảy ra chiến loạn, tất nhiên là chính mình hai đầu khó xử. Một mặt là đại chính mình không tệ thái hoàng thái hậu, còn có dưỡng chính mình lớn lên cha mẹ, một khác mặt là chính mình ái nhân. Chí mân. Nàng nên như thế nào lựa chọn? Nam Chi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập rồi rắm, suy nghĩ có chút ru tẩu, nam nhân khi nào đi tới bên người nàng cũng không biết. Nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng đáp ở nàng đơn bạc trên vai, ngữ khí trước sau như một ôn nhuận, chi chi, làm sao vậy? Nam Chi suy nghĩ trở về, rồi sau đó, nàng chủ động đem chính mình tay nhỏ chạm vào hắn mu bàn tay thượng, ôn nhu nói, mệt sao? Bàn thượng này đó văn kiện, còn có khâu thuấn nói những lời này đó. Nàng đều rất muốn mở miệng hỏi, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng. Lại giống như chỉ nghĩ hỏi hắn có mệt hay không. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ rất khó lựa chọn. Ở tụng chiều cùng trì mân trên người làm ra lựa chọn, nàng cho rằng sẽ trở thành chính mình cả đời bối rối. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy trì mân liếc mắt một cái, nàng liền thập phần rõ ràng chính mình lựa chọn. Mệt trì mân nghe thấy nàng thanh âm, giết người không chấp mắt ác ma cũng như là cái hải tử dường như, thấp giọng nói mệt. Hắn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, rồi sau đó đem chính mình hàm dưới để ở Nam Chi đơn bạc trên vai. Muộn thanh nói, Chi Chi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nam Chi ngực căng thẳng. Nàng cho rằng Trì Mân là muốn cùng nàng thẳng thắn những việc này, nhưng ai biết, nàng lại nghe thấy hắn ngựa khí có chút an vị hỏi, ngươi hôm nay có phải hay không cùng Khâu Thuấn gặp mặt. Những việc này tự nhiên là lửa không được Trì Mân. Nhưng nàng không nghĩ tới hắn lần này sẽ chủ động hỏi, nàng cho rằng hắn vẫn là giống như trước đây, một người uống rượu giải sầu. Giận rồi, sau đó chờ nàng mở miệng tới hỏi, hắn mới bị khuất rồi lại quật cường cùng nàng lý luận một phen. Ân Nam Chi nhẹ giọng nói, hắn hôm nay tới gặp ta, nói chút về chuyện của ngươi, ta cũng không thấy hỏi, thuận miệng nói vài câu, liền không hỏi lại. Kỳ thật khâu thuấn cùng nàng nói chút cái gì, Chí Mân không có khả năng không biết. Nàng cũng không nghĩ tới gặp hắn. Chí Mân thực rõ ràng hầu kết la lộn, tiện đà nói, hắn cùng ngươi nói gì đó. Nói chút chán đến chết nói Nam Chi cười khẽ, ôn nhu nói. Nói ngươi mưu phản. Nói chuyện, Nam Chi còn cười cười. Như là ở nói cho Chỉ Mân, bản thân không tin. Nhưng tiếp theo nháy mắt. Nam Chi bên thai biên liền vang lên Chỉ Mân trầm thấp tiếng nói, ngươi tin sao? Nam Chi cười khẽ, đừng động ta tin hay không, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm. Nếu nói, ở phía trước nàng có chút do dự, như vậy hiện giờ, nàng đó là nghĩ, nàng chỉ nghĩ bồi ở hắn bên cạnh người. Hơn nữa, nàng hiện giờ chỉ nhìn thấy sự tình mặt ngoài. Nàng tin tưởng Chỉ Mân không phải một cái như vậy, không có lý trí thả ái mộ hư vinh nam nhân. Hắn có thể làm như vậy, tất nhiên cũng là vì bị buộc bất đắc dĩ cũng hoặc là cùng đường, mới vừa rồi như thế. Bất quá ngươi đến đáp ứng ta một việc Nam chi nhẹ mà lại thỉnh thở dài thanh, nếu là tới rồi không đường có thể đi thời điểm, nhớ rõ không cần làm sát. An tâm Chỉ Mân cười khẽ, đánh gậy Nam chi không nói sống nói, ngươi nói những lời này, ta đều biết, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai. Nàng không biết vì sao, nghe thấy hắn cười khẽ thanh. Nàng kia viên di động bất an tâm tức khắc liền an hạ tâm tới. Nàng mỉm cười, cười khẽ tách ra đề tài, hỏi: "Ngươi thích Nam Hải Nhi vẫn là nữ Hải Nhi?" Nam chi bụng nhỏ còn không có hoàn toàn hiện hoài. Trí Mân du mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn mắt nàng bụng nhỏ, tiện đà cười nói: "Đều hảo. Hắn đều có thể, chỉ cần là cùng Nam Chi, nam nữ đều hảo." Từ ngày ấy lúc sau, Trí Mân liền càng thêm công việc lưu đủ lên. Thậm chí liên tục 2-3 ngày sẽ không tiến một lần đỉnh chi đường. Mấy ngày sau, Hứa Minh Vương ở Nhạc Phúc Trai mở tiệc, truyền lời nói làm Nam Chi đi. Trường bối thỉnh, tự nhiên không có không đi đạo lý. Nam Chi thu thập một phen sau, liền đi tới Nhạc Phúc Trai. Mỗi lần gặp được Hứa Minh Vương mở tiệc, nàng liền biết không có chuyện gì tốt, nhưng là số lần nhiều, nhưng thật ra không có ngày xưa cái loại này khẩn trương, càng nhiều, ngược lại là muốn nhìn một chút nàng lại phải làm xảy ra chuyện gì tới. Nhưng là hôm nay Hứa Minh Vương một sửa ngày xưa hờ hững cùng kiêu ngạo, phá lệ khách khí. chương 49 xua đuổi. Ôn nu hương 49. Gió lạnh tổi qua, đại tuyết tàn sát bửa bãi bay múa, chí viễn hầu phủ ngói thượng bao trùm một tầng thật dày tuyết trắng. Có lẽ là nhân qua năm duyên cớ, trên ngọn cây trên cỏ toàn bắt đầu toát ra chồi non nhọn nhọn. Nhạc phúc trai cửa, nha hoàn bà tử nhóm bưng mỹ vị thức ăn chậm rãi mà nhập thấy Nam Chi, dừng lại bước chân, sôi nổi không người hành lễ nói, gặp qua phu nhân. Nam Chi tử gả vào chí viễn hầu phủ sau, bọn hạ nhân lớn đến quảng ra, hạ đến sau bếp thêm xài bọn nha hoàn Đều là chịu quá nàng lớn chạch, còn nữa chủ mẫu tính tình hảo, tính tình hảo, bọn hạ nhân làm việc đều không cần méo tâm dẫn theo lá gan, tâm tình cũng càng thêm sung sướng chút. So với bên ngoài mặt khác phủ đệ, trong nhà chủ mẫu tính tình không tốt, thêm chi tiền công cũng không có nơi này cao. Như thế so đối xuống dưới, mọi người trong lòng, đa số đều rõ ràng, chính mình chỉ cần đối chủ mẫu cung kính điểm, kia liền có thể an ổn vô ưu. Nhạc phúc trai chủ viện Nam chi đi không nhanh không chậm, đái đi vào thời điểm. Hứa Minh Phương sớm đã ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh người còn có một cái hứa cầm. Không biết vì sao, từ lần đó lúc sau, hứa cầm tựa hồ ngừng nghỉ không ít. Nhưng rốt cuộc là không giống nhau, phía trước nàng chỉ là cảm thấy hứa cầm đối chỉ mân tâm tư không đơn thuần, nhưng từ hứa cầm thật sự nói ra sau, những việc này, chính là bãi ở bên ngoài thượng. Hứa cầm này cử, nếu là chỉ mân thật sự nạp nàng, như vậy nàng cũng không có gì tư cách nói khác. Nhưng chỉ mân cự tuyệt lúc sau, hứa cầm tồn tại đó là một cái trần chuỗi khiêu khích. Nếu không phải niệm cập hứa cầm đối chỉ mân từng có ân cứu mạng, thiện lương như nam chi, lại cũng vẫn là sẽ không nhậm hứa cầm lưu tại phủ đệ. Đánh giá nếu là sẽ đuổi rồi nàng. Vừa vào cửa, giày thêu dính một ít tuyết, đạp lên trên mặt đất, mang theo ướt dấu dày. Tới, hứa minh vương khách khí ban nam chi chỗ ngồi, tiện đà làm nha hoàn bà tử nhóm đem nóng hôi hổi thức ăn bố hảo. Tiện đà ôn nhu dò hỏi, gần đây, ta nơi này cũng có chút phiền lòng sự, ngươi có thai sau, ta cũng không có nhiều quan tâm ngươi Ngươi thân mình tốt không? Đa tạ vương phi quan tâm, hết thể toàn hảo Nam Chi thanh âm mềm nhẹ, cử chỉ cũng là tự nhiên hào phóng. Hứa Minh Vương lần đầu tiên như vậy nghiêm túc thả lại khách quan nhìn Nam Chi, nhưng thật ra từ đấy lòng cảm thấy Nam Chi hoàn hoàn toàn toàn thuyết minh nữ nhân hai chữ. Nam Chi nhất tần nhất yếu, cho dù là nói chuyện thanh âm còn có mặt mày cái loại này tư thái, thật là hứa Minh Phương chưa bao giờ gặp qua. Cũng khó trách chỉ mân đối nàng cái loại này để bụng trình độ lược có vẻ có chút si mê. Nếu là chính mình là cái nam tử, đảo cũng khổ sở nam chi này một quan. Nhưng chẳng sợ đáy lòng như thế cảm thấy, trên mặt lại cũng vẫn là bưng cao cao cái giá. Cao tư thái nói, đã nhiều ngày, mân nhi đi sớm về trễ vội vàng, ngươi cũng mang thai, thật là có chút phân tâm thiếu phương pháp. Hứa Minh Phương nói ra những lời này khi, nam chi tâm liền có chút liệu đến nàng muốn nói cái gì. Nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoán dùng nữa, an tính nghe. Cái này ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm đi hứa Minh Phương khẽ than thở. Tựa hồ thật sự không có bất luận cái gì tư tâm, cầm nhi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng tính cách thiện lương, sẽ không làm ra cái gì ngỗ nghịch chủ mâu sự tình, hơn nữa nàng lại cùng mân nhi nhận thức, cũng coi như thượng là thanh mai chúc mã. Hứa Minh Phương những lời này, nói ấp a ấp đúng, nhưng là trong đó ý tứ, nam chi lại như thế nào sẽ không hiểu. Nàng như cũ không nói một lời, nhưng là vì có vẻ chính mình nghe lọt được, nàng tay ngọc buông xuống chiếc đũa cầm khăn tay nhẹ nhàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Thấy thế? thế Hứa Minh Vương một đôi mắt nháy mắt bóng lưỡng, phản phất giống như thấy Nam Tri đã gật đầu đáp ứng rồi như vậy. Sấn Thắng truy kích nói, Cầm Nhi có thể thế ngươi phân ưu giải nạn, cũng có thể trở thành ngươi sau trợ, cũng đối với ngươi cấu không thành bất luận cái gì nguy hiếp Chi bằng, đương nàng tiến Mân Nhi hậu viện bãi, như vậy, ngươi cũng hảo có cái bạn. Cũng không biết có phải hay không gần đây chỉ Mân Nhi phản tin tức cùng hành vi, như Hứa Minh Vương tâm, cho nên liên quan đối nàng cũng khách khí không ít. Nam Tri nhẹ nhàng cười một cái, khoe miệng dơ lên lại rơi xuống. Dây lát lướt qua, một đôi nhu mắt nhìn về phía vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng không nói một lời hứa cẩm. Nàng hiển nhiên không có giống hứa Minh Phương như vậy kích động, trước sau đều là kia phó nhản nhạt bộ dáng. Nhưng là từ hứa Minh Phương mở miệng sau, Nam Chi liền từng dùng dư quan quan sát qua hứa cẩm. Nàng rốt cuộc không phải giống hiện tại như vậy đạm nhiên, vừa lúc hảo, kia có chút kẹp không được đồ ăn tay bán đứng nàng nội tâm bất an cùng mong đợi. Vương Phi thật là ở vì hầu ra suy nghĩ, lòng ta đã linh hội Nam Chi tầm mắt nhìn về phía hứa cẩm. Tiện đa lại nhìn về phía hứa minh vương, ôn nu nói, vương phi ý tứ, ta cũng biết được, nhưng là hôm nay thừa dịp người đều đầy đủ hết, ta cũng không nghĩ luôn là cầm những việc này lặp đi lặp lại nhiều lần nói. Ngoài phong tiếng gió rất lớn, chụp phủi bệ cửa sổ, một ít gió lạnh từ khe hở chui tiến vào. Nạp thiếp sự tình không cần nhắc lại, không phải ta không cho, mà là hầu ra không muốn nam chi đáy mắt không có mới vừa rồi khách khí ý cười. Nàng lại không phải hài đồng. Lại như thế nào sẽ không biết hứa minh vương đấy lòng đánh cái gì chú ý. Nói là hứa cầm đối chính mình không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là hậu viện chỉ cần có người, mặc kệ người nọ là ai, đều sẽ là một cái uy hiếp. Hầu ra là tôn trọng ngươi ý tứ hứa Minh Vương còn tận tình khuyên bảo nói, nhưng là thân là hắn thế tử, đây là ngươi hẳn là quyết định, ngươi nếu là làm cầm nhi đi vào, hắn có thể nói cái gì? Còn nữa, nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, to như vậy tụ chiều, mặc kệ là phía trước vẫn là tương lai, đều không thể một chồng một vợ nắm tay đến lão. Hứa Minh Vương nửa câu sau Thật là như thế. Tụng chiều trên đời đích sắc không có người khai quá cái này tiền lệ. Nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vậy liền cảm thấy Trì mân hẳn là giống ai như vậy. Nàng chỉ nghĩ Trì mân làm chính mình. Ta chỉ nghe Hầu gia Nam tri hảo tính tình hoàn toàn không có, nàng ngâng lên đôi mắt, mắt lạnh nhìn Hứa Minh vương nói, hắn nói qua, cuộc đời này không nạp thiếp, nếu là hắn khăng khăng muốn, ta cũng sẽ không ngăn, nhưng là thiếp thân tại đây cuối cùng nói một lần, Hầu gia nạp thiếp sự tình là hắn quyết định, cùng thiếp thân không quan hệ. Không cần hỏi lại Thiết thân. Nàng đánh giá nếu là lần đầu tiên đã phát tính tình, vẫn là đối hứa Minh Vương. Tuy nói nàng nói, nghe đi lên thật cũng không phải cái gì uy hiếp lực thực đủ nói, ngữ khí cũng là trước sau như một ôn nhu, nhưng là lại có thể làm người cảm thấy nàng thật là tức giận. Lần đầu tiên phát giận Nam Chi, làm cho cả nhạc phúc trai nha hoàn bà tử nhóm đều tối đầu không dám nói lời nào. Liên Quan Hứa cầm cũng trầm mặc một hồi lâu, tiện đã nói, "Phu nhân mỗ giận, Vương phi ý tứ không phải nói nhất định phải hầu ra nạp tiếp." Nàng chỉ là muốn cho phu nhân cùng hầu gia đều có thể đủ nhẹ nhàng chút. Ai cùng các ngươi nói qua ta mệt mỏi cửa, vang lên nam nhân trầm lánh thanh âm, đánh gậy hứa cầm nói. Nam Chi xoay người, nghiêng mắt nhìn lại, nam nhân ăn mặc màu trắng hoa phục, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo lông cừu, chính khi Vũ hiên ngang đứng ở cửa, cặp kia hung ác nham hiểm thẩm nhân hai tròng mắt giờ phút này cũng đang gắt gao nhìn nàng, đáy mắt là cuồn cuộn nhu tình. Nam nhân nâng lên chân, từng bước một, tiếng bước chân trầm thấp, như là dẫm lên Nam Chi trong lòng. Từ xa đến gần, đương nam nhân ngừng ở nàng bên cạnh người, đem đại trưởng đắp ở nàng trên vai khi, nàng một đôi nhu mắt run rẩy, nhẹ têu, hầu ra. Chí mân không có trả lời, mà là đem chính mình tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nam chi đơn bạc bả vai, như là ở nói cho nàng. Ta ở. Nam chi tức khắc an tâm không ít. Hứa cầm cùng một chúng nha hoàn bà tử nhóm đứng dậy hành lễ, chí mân giơ tay miễn. Đông chốc, an tĩnh phòng trong vang lên chí mân hơi mang tức giận thanh âm, các ngươi như vậy thích hướng ta hậu viện tắc người lời này vừa nói ra, Hứa Minh Vương lập tức có chút hoảng loạn, nàng hiện giờ là không dám chọc giận Chỉ Mân. Rốt cuộc thắng bại liền ở Chỉ Mân nơi này, thời khắc mấu chốt, nàng cũng không dám thật sự cùng Chỉ Mân làm đối. Nàng ban đầu cho rằng, thật là bởi vì Nam Tri ngăn cản hậu viện mới không nạp tiếp, rốt cuộc nào có nam nhân năng lực được tịch mịch đâu, nhưng không nghĩ tới, hiện nay vừa thấy, thật là bởi vì Chỉ Mân nguyên nhân. Nhưng trong lòng cứ việc đã biết, nhưng là ngại với mặt mũi, đảo cũng không có nhận sai, mà là tiếp tục nói, Mân Nhi. Cái này là mẫu thân ta chủ ý, ta suy nghĩ, ngươi cũng già đầu rồi, hậu viện cũng chỉ có một cái nam chi, nói ra đi đều bị người cười, không biết còn tưởng rằng chúng ta hầu phủ nuôi không nổi thiết hết. Ta không tính toán nạp tiếp, mặc kệ là hiện tại, vẫn là đem sau chỉ mân thanh âm hờ hững, không có bất luận cái gì cảm xúc, sau này nếu là ngươi tưởng an bình, tiêu liền không cần lại làm những việc này. Hắn cư nhiên bắt đầu áp chế chính mình, hứa minh phương tâm nháy mắt như là bị ngăn chặn chút cái gì, cổ khí nháy mắt muốn buộc phát ra tới thời điểm, rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nếu không phải hiện tại Chí Mân với nàng mà nói còn có trợ giúp, nàng là tất nhiên sẽ không muốn cái này vì tỉnh sở khốn kẻ điên. Ban đêm, Chí Mân đem Nam Chi hống ngủ sau, một mình đi tới Hoa Nguyệt Hiên. Đi vào, hứa cầm thấy chỉ Mân thân ảnh sau, cao hứng nói chuyện đều nhanh rất nhiều, mà khi nàng vui mừng tính qua lúc sau, nàng liền bắt đầu cảm thấy ẩn ẩn bất an. Hứa cầm là hiểu biết Chí Mân, hắn thời gian đều cực kỳ quý giá. Sẽ không cố ý vì hàn huyên vài câu mà đến một chuyến hoa nguyệt hiên. Quả nhiên, chỉ mân là tới xin lỗi, nhưng xin lỗi sau, đó là một câu đem nàng hoàn toàn đánh vào tử lao nói. Ta ở Nam Nguyệt cho ngươi mua bộ tòa nhà, nơi đó bốn mùa như xuân nhất thích hợp dưỡng sinh, ngươi chỉ lo chủ qua đi, mặt khác ta đều cho ngươi chuẩn bị hảo. Hắn những lời này, nhìn qua như là ở báo đáp nàng ân cứu mạng, kỳ thật, là đem nàng xua đuổi triệt triệt để để, Nam Nguyệt là một chỗ cực kỳ phồn hoa khu vực nhưng khoảng cách kinh đô cũng có khoảng cách nhất định. Hắn này cử, là ở nói cho nàng, kiếp này không hề thấy. Cũng là ở dùng cái này đem nàng đuổi tới Nam Nguyệt sự, mặt bên cấp Nam Chi chống lưng, cũng nói cho Vương Phi, hắn là tuyệt đối không cho phép có người lay động Nam Chi địa vị. Hắn như vậy dụng tâm cho nàng lắp đường, thế nàng chống lưng, như vậy chính mình đâu. Chỉ mân rời đi sau. Hứa cầm vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt đất hàn ý cách siêu ý đi chuyển vào cốt thủy, nàng một đôi mắt đỏ bừng, rớt nước mắt Xem. Sớm biết ta liền không lòng tham hứa cầm một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, ngữ khí nghẹn ngào nói, nếu là ta an phận an phận chút, có phải hay không liền sẽ không hoàn toàn rời đi ngươi. Nàng vẫn luôn đem hắn thân ảnh coi là ánh mắt có thể đạt được địa phương. Nàng vẫn luôn đuổi theo hắn, chưa từng hy vọng xa vời quá thật sự có thể đứng ở hắn bên cạnh người. Vương Phi theo như lời thiếp thất, càng là nàng trong ngộng cũng không dám hy vọng xa vời. Nàng cũng từng có quá tham niệm Cảm thấy vạn nhất thành công đâu có phải hay không thật sự có thể lưu tại hắn bên người, quang minh chính đại, cũng không sợ hai bất luận kẻ nào ánh mắt. Nhưng hôm nay, nàng là thật sự không bao giờ có thể thấy hắn. Hắn vì chính mình người trong lòng không bị khuất, ngạnh sinh sinh xé lạn người khác niệm tưởng. Hắn là thật sự ái nam chi ái đến tận xương thủy. Chí mân rời đi hoa nguyệt hiên sau, một mình đi tới nhạc phúc trai Lần này, hắn không có lại khách khí thăm hỏi, mà là lập tức đẩy môn, bước trầm trọng nền bước, đi vào. Trương 50 Ôn nu Hương 50. Đêm đen phong cao, đông tuyết tùy ý bay múa. Dưới mái hiên cao cao treo lên đèn lồng thượng phiếm da mỏng manh ánh sáng cùng ánh nến, một trận gió lạnh thổi qua, lực có vẻ có chút quỷ dị cùng đáng sợ. Âm trầm trầm ban đêm. Chí mân dẫm lên trầm trọng nện bước, đẩy cửa ra đi vào. Môn kéo kẹt một tiếng, vang lên thanh âm. Đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần hứa Minh Phương nghe thấy thanh âm sau, mày hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó mở mắt ra mắt, đang muốn chỉ trích người tới, thấy người tới sau, trong ánh mắt nháy mắt nhiều vài phần không thể tưởng tượng. Sao ngươi lại tới đây? Hứa Minh Phương kỳ thật nội tâm vẫn là có chút ẩn ẩn chờ mong, hắn là tới tìm chính mình xin lỗi. Rốt cuộc mới vừa rồi hắn thế nam chi như vậy chống lưng, thật là làm hứa Minh Phương có chút không có mặt mũi. Nhưng là hứa Minh Phương cũng không là 3 tuổi hài đồng, chỉ mân có thể trở về nhạc phúc trai, tất nhiên là có chuyện muốn cùng nàng nói. Chỉ sợ tối nay, chú định là cái không miên đêm. Quả nhiên, chỉ mân một đôi mắt. Tầm mắt thanh lánh nhìn mắt hứa minh phương, trầm giọng nói, ngươi cũng biết, ta vì sao đáp ứng ngươi. Quả nhiên, vẫn là cầm nưu phản sự tình tới nói. Nưu phản, là hứa minh phương cả đời đại sự, nàng sở dĩ sẽ đến nơi này, thứ nhất là bởi vì trì mân tiếp theo, cũng là quan trọng nhất một chút, nàng muốn sở rõ ràng kinh đô bên này tình huống. Phương tiện chính mình bước tiếp theo kế hoạch, nhưng hứa minh phương vẫn luôn đắm chìm ở trì mân đáp ứng chính mình nưu phản vui sướng, lại không có miệt mài theo đổi quá, đây là vì sao. Vì sao hắn phía trước như vậy kháng cự, hiện giờ lại nguyện ý? Vì sao? Phòng trong an tĩnh không tiếng động, chỉ chốc lát sau sau, vang lên chỉ mân trầm thấp thanh âm, bởi vì nam chi. Có thể nghĩ tới hắn là bởi vì thù hận cũng hoặc là bởi vì chính mình muốn cái kia bảo tọa, cho nên mới đáp ứng nàng nụ phản. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là bởi vì nam chi. Ngươi là thật sự vì tình sở khốn hứa Minh Phương hít sâu một hơi, hiện giờ mãn đầu góc đều là Thái Hoàng Thái Hậu lời nói. Đứa nhỏ này tương lai có thể thành đại sự, nhưng là song sinh tử là bí mật, chỉ có thể ủy khuất Sở Mân, đem sau ban họ Trì, gọi vì trí Mân Thái Hoàng Thái hậu lúc ấy ôm hài tử, trong ánh mắt đều là không tha rồi lại bất đắc dĩ mà làm chi khó chịu, ngươi phải nhớ kỹ, đứa nhỏ này ngày sau chính là ngươi thân sinh nhi tử. Nhưng là tiên sinh nói hắn gặp người trong lòng, sẽ vì tình khó khăn, nếu là không thể làm hắn ở bên nhau, hắn tất nhiên là sẽ sốc tụ triều, là không thích hợp đương hoàng đế. Nhưng nếu là ở bên nhau Ta sợ hắn một lòng cũng chỉ có cái kia nữ tử, cũng không tâm chiều chính, cho nên chi bằng, trực tiếp đưa ra đi, cũng tránh cho mặt khác nhàn nôn thoái ngữ. Thái Hoàng Thái Hậu lúc ấy nhìn chỉ mân, đáy mắt phiếm lệ quang, chỉ hy vọng, ngươi không nên trách tổ mẫu. Đương hứa Minh Phương đồng ý tới thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu liền ban nàng một ly nước thuốc. Đây là dưỡng thân mình, ngươi uống, đối với ngươi thân mình hảo. Đại hứa Minh Phương uống lên lúc sau, nàng mới biết được, này nguyên lai là một chén đoạn tử canh. Bởi vì Thái hoàng Thái hậu lo lắng cho mình sẽ đối trị Mân không tốt, cũng hoặc là không hảo hảo giáo dục Trì Mân, dứt khoát chặt đứt nàng sau. Cho nên nói, Thái hoàng Thái hậu thủ đoạn vĩnh viễn đều là vĩnh quyết hậu hoạn quyết đoán cùng tốc độ. Hối ức dần dần ngừng. Hứa Minh Vương nhìn Trì Mân nghiêng mắt, nhẹ mà lại nhẹ thở dài một tiếng, nói, ngươi như vậy si tâm một mảnh vì nàng, nàng lại sẽ niệm ngươi cái gì hảo? Ta nhớ không lầm nói, tính Khang hầu phủ ra tiểu hầu gia, không phải cũng là bởi vì nàng mà si mê mà điên cùng. Hứa Minh Phương còn tính toán tận tình khuyên bảo khuyên bảo một ít cái gì, lời nói tới rồi bên miệng, chỉ nói, nếu là thành công, ngươi lên làm ngươi hoàng đế, vậy ngươi hậu cung. Không có khả năng chỉ mân trầm giọng nói, mặc kệ ta là còn sống là chết, phu nhân của ta, có thả chỉ có một cái Nam Chi. Ta làm này hết thể sự tình, đều là bởi vì Nam Chi chỉ mân liếc hứa Minh Phương liếc mắt một cái, tiện đa nói, nếu là ngươi lại ở trên người nàng làm chút cái gì, ta cũng có thể đổi ý, ngươi vinh viễn nhớ kỹ, Nam Chi bình an. Ngươi kế hoạch trôi chảy, Nam Chi nếu là có bất chấp gì, hoặc là nơi nào không hài lòng, như vậy. Chí mân xoay người rời đi, ném xuống một câu, ngươi lần sau tìm Nam Chi phía trước, trước nhìn xem nàng phía sau người là ai. Phòng trong ánh đến bị gió thổi diệt lại bốc cháy lên, rồi sau đó gió lạnh đập cửa cửa sổ, tiếng gió hung ác nham hiểm thầm nhân. Hứa Minh Phương vô lực ngã ngồi ở ghế trên, sau đó một đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nếu là ta có chính mình hài tử, gì đến nỗi như thế. ngoáng lên mắt. Kinh đô lời đồn đãi tựa hồ lại nhỏ đi nhiều. Thính Khang hồi phủ, Khâu Thuấn ngồi ở sân nội, nhìn càng ngày càng lam thiên, khỏe miệng cũng dơ lên một mặt cười. Hứa lao phu nhân đã đi tới, nhìn gần đây Khâu Thuấn trạng thái càng ngày càng tốt, nàng cũng tự đáy lòng vui vẻ. Nói cho mẫu thân, gần đây chính là có ái mộ nữ tử. Khâu Thuấn bị mẫu thân thanh em quấy rầy đến hoàn hồn, từ nhớ tới kiếp trước lúc sau, hắn đôi chính mình mẫu thân liền không có ngày xưa tôn kính, càng nhiều, thậm chí mang theo chút hận ý. Hắn không nghĩ tới kiếp trước, chính mình cho rằng cấp đủ nam chi hết thảy chính là lại xem nhẹ nàng ở trong nhà sở chịu ủy khuất. Mẫu thân an khâu thuấn khẽ cười, đáy mắt tràn đầy khách khí cùng xa cách, không có. Người cũng giả đầu rồi hứa lao phu nhân cố tình xem nhẹ rất nhi tử khách khí cùng đạm mạc, có lẽ cũng là không muốn thanh tỉnh, nàng còn trầm mê ở mẫu tử tử hiếu biểu hiện giả dối chung, ăn bài hết thảy muốn ta nói, nếu là trong lòng đã thấy ra, bên người vẫn là đến, có người bồi ngươi. Khâu thuấn túi đầu. Kỳ thật đấy lòng cũng đoán được Hứa lao phu nhân muốn nói cái gì. Đầu một bên, hắn tầm mắt cũng nhìn về phía đi theo Hứa lao phu nhân bên cạnh người Lý Vân Nhi. Tầm mắt đối thượng kia một khắc, Lý Vân Nhi sắc mặt gai đúng chỗ ngứa hừng đỏ, tiện đà thấp giọng nói: "Tiểu hầu gia." Kiếp trước, có lẽ là bởi vì được đến Nam tri, hắn rõ ràng chính mình là phi thường ái Nam tri, chính là rốt cuộc vẫn là nhịn không được dụ hoặc, ba lần bốn lượt phạm vào tối kỵ, thậm chí liền trong phủ Lý Vân Nhi cũng không dung tha. Một cái có ý định câu dẫn Một cái lại cũng không có gác trụ. Khâu thuấn ai đều không đoán, hắn chỉ hoán chỉ hận chính mình, vì sao chưa bao giờ kiên định lựa chọn Nam Chi, tiện đà đến bây giờ hối hận cũng không kịp. Chuyện tới hiện giờ, hắn tâm sớm đã tỉnh ngộ, hắn không bao giờ sẽ làm ra bất luận cái gì làm chính mình hối hận sự tình, chẳng sợ Nam Chi không bao giờ sẽ trở lại hắn bên người. Hắn cũng tưởng, tại đây một đời cho nàng một cái hoàn hảo kết cục. Nghĩ đến kiếp trước thời điểm, Nam Chi tang thân biển lửa sau. Vì nàng báo thủ, cư nhiên là trí Mân. Có lẽ sớm tại kiếp trước thật lâu phía trước, chỉ mân liền ái mộ Nam Chi. Chỉ là khi đó, Nam Chi lựa chọn là chính mình. Mà nay một đời, Nam Chi lại vì sao lựa chọn chỉ mân đâu. Khâu thuấn trong lòng chính mình đều cảm thấy vớ vẩn suy đoán, nhưng cái này suy đoán, lại là hắn duy nhất có thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc nếu không phải như thế, nàng lại như thế nào biết chính mình chạy qua biển lửa đâu. Hầu ra, thiên lãnh, không bằng về phòng đi Lý Vân Nhi thanh âm đánh gãy khâu thuấn suy nghĩ. Hứa lao phu nhân không biết khi nào đã rời đi, xem ra là tự cho là thông minh cho bọn hắn để lại hai người ở chung thời gian. Kiếp trước hắn đích sắc cảm thấy Lý Vân Nhi tồn tại, ngẫu nhiên có thể làm chính mình hài lòng. Nhưng là hiện giờ, hắn thấy này đó, chỉ biết nhớ tới chính mình trước kia như thế nào đối đãi nam chi, do đó càng thêm hối hận. Trở về bài khâu thuấn tiếng nói thanh lánh nói, đi nói cho lão phu nhân, tiêu nàng không cần tưởng mà khác, ta không có khả năng sẽ cưới người khác cũng sẽ không nạp tiếp. Những lời này, Thật là muốn nói cho hứa Lao phu nhân, thuận tiện cũng nói cho Lý Vân Nhi, tiêu nàng đánh mất khác niệm tưởng. Lý Vân Nhi cũng có thể nghe hiểu, nàng mất mắt rũ xuống đôi mắt, tiện đà xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau sau, một gái ăn mặc thái giám phục người đi đến, đi tới Khâu Thuấn nơi vị trí sau, nói: "Tiểu hầu gia, thái hậu cho mời." Khâu Thuấn đáy mắt bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc, nhẹ giọng nói: "Ân." Rồi sau đó xoay người, thay đổi một kiện xiêm y ở sau, liền theo tiểu thái giám một đạo vào cung. Hoàng cung, Hoàng thượng trong thư phòng. Sở quân ngồi ở trên Long ỷ phía dưới ngồi Thái hậu Tô Thanh Mính. Tô Thanh Mính sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có phía trước cái loại này tử khí trầm trầm tư thái. Nàng tiếng nói cũng so dị vang nghe đi lên muốn kiên cường cùng to lớn vang dội rất nhiều. Hiện giờ, ngươi là làm gì tính toán? Sở quân túi đầu xử lý chính vụ, nghe thấy lời này, đôi mắt một đốn, nói, mẫu hậu đang nói cái gì? Hiện giờ bên ngoài điền truyền trí xa hậu ý đồ mưu phản. Ai ra không tin ngươi một chút tiếng gió đều không có nghe thấy, như thế nào, ngươi là tính toán đem tụng chiều Giang Sơn đưa cho một cái hầu ra sao? Tô Thanh Minh nói nói, tựa hồ là tức giận, dừng lại thuận mấy hơi thở sau, lại nói, còn nữa, tiền chiều hiện giờ loạn thành một đoàn, ngươi là một cái phi tử không có lâm hành quá, sau cũng không lập, ngươi như thế nào mượn sức trong chiều đại thần? Vì sao mẫu hậu như vậy chắc chắn chi sa hầu liền sẽ mưu phản đâu? Sở quân xoa xoa mày, bất đắc dĩ nói, còn nữa... Hoàng tổ mẫu lâm trung trước đều nói, mặc kệ như thế nào, đều phải chấm tín nhiệm trí xa hầu, chấm là sẽ không đi tra trí xa hầu, cũng tin hắn. Hồ đồ. Tô Thanh Mính như là nghe thấy được cái gì vớ vẩn nói, lạnh lùng nói, Thái Hoàng Thái Hậu lại anh mình cũng coi đoán trước không đến sự tình, ngươi không thể toàn nghe nàng, hiện giờ là ngươi đương triều, ngươi phải có chính mình chủ kiến, chẳng lẽ đem tụng triều đưa cho trí mân, ngươi liền sẽ như nguyện sao. Ai ra nói thêm câu nữa, mặc kệ như thế nào. Ngươi là nhất định phải lâm hạnh một cái phi tử, mau chóng đem sau cấp lập Tô Thanh Mính đang muốn đứng lên. Ta nếu là lâm hạnh phi tử sở quân nhẹ giọng nói, mẫu hậu hay không lại nguyện ý làm ta lập nàng vi hậu. Tô Thanh Mính nhắm mắt lại mắt, trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ tên muốn nàng nuôi nấng sở quân thời điểm. Ngay ấy, nàng như là bị hảo điểm có tiền tập chúng, nàng đầu váng mắt hoa tiếp nhận sở quân, rồi sau đó ngoan ngoãn nghe lời uống xong kia chén thuốc, đương biết được đó là cản phía sau khí. Nàng lại cảm thấy không sao cả, rốt cuộc hoàng thượng trừ bỏ cái kia yêu hậu, ai cũng không muốn lâm hạnh cùng sủng ái, nàng là vô luận như thế nào đều phải không thượng chính mình hài tử. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, vì làm nàng chuyên tâm nuôi nấng sở quân, Thái Hoàng Thái Hậu đem nàng mẫu ra lại triều đỉnh trung thế lực đều cấp bóc lột. Thậm chí muốn nàng lập hạ lời thề, tuyệt đối không thể làm chính mình mẫu ra người cùng tương lai hoàng đế có bất luận cái gì liên lụy quan hệ. Nàng biết, Thái Hoàng Thái Hậu là lo lắng cho mình có tư tâm. tiếp theo Đó là thầy bói nói, hai cái hoàng tử chung, hai cái đều sẽ vì tình sở khốn, hiện nhiên bị tiến đi cái kia là sẽ bởi vì nữ nhân mà từ bỏ hoặc là hủy hoại tụ chiều. Mà cái này cũng sẽ, nhưng còn có thể đánh thức. Tô Thanh Minh cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ vì sở quân như vậy hao tổn tâm trí, nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh câm chính mình mẫu ra cùng sở quân có liên hệ, nàng đã sớm sẽ an bài một cái mẫu ra nữ tử đi vào hậu cung chung, cũng không đến mức đến bây giờ cũng là cơ khổ một người. Tô Thanh Mính cũng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái nhiều vĩ đại người. Nàng tất nhiên là có tư tâm cùng không cam lòng. Tô Thanh Mính nghe thấy sở quân nói, thở dài một hơi, nói, có thể, nếu là ai ra chỉ định cái kia phi tử có thai, ai ra liền làm ngươi lập ngươi người trong lòng vi hầu. Sở quân đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiện đà nói, một lời đã định. chương 51 mươi mốt rời đi. Ôn nu hương 51 mươi mốt. lên tới rồi tháng riêng đế. Dần dần đầu xuân, dần dần tuyết cũng không có hạ nguyên bản treo vụn băng trên ngọn cây, vụ băng cũng bởi vì thời tiết biến hóa duyên cơ hóa thành bọt nước dễ chịu thụ. Trên ngọn cây mọc ra xanh non chi mầm, sinh cơ bừng bừng tư thái, làm người hảo không thoải mái. Đình chi đường nội, tới rồi đầu xuân mùa, hoa sơn chi bụi cây cũng bắt đầu ẩn ẩn bày ra ra nẻ mầm manh mối. Một trận xuân phong từ tới, hạ hạ ở một bên diễu rít nói kinh đâu ngày gần đây tới một ít mới lạ sự tình, đương nói đến hứa cầm khi, hạ hạ đáy mắt ý cười như thế nào đều che giấu không được. Kia ngày sau cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Hứa cầm ái mộ trí mân sự tình, đã có không ít người biết, cho nên đương hứa cầm bị an bài tới rồi nam nguyệt thời điểm, trong phủ nhân tâm bên trong đều như gương sáng dường như, trong lòng đại đệ cũng biết chút cái gì. Hứa cầm rời đi, làm trong phủ người đều càng thêm khẳng định, hầu ra đáy lòng, là tuyệt dung không dưới mặt khác nữ nhân. Mà cái này trí viễn hội phủ, cũng tuyệt không sẽ có cái thứ hai chủ tử. Tuy rằng trên mặt xem, Chí viễn hầu phủ nội hạ nhân nha hoàn bà tử nhóm đều cung kính nghe Nam Chi nói, nhưng là bởi vì hứa minh phương duyên cớ, mọi người đáy lòng vẫn là không cái định số. Mà hiện giờ, chỉ mân thái độ, gián tiếp nói cho trong phủ mọi người, Nam Chi là hầu phủ duy nhất chủ mẫu, mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, cũng hoặc là tương lai. Loại này bị khẳng định cùng kiên định lựa chọn, Nam Chi xem ở đáy mắt, đáy lòng đối chỉ mân ỉ lại cũng càng lúc càng thâm. Hứa cầm rời đi ngày ấy, cũng từng phương hướng Nam Chi thỉnh an Kỳ thật cũng chẳng qua bất quá mấy ngày thời gian, lại luôn là cảm thấy nhật tử qua đã lâu xa. Nhưng Nam Chi lại như cũ rõ ràng nhớ rõ, ngày ấy nàng đáy mắt không tha cùng thống khổ, cùng với ẩn ẩn tràn ra đáy mắt dãy rủa Nàng lúc ấy nói gì đó, Nam Chi cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Luôn luôn ốm yếu hưa cầm, ngày ấy lại xuyên có chút trương dương hồng nhạt, đi tới đỉnh chi đường chủ viện nội, lệ nghĩa như cũ trù toàn. Cũng vừa lúc hảo, Nam Chi ngày ấy cũng mặc một cái hồng nhạt tao váy, Chỉ là tài chất cùng vải vóc nguyên liệu đều phải so hứa cầm trên người kia kiện nhìn qua muốn tốt hơn rất nhiều, vô luận là hình thức vẫn là khuynh hướng cảm xúc, hai người siêm ý phản phất chính là địa vị trên lệnh. Một cao một thấp, đặc biệt rõ ràng. đương hứa cầm thấy hai người siêm ý gì khi, đáy mắt cái loại này cảm xúc, nam chi lại như thế nào đều xem không hiểu. Nói vậy phu nhân cũng nghe nói, hầu ra an bài ta đi nam nguyệt dưỡng thân mình sự tình, này tư biệt, không biết khi nào mới có thể thấy. Hứa cầm ngữ khí thực nhẹ nhàng. Phảng phất đi nam nguyệt chuyện này là nàng thập phần vui giống nhau, nhưng trong đó ra sao duyên cớ, nam chi lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Nàng cặp kia nhu mắt run rẩy, cặp kia nhu mắt khinh phiêu phiêu nhìn mắt Hứa Cầm, đáy mắt thanh minh một mảnh. Nghiễm nhiên không có Hứa Cầm muốn thấy vui sướng khi người gặp họa hoặc là trâm trọng. Nhưng càng là như thế, Hứa Cầm ngực kia khẩu gán khí liền khó có thể đi xuống. Nàng tới phía trước, đáy lòng sớm đã biết được chính mình ở trì mân nơi đó, là thật sự không có bất luận cái gì địa vị, mà chính mình đi nam nguyệt Hoàn toàn cũng là vì chính mình tồn tại uy hiếp tới rồi Nam Chi. Nhưng hứa cầm đáy lòng, rồi lại thập phần rõ ràng, này phân uy hiếp, hoàn toàn là hầu ra một người ý tưởng. Nam Chi thậm chí khả năng đều không có con mắt nhìn nàng quá. Cho nên nàng hiện giờ vô cùng chờ đợi có thể từ Nam Chi trong mắt được đến chút vui sướng khi người gặp họa hoặc là châm trọng. Lấy này tới chứng minh chính mình tồn tại đích xác làm Nam Chi sợ hãi quá. Nhưng nàng không có. Nàng cặp kia nhu trong mắt, từ đầu chí cuối đều thanh minh một mảnh. Thừa hồ nàng lưu đi đều cùng nàng không có chút nào quan hệ. Nàng với nàng mà nói, chỉ là khách nhân thôi. Chí mân rốt cuộc là nhiều gái nam chi, mới có thể làm nam chi có thể như thế từ thiện đối mặt một cái tình địch. Hứa cầm thẳng đến lên xe ngựa, mới chạy xuống đã nhiều ngày vẫn luôn ẩn nhận nước mắt. Xe ngựa chậm rãi xử đi, hứa cầm mới vừa rồi dám vén lên xe ngựa bức màn tử, về phía sau nhìn lại, kia tỏa cầm tù nàng tình yêu phồn hoa phủ đệ trung thành một cái nho nhỏ điểm đen. Nàng trong đầu nhớ lại lần đầu tiên đối chỉ mân sinh ra không giống nhau tỉnh tố cái kia hình ảnh. Khi đó nàng mới vừa rồi bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, khi đó là ngày mùa hè, ánh mắt đầu tiên thấy hắn khi nàng chính bưng một mâm vương phi mới vừa thay thế xiêm y đi qua quanh co khúc hiệu chín khúc hành lang dài, sau đó quay người lại, cặp kia đơn phượng nhãn trong mắt liền nhiều một thiếu niên lang thân ảnh. Thiếu niên lang ăn mặc xưa nay hái xuyên màu đen hòa phủ, tuấn thiếu kia trương khuôn mặt thượng như cũng là kia phó ít khi nói cười tư thái. Đôi mắt đánh tiểu liền làm người cảm thấy hung ác nhâm hiểm. Không biết từ đâu toát ra tới gã sai vặt, thâm giọng nói, "Thế tử, ta vừa mới ở trên phố thấy nam tiểu thư." Hứa Cầm lúc ấy, lần đầu tiên thấy thiếu niên lang đáy mắt có ý cười, nàng mới biết, nàng hãm sâu ở hắn ý cười, khó có thể tự kiềm chế. Xe ngựa một cái sốc này. Hứa Cầm dần dần thu hồi chính mình suy nghĩ, rồi sau đó đáy mắt mới hiện lên chút tự dễ ước. Nguyên lai like Hứa Cầm khẽ than thở, thâm giọng nói, "Khi đó, nam tiểu thư chính là Nam Tri." Ngươi cũng sớm đã hướng vào với nàng. Cái này tiêu nàng, như thế nào có thể bình này phân tâm đâu? Hắn là được như ước nguyện, kia nàng đâu? Tới rồi đầu xuân. Nam chi ba tháng bụng cũng bắt đầu sơ hiện hoài, trong phủ người cũng phá lệ cẩn thận hầu hạ, rốt cuộc bọn họ hiện giờ là xem ở đáy mắt, hầu ra đối phu nhân thương tiếc trình độ, vạn phần không dám chậm trễ. Tứ mưu phản lời đồn sau, chỉ mân so với trước kia rảnh rỗi không ít. Trong chiều các đại thần loáng thoáng đều nghe thấy được tiếng gió. Ngay xưa. Hạ triều luôn là thích cùng chỉ mân đàm luận một ít triều đỉnh cái nhìn, cũng hoặc là cố ý định bợ người quân lấy chỉ mân, chẳng sợ hắn lại thích độc lai độc vãng, nhưng vẫn là nhiều ít đến ứng phó một chút. Đương nghe đồn ra tới sau, trong triều các đại thần đều sợ chọc phải phiền toái, do đó chỉ mân cũng có thể mau chóng thoát thân. Hắn rảnh rỗi sau, càng nhiều thời giờ kỳ thật liền ở đỉnh chi đường nội bồi nam chi. Đỉnh chi đường liền chính là hai người tiểu thiên địa, từ gả cho chỉ mân sau, hai người đích xác không có thật đánh thật hảo hảo ở Trung quá một đoạn nhật tử. Bận rộn trung xác thực tâm ý bận rộn Trung hướng lẫn nhau chứng minh chính mình tâm nhưng gần nhất đương Nam chi thật sự cùng chỉ mân rảnh rỗi tiếp xúc khi nàng rồi lại phát hiện hắn tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng trước đây nàng Trọng sinh sau kia đoạn thời gian hắn vẫn là cái kia nói một câu đều có chút ngượng ngùng Nam tử nhưng hôm nay hắn đối nàng sớm đã không có cái loại này ngượng ngủng từ biên cương sau khi trở về hai người tâm gần sát sau Hắn đối nàng cái loại này không khỏi phân trần chiếm hữu dục cùng khống chế dục lại càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng không có bại ở bên ngoài nhi đi lên, nhưng là Nam Tri đánh đáy lòng là có thể cảm nhận được biến hóa. Giống vậy như lúc này, Nam Tri ngồi ở phòng trong, nàng mỗi ngày tổng hội thường thường cúi đầu cùng trong bụng hải tử trò chuyện, đáy lòng cũng không biết là nam hải vẫn là nữ hải, cho nên một chút dùng nam hải nhi miệng lưỡi nói chuyện, một chút dùng nữ hải nhi miệng lưỡi nói chuyện, hôm qua là dùng nữ hải nhi miệng lưỡi nói chuyện chỉ mân ở một bên nhưng thật ra mừng rỡ hang say. cặp kia người gặp người sợ con ngươi cũng che kín ý cười, đáy mắt là đối nam tri cùng trong bụng hải tử chuyên trúc nu tình mật ý. đương đương một người gặp người sợ trí xa hầu, hiện giờ bốn gối ngồi sổm trên mặt đất. ôn nhu nghe thê tử dạy dỗ hải tử, thường thường còn ôn nhu nói thượng vài câu, mẫu thần ngươi nói không sai. về sau phải hảo hảo nghe người mẫu thần nói, mọi việc như thế nói, cũng không biết là thật sự nói cho hải tử nghe, vẫn là chỉ là vì đậu một đậu nam tri. Thống lại, Nam Chi nhưng thật ra nghe thấy lời này, cười đến đôi mắt con cong. Nguyên bản cho rằng hôm nay, Chí Mân cũng sẽ cùng hôn qua giống nhau trêu đùa nàng cùng hai tử. Nàng liền túi lầu nói, ngày sau nhất định phải trưởng thành cha ngươi như vậy đẹp. Vừa dứt lời, Nam nhân đôi mắt buồn mang theo ý cười, đương nghe thấy lời này, hắn lần đầu tiên đối với Nam Chi nhăn lại mày, khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng xúc thượng chính mình gương mặt, tiện đà trầm giọng nói, cùng ta trưởng thành giống nhau, kia chẳng phải là cái thứ hai ta. Nam Chi nhu mắt nhẹ động, thanh âm phóng thấp, nguyên bản liền ôn nhu thanh âm có vẻ càng thêm mềm nhẹ, "Hầu gia, làm sao vậy? Giống ngươi không tốt sao?" Hắn nghiêm túc trầm tư một hồi lâu sau, thanh âm hơi có chút ủy khuất cùng khó hiểu, "Nếu là hắn thật sự lớn lên cùng ta giống nhau, kia chẳng phải là ngươi trong lòng ta liền không phải độc nhất vô nhị?" Hắn môi rơi chính là cái này. Nguyên bản còn có chút nghi hoặc Nam Chi, lại như là nghe thấy được cái gì chê cười như vậy, nhẹ nhàng cười. Ý cười còn không có tiêu tán thời điểm, Nam Chi rồi lại thình lình nghe thấy được nam nhân có chút an vị nói câu, "Chi Chi, ta như thế nào cảm thấy, ngươi dường như càng thích Nam Hải nhiều chút." Nam Chi hiển nhiên có chút lăng nhiên, nàng chưa bao giờ dưới đáy lòng nói muốn muốn Nam Hải cũng hoặc là nữ Hải Nhi, với nàng mà nói, hải tử là dạy hoa trên gấm sự tình, cũng không phải đưa than ngày tuyết. Cho nên Nam Hải, nữ Hải đều giống nhau, nàng cũng không cần Nam Hải tới kế thừa cái gì vị phân, cũng hoặc là lấy Hải tử tới tranh sủng. "Hậu tri hậu giác, Nam Chi khó hiểu nói. Vì sao hỏi như vậy nam chi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu mà chỉ Mân trên mặt hiển nhiên vẫn là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng nhưng Nam chi lại có thể cảm thấy hắn đáy mắt dối dám ngoài phòng xuân phong phất quá không biết từ nào hề tới mùi hoa thừa dịp mở ra cửa sổ chui vào nhà ở nội mùi hoa tràn ngập ở Nam chi vỉnh cao trong mũi nàng đôi mắt run rẩy đợi một lát không chờ đến chỉ mân hồi phục không khỏi vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ít khi Phòng trong vang lên nam nhân hơi có chút trầm thấp tiếng nói, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy, nếu là thật là một cái tiểu tử, ngươi liền yêu cầu tốn nhiều chút tâm tư. Dân già, ngươi có lẽ đều sẽ không nhiều chú ý tới ta. Nam tri tinh tế cân nhắc đã lâu, mới vừa rồi hoàn toàn lý giải Trì Mân những lời này. Nếu là một cái tiểu tử, ngươi liền yêu cầu tốn nhiều chút tâm tư. Mà hắn, là ở cùng cái còn chưa xuất thế hài tử, tranh giành tình cảm. Đương đã nhận ra Trì Mân là ý tứ này khi... Nam Chi hiển nhiên có chút giở khóc giở cười. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai đường đường một cái xuất xá phong vân nam nhân, sẽ cùng cái còn chưa xuất thế hải tử tranh giành tình cảm. Này sắc thật có chút buồn cười. Nhưng Nam Chi không biết chính là, chỉ mân kỳ thật, so trên mặt nhìn qua còn muốn để ý một ít, hắn khẩu thượng tuy nói nam nữ đều giống nhau, nhưng nếu là thật sự muốn hắn tuyển, hắn là tình nguyện muốn một cái nữ nhi. Chưa bao giờ chờ đợi quá trong bụng chính là cái nam hải. Hắn không thích, Nam Chi bên cạnh người nhiều ra một cái nam hải. Cho dù là nhi tử, cũng không muốn. Nhật tử liền như vậy đi qua hơn nửa tháng, chỉ mân dần dần lại bắt đầu bận rộn lên, suốt ngày đi sớm về trễ, hơn nữa mỗi ngày trở về trên người còn mang theo một cổ phong trần cùng bùn đất hỗn tạp hương vị. Cứ việc hắn mỗi lần trở về, thấy nàng phía trước đều sẽ rửa mặt một phen. Nhưng nhật tử lâu rồi, nàng không khỏi cũng có chút tò mò, nhưng mỗi khi lời nói tới rồi bên miệng, nàng rồi lại vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cứ như vậy nhật tử lại qua nửa tháng Nam Chi đột nhiên nghe thấy tinh thần xa suốt hồi lâu trong cung truyền ra tin tức. Hơn nữa, vẫn là cái tin tức tốt. Người nói cái gì? Cửu quý phi có thai. Nam Chi có chút kinh ngạc. Luôn mãi xác nhận lúc sau, xác định là hậu cung trùng, cửu quý phi có thai khi, nàng thế hoàng thượng cao hứng thời điểm, rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lần trước, nàng còn nghe nói, hoàng thượng còn thị phi cái kia cung nữ không thể. Sao đến, một tháng sau, nhưng thật ra toát ra một cái cửu phi, thả vẫn là có thai. Cửu phi hoài hoàng thượng đứa bé đầu tiên. Toàn bộ trong cung đều đem cái này tin vui truyền khai, mà vui vẻ nhất, không gì hơn chuyển nhà thọ xa cung Tô Thanh Mính. Nàng quý gối tượng Phật trước. Trong tay bàn bồ đề quả, khoe miệng ý cười nhưng vẫn đều không có dừng lại. Phật tổ phu hộ, hết thể toàn như nguyện Tô Thanh Mính hít một hơi thật sâu, thở ra tới cảm giác đều là sung sướng. Cửu phi tại hậu cung trung lập tức thành đại gia nghị luận nhân vật. Nhảy thành trong cung duy nhất một cái quý phi. Có cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Không tâm lòng, ủy khuất, duy độc không có vui vẻ. Hoàng thượng trong cung, Sở Quân ngồi ở trên long ỷ, một đôi mắt không che kín màu đỏ thâm tư máu, hắn tay cầm bút lông sói, mu bàn tay thượng phát ra ra gần xanh. Hắn đôi mắt khẽ nhắm, như là cực lực gẩn nhẫn cái gì cảm xúc. Sở Quân trời sinh tính tình liền ôn nhu, cùng làm người vừa thấy liền sợ hãi chỉ mân hoàn toàn bất động. Cho nên, này này, là hắn lần đầu tiên như thế tức giận. Lại một lần nhắm chặt hai tròng mắt, hầu kết lăn lộn, Hít sâu mấy hơi thở sau, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Trong điện chính giữa, một người mặc cung nữ trang nữ nhân quỳ trên mặt đất, tuy nói là cung nữ, nhưng siêm y hình thức cùng khuynh hướng cảm xúc lại so với bình thường các cung nữ hảo không chỉ một chút. Cung nữ đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa thương tâm quá. Mà xuống một cái trước mắt, nàng đem chính mình cái chán nhẹ nhàng khấu ở bóng loáng trên sàn nhà, tiếng nói ôn nhu rồi lại dị thường cứng cỏi, cầu hoàng thượng khai ân, làm nô tỷ ra cung trong điện Long tiên hương tràn ngập ở hai người quanh hơi thở. Trên Long ỉ nam nhân trầm ngâm trong chốc lát sau, phát ra từng trận cười lạnh, ngày thương ôn hòa hắn, lại lần đầu tiên như vậy táo bạo, đang muốn đem bút lông sói còn tại nàng bên cạnh người, nhưng dơ lên tay tới kia một khắc, rồi lại nghĩ đến nàng tựa như miêu giống nhau lớn nhỏ lá gan, lại vẫn là mềm lòng chỉ dám nện ở chính mình bàn thượng. Người nằm mơ đi hắn mới sẽ không tha nàng đi. Hoàng thượng vì sao nhất định không chịu phóng nốt thì rời đi người nọ quỳ trên mặt đất. Đấy mắt hàn ý kiên cô không phá vỡ nổi, hoàng thượng đã đã trái với chúng ta ước định, vậy hẳn là quân tử nhất ngôn tư mã năng truy, thả ta đi, mọi người đều vui vẻ hòa hảo quá chút. Ta không hảo quá nam nhân bỏ xuống ngôi kiểu ngũ, không có nói chấm mà là nói ta, hắn đánh gây nữ nhân nói nói, có chút tự dễ cười, ngươi từ trước đến nay độc lai like, độc văn quán, ngươi cũng biết ta đối với ngươi tâm. Mặc kệ tâm ý như thế nào, ngươi đã làm ta không thể tiếp thu sự tình. Nàng thanh âm đã không có ô nu, thay thế chính là hờ hững. Sở quân hít sâu một hơi, trong đầu tất cả đều là thái ý tuyên cáo cửu nhi mang thai tin tức. Hắn cũng không biết sao đến, mơ màng hồ đổ liền mất thân. Chuyện này, hắn muốn gạt cũng giấu không được. Nhưng hắn không muốn tin tưởng chính mình sẽ làm ra loại chuyện này, hắn không muốn làm trước mắt người rời đi. Nếu là nàng rời đi, kia đó là đem hắn một cái mệnh hung hăng xà đoạn, ngạnh sinh sinh đem hắn đặt mình trong biển lửa chung. Sở quân hít sâu một hơi, như cũng là kia phó kiên định bộ dáng, ta không cho phép. Ta ngày mai liền sẽ lập nạp ngươi vi hậu thánh chỉ, ngươi muốn ta đều cho ngươi. Ngươi cấp không được nàng thực kiên quyết. Ta muốn chính là người của ngươi. Ngươi tâm nàng ngâng lên mắt, cũng không màng chính mình đỏ bừng mắt đào hoa bại lộ ra tới, nhìn thẳng hắn, kia hai mắt, từ ngươi cùng nàng bắt đầu thời điểm, ta muốn ngươi liền vĩnh viễn cấp không được, ngươi không phải của ta, ta cũng không phải của ngươi. Ta cũng chưa bao giờ hiếm lạ ngươi tụng triều hậu vị. Nàng nói xong, đứng lên, không màng nam nhân gào giống cùng giữ lại, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi cung điện. Hậu cung phi tần mang thai một chuyện, đã ở ngoài cung truyền khai. Vì biểu coi trọng, Tô Thanh Minh cố ý hạ lệnh, muốn đi Nam Phổ Đà tụng kinh. Nam núi Phổ Đà thượng có rất nhiều tăng nhân. Mai trong đó, có một người gọi thanh phong đạo sĩ, xem quẻ tượng cùng mặt hướng đó là là thật nhất tuyệt. Nam núi Phổ Đà không giống mặt khác sơn như vậy đầu tiêu, tuy nói có khoảng cách nhất định, nhưng cũng không tính vất vả. Mà Nam tri nhưng thật ra tới hứng thú. Cuốn lấy trì mân, nhuyễn thanh nhuyễn khí cầu hai ngày, mới vừa rồi được hắn nhả ra Chí mân buồn không muốn nàng đi những cái đó một bước khó đi đường núi, mà khi thấy nàng khăng khăng muốn đi, thả lại khó được như vậy chủ động quân lấy hắn, nhưng thật ra làm hắn có chút thụ sủng nước kinh, mơ mơ màng màng bị nàng hống vài câu, hắn kia lấy làm tự hào tự chủ liền sụp đổ, vội vàng gật đầu, nói, đều y đi ngươi đều y đi ngươi. Nam núi phổ đà xuất phát ngày ấy, sở quân cũng đi. Một đám người mênh mông quần quần hướng Nam núi phổ đà đi, trên đường, Chí mân cùng Nam chi một chiếc xe ngựa. Hai người xem như lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt nắm tay cộng hành. Mọi người đều biết, chỉ mân là có tiếng súng thế không nhìn thấy thời điểm, cũng chỉ là cảm thấy mọi người miêu tả khoa trương chút. Hơn nữa có chút người còn chưa thật sự gặp qua Nam Chi bộ dạng Hiện giờ lúc này đây Nam núi phổ đà hành trình. Nhưng thật ra đem Nam Chi hoàn toàn bại lộ ở mọi người tâm mắt hạ, mà những cái đó chưa bao giờ gặp qua Nam Chi người, đương rất xa nhìn thấy nàng kia một cái trước mắt, không khỏi có chút cảm thán nàng sinh kinh vi thiên nhân kia trương phủ dung trên mặt, nu mắt như là hàm thủy như vậy, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền cảm thấy bị câu hồn dường như, vỉnh cao chốc mũi, cùng với kia hơi hơi nhấp chặt môi hồng nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái ngũ quan, đều sẽ làm người cảm thán thế gian này còn có như vậy kinh vi thiên nhân nữ tử. Mà nàng nhất tần nhất tiếu, đều bị bên cạnh cái kia ít khi nói cười nam nhân che chở. Hắn một tức cũng không rời, cặp kia bàn tay to gắt gao bắt lấy nàng tay nhỏ, nhìn qua, chỉ gọi người hâm mộ. Tới rồi nam núi phổ đạc khi. Nam nhân đi trước xuống xe ngựa, rồi sau đó đứng ở cửa, vươn bàn tay to, đem bên trong xe tiểu nữ nhân tay nhỏ vững vàng nắm lấy, đem nàng mang theo xuống dưới. Rồi sau đó đó là gắt gao rửa gần một đạo đi. Chúng các đại thần, mặc kệ gặp qua vẫn là không thấy quá, cũng hoặc là quen thuộc hoặc là không quen thuộc trí mân, đều cảm thấy này cùng bọn họ thấy hoặc là nghe thấy trí xa hầu hoàn toàn bất đồng. Trước mắt nam nhân nơi nào có trước kia Hoặc là trong lời đồn như vậy khủng bố cùng hung ác nhăm hiểm, hắn cặp kia con người ôn nhu sắp véo ra thủy tới. Rồi sau đó mọi người chỉ thấy không biết nam chi nói chút cái gì, kia ngày thường không có bất luận cái gì biểu tình nam nhân, cư nhiên hơi hơi túi đầu, nghe nàng nói chuyện, đáy mắt ý cười cũng càng thêm rõ ràng. Nay dọc theo đường đi sơn, tuy nói đường xá không xa, nhưng là mọi người có thể nói khi gặp được trí viễn hầu phủ đối ngoại cùng đối nội hai gương mặt. Nam núi phổ đạt thượng, lư hương bốc cháy lên nùng liệt thuốc lá hương vị Nùng liệt làm nam chi đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, nàng đặt mình trong biển lửa chung, kia nùng liệt thuốc lá đem nàng cắn nuốt cái loại này khủng bố cảm giác. Nàng không cấm đánh một cái lạnh run. dừng bước chân, không dám trở lên trước, cũng không dám ngẩn đầu nhìn ra xa thần minh cùng tự phật. Nàng khác thường thực mau liền làm bên cạnh người nam nhân phát hiện, hắn đấy mắt tràn đầy lo lắng, bàn tay to sam thượng nàng eo nhỏ, thấp giọng nói, làm sao vậy? Nam chi nhẹ nhàng lắc đầu. Chí mân chỉ đương nàng là có thai, đi rồi này đó đường xá. Sóc này dẫn tới không khỏe. Vì thế không khỏi phân trần mà, mang theo Nam Chi rời đi chủ điện. Chí Sa Hầu rời đi, tự nhiên không người dám nói cái gì đó. Vì thế trận này tụng kinh liền ở Tô Thanh Mính dẫn dắt hạ, tiếp tục tiến hành. Mà chúng chiều thần trung Có một người tầm mắt gắt gao nhìn hai người, thẳng đến hai người biến mất, hắn cũng đi theo biến mất. Nam núi phổ đà hậu viện, tất cả đều là phòng cho khách. Giữa núi gần sông, ngọn cây theo gió đông đưa, nơi này mặc kệ là xuân hạ thu đông cái nào mùa. Kêu mặt sau hoa tươi cùng nhánh cây đều tươi tốt mà phồn hoa. Giờ phút này, xanh biếc lá cây theo gió đông đưa, gió thổi qua, mang đến một trận mùi hoa, không nùng liệt, lại dễ ngửi. Chí Mân thật cẩn thận đỡ Nam Chi đi tới cung hoàng tộc nghỉ ngơi trong viện trong đó một gian phòng cho khách. Đi vào. Nam Chi liền nhìn thấy Chí Mân vẫn luôn khóa chặt mày, thấy thế, nàng nhẹ nhàng cười cười, nói, ta hảo chút, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật trong bụng hài tử nhưng thật ra vẫn luôn an phận nàng cũng chưa bao giờ không khỏe. Chỉ là nàng không biết như thế nào giải thích, từ trọng sinh sau, nàng ngửi được hương khói hương vị liền sẽ có chút tim đập nhanh khó nhịn, mới vừa rồi thậm chí có chút thấu bất quá khí. Nơi này bọn thị vệ để phòng nghiêm ngặt. Chí mân vẫn là có chút không yên tâm, vì thế liền nói, ta đi tìm thái ý lìa tới, ngươi tại đây hơi ngồi trong chốc lát. Nhưng thật ra không lo lắng chính mình an toàn, nam chi gật đầu, hiện giờ theo hắn mới vừa rồi có thể làm hắn tâm an. Đi thôi. Chí mân đi rồi. Nam Chi liền hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc hoán một ít sau, nàng tầm mắt liền bắt đầu đánh giá nảy gian nhà ở. Nơi này có một cái thiên thất. Mặt trên bàn thượng bày biện một ít trà cụ, nàng đột nhiên phát hiện, ly chung nước trà là mãn, thậm chí còn mạo nhiệt khí. Tâm không biết vì sao, hung hăng nắm một chút, nàng tựa hồ có chút dự cảm. Chỉ là này dự cảm là hảo cũng hoặc là hư, nàng chính mình đều có chút không rõ ràng lắm. Chỉ chốc lát sau sau, thiên thất môn hơi hơi giật giật, một cái đạo sĩ đi ra. Mặt mang ý cười nói, ngươi rốt cuộc tới, ta nhưng tại đây chờ phòng cùng ngươi, thật lâu. Nam Chi nhẹ nhàng mỉm môi. Thanh âm mang theo rách nát thật cẩn thận, xin hỏi, ngươi là? Nam núi phổ đà, thanh phong. hắn cười, tiện đà đem kia ly bảy phần mãn trà nóng đẩy đến Nam Chi trước mặt, tiện đà ôn thanh nói, không biết ngươi gần đây hết thảy nhưng đều mạnh khỏe. người này nói chuyện làm Nam Chi sờ không được đầu óc, Nàng thấp giọng nói, ta. Nhận thức ngươi. Ngươi không quen biết ta. Nhưng là ta nhận thức ngươi thanh phong cười, chắp tay trước ngực nói, ngươi sở di có thể ở biển lửa chung sống sót, vẫn là ta giúp ngươi bảo vệ hồn phách. chương 52 tục mệnh, ôn nu hương 52, nam núi phổ đà thượng, xanh miết bóng cây cùng dần dần có ngọn chồi non, một trận gió thổi qua, đem phòng cho khách cửa sổ thổi lên. Nam chi ngồi ở thiền thất đệm hương bồ thượng, cặp kia nhu mắt thần gắt gao nhìn thanh phong. Đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, kia trương phấn môi run rẩy vài cái. Nàng nhẹ nhàng nhấp nhấp có chút khô ráo cái miệng nhỏ, chẳng sợ lại không muốn tin tưởng, nhưng Thanh Phong ánh mắt lại ở nói cho nàng, này hết thể đều là thật sự. Bằng không Thanh Phong lại vì sao biết kiếp trước nàng táng thân biển lửa sự tình? Nàng hít một hơi thật sâu, Tiện đà tiếng nói có chút run rẩy hỏi, ngươi là có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Phòng trong, an tĩnh châm rơi có thể nghe, chỉ còn bên ngoài gió thổi tới chụp đánh bệ cửa sổ thanh âm. Thanh Phong đối thượng Nam chi hai trống mắt, đáy mắt thanh minh một mảnh, ôn nhu nói. Ta chẳng những biết phu nhân là từ biển lửa chung tìm được đường sống trong chỗ chết, còn biết ngươi hiện giờ ngửi được hương khói hương vị sẽ cảm thấy bất an cùng khó chịu, càng sâu đến mới vừa rồi lại tượng phát trước, ngươi thậm chí có chút khó có thể hô hấp. Nam tri tâm thình thịch ngại. Tiếp theo nháy mắt, Thanh Phong liền nói, ngươi sợ hãi không vì khác, mà là bởi vì ngươi hiện giờ là ở sống tạm thôi. Thanh Phong đạo sĩ, ta không hiểu ngươi trong miệng sống tạm, có không minh sắc chút nói cho ta tính tính thời gian. Chỉ Mân tất nhiên là sẽ không mặc kệ nàng chính mình ở chỗ này lâu như vậy. Đánh giá chờ Hạ liền đã trở lại. Nàng tưởng sơn hiện tại, hiểu biết rõ ràng Thanh Phong trong miệng ý tứ, cái gọi là mượn mệnh, xem tên đoán nghĩa, đó là ngươi hiện giờ có thể tồn tại, là trộn mệnh số Thanh Phong có lẽ cũng là đoán được chờ Hạ Chỉ Mân sẽ trở về. Vì thế cũng không có lại đánh đố. Ta cùng với khi còn bé ngươi từng có gặp mặt một lần, lúc ấy ta liền cảm thấy ngươi là cái người lương thiện, đáng tiếc sẽ đi nhầm lộ, thả mẫn ngoan không màng. Sau lại. Tinh khang hầu phủ lửa lớn ngày ấy, ta cũng ở, ta dùng một ít biện pháp giúp ngươi đem hồn phách giữ được, khả năng cũng là vì ngươi không cam lòng dẫn tới ngươi sống lại một đời thanh phong dừng một chút, tiện đa nói, mặt khác không nói, phu nhân không phải muốn biết vì sao ngươi ngửi được hương khói hương vị sẽ khó chịu, tim đập nhanh. Hiện giờ ngươi, bất quá là hồn phách không cam lòng làm ngươi tục mệnh thôi thanh phong thăn nhẹ, ta cũng không có gì có thể giúp được phu nhân, phu nhân nhưng ngàn vạn ngàn vạn tiểu tâm sinh con thời điểm, nếu là chịu đựng, đó là đại cát. Nếu là không chịu đựng, khủng hầu ra còn muốn nhiều đương một đời thương tâm người. Kỳ thật mới vừa rồi Thanh Phong nói những cái đó, hoặc nhiều hoặc ít nàng đã đoán được chút cái gì. Mà khi hắn thật sự ăn ngay nói thật thời điểm, nàng vẫn là có chút hoảng loạn không thôi. Nguyên bản vô cùng chờ mong đứa nhỏ này, nhưng hôm nay, hắn xuất hiện lại đại biểu cho nàng thời gian. Thông minh như Nam Chi. Lại như thế nào sẽ không biết, Thanh Phong nói là nói dễ nghe, có thể hay không chịu đựng, nàng lại nên như thế nào đi ngao. Nam Chi thất thần lẩm bẩm. Ta đây nên làm thế nào cho phải? Thanh Phong, Tùy Duyên, mấy vấn đề này không nên là người phiền não, nếu có tâm, tự nhiên sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Nam Tri còn không có từ những lời này phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy được bên ngoài chuyển đến trầm ổn tiếng bước chân. Nàng có chút hoảng loạn, nội tâm không biết vì sao, đặc biệt không nghĩ bị Chỉ mân biết chuyện này. Ngày xưa nàng làm chuyện gì nhưng thật ra không có sợ hãi bị Chỉ mân biết, nhưng hôm nay, nàng là thật sự có chút sợ hãi. Vạn nhất hắn đã biết lúc sau. Đối chính mình cảm thấy sợ hãi, kia lại nên làm thế nào cho phải Chỉ là nghĩ đến chỉ mân biết sau hậu quả, nàng liền có chút hoảng loạn Đang muốn ngẩn đầu cùng thanh phong định ngày hẹn tiếp theo khi Lại phát hiện thanh phong sớm đã rời đi Mà thiên thất bàn thượng nước trà, như cũ là mãn Chỉ là từ trà nóng biến lạnh Kéo kẹt một tiếng Phòng cho khách môn bị đẩy ra, nam chi ngoái đầu nhìn lại vừa thấy Chỉ mân đang đứng ở cửa, cao lớn thân hình nhìn qua ổn trọng nội liễm Kia trương xoay khi khuôn mặt như cũ là kia phó ít khi nói cười bộ dáng, Đáy mắt vẫn là mới vừa rồi lo lắng, nhìn kỹ dưới, còn có chút hồng hồng. Người sao, còn khóc. Nam chi thấy thế, không có nghĩ nhiều liền hỏi ra tới, đái hỏi xong sau, thấy nam nhân biểu tình có chút ngượng ngùng, nàng hậu chi hậu giác chính mình nói gì đó, vì thế dụ mắt không dám lại xem nam nhân. Không khóc nam nhân tiếng nói không giống gì và ngôn nhuận, cũng không lạnh nhạt, nhưng thật ra thật sự giống mới vừa đã khóc như vậy có chút nghẹn ngào cùng nghẹn ngào. Nam Chi nghe thấy lời này, liền hơi hơi nâng lên đôi mắt, cùng nam nhân tầm mắt đối ở bên nhau. Ánh mắt tương đối thượng kia một khắc, Nam Chi Tâm tức khắc thanh minh một mảnh, hắn thật là khóc. "Đừng sợ, ta hiện giờ hảo chút," Nam Chi trấn an nói. Nàng chỉ đương hắn là bởi vì nàng khác thường mới khóc, nàng mỉm cười, tiếp tục nói, "Là không có tìm được thái ý kia sao?" Chí mất nhẹ nhàng ư một tiếng, tiện đà lại phủ nhận, "Tìm được rồi, nhưng là đến chờ vãn chút mới đến." Không biết vì sao, tổng thấy buồn ngủ mệt thực. Nàng mí mắt hơi hơi buông xuống, buồn ngủ làm nàng nhắm lại hai chóng mắt, rồi sau đó tiểu thân hình nhẹ nhàng dựa vào trì mân to rộng bả vai chỗ. Một trận thanh phong từ quá. Nghiêng mắt nhìn chăm chú vào tiểu nữ nhân tư thế ngủ nam nhân, hầu kết lăn lộn, đã xác định tiểu nữ nhân ngủ say sau, hắn nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt. Tâm, lại chưa từng có như vậy đau quá. Nguyên lai, nàng sẽ lựa chọn chính mình, sẽ như vậy kiên quyết cự tuyệt khâu thuấn, là bởi vì chịu qua thương tổn. Nam núi phổ đà thượng. Thái hậu bọn người đã tê bái tụng kinh xong, một người nam nhân mới vừa rồi chậm chạp xuất hiện ở trong chính điện. Một cái thái dám đi ngang qua, thấy người, thấp giọng nói, gặp qua tiểu hầu gia. Khâu thuân thất hồn lạc phách, như là một khối con rối, đồng nhiên quỷ gối đệm hương bổ thượng, tiện đạt thật mạnh ở Phật trước dập đầu, hình như là cầu nguyện Phật tổ có thể tha thứ như vậy. Hắn mới vừa rồi bởi vì lo lắng nam chi, mà đi phòng cho khách. Ai ngờ, lại nghe thấy những lời này đó. Cho nên, không ngừng là hắn. Nam Chi cũng là trọng sinh. Cũng là vì như thế, nàng mới có thể như vậy kiên quyết rời đi hắn, lựa chọn cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng lộ. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình trọng sinh là trời cao rủ lòng thương cho hắn một lần cơ hội, làm hắn hiểu được quý trọng, hiểu được Nam Chi chân quý. Nhưng hoang đường chính là, hắn hiện giờ mới biết được, nguyên lai là trời cao cũng chán ghét hắn kiếp trước làm đủ loại, làm hắn mang theo hồi ước trọng sinh, làm hắn nhìn Nam Chi quá như thế hạnh phúc, cũng làm Nam Chi không bao giờ tha thứ chính mình. Làm hắn này một đời đều sống ở thống khổ cùng tự trách. Làm hắn không bao giờ có thể bắt lấy Nam Chi. Loại này thanh tỉnh thống khổ, làm hắn ngực gáp lực đau, suýt nữa không thở nổi. Chính là, người nọ lời nói, hắn cũng nghe đi bảo, Nam Chi sống lại một đời, cũng là không hạnh phúc. Nàng hiện giờ là ở mượn mệnh. Khâu thuấn tâm, không biết là nên cười hay là nên thế nàng khó chịu. Sống lại một đời, nàng cũng không thể trôi chạy cả đời. Khâu thuấn hiện tại ngực áp lực, hắn cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì. Một cái thái dám đi tới, thấp giọng nói, tiểu hầu ra, thái hậu cho mời. Khâu thuấn như cũng là cái kia dập đầu tư thái, hít một hơi thật sâu sau, nói giọng khàn khàn, ta đã biết. Phòng cho khách chỗ. Nam Chi trên giường ngủ thâm trầm, tú khí mày cũng không biết là mơ thấy cái gì, gắt gao nhăn lại. Trong mộng, Nam Chi hai chân không có chấm đất, như là kiếp trước rời đi ngày đó, linh hồn lang thang không có mục tiêu khắp nơi phiêu bạc. Chỉ là lần này nàng bay, không ở chỉ mân bên người, sau này xem như là thấy chính mình tương lai thời gian. Nàng như cũ lựa chọn sinh hạ hải tử, theo nàng bụng càng lúc càng lớn, chỉ mân đối nàng cũng càng ngày càng khẩn trương, hai người cảm tình cũng theo thời gian càng ngày càng đủng. Chỉ là, ở sinh sản ngày đó, nàng vẫn là không có chịu đựng đi. Cuối cùng vẫn là chỉ mân lẻ loi một mình, mang theo hải tử lớn lên, chỉ là chỉ mân tâm là dối dám. Hắn một bên ái cái này rất giống nam tri hải tử, một bên rồi lại hận đứa nhỏ này, đáy lòng cảm thấy không phải đứa nhỏ này nàng liền sẽ không rời đi. Sau khi lớn lên hải tử cũng bắt đầu cùng trí mân ly tâm. Phụ tử chi gian cũng càng ngày càng không có bất luận cái gì lời nói. Dần dần trí mân cũng không có sống bao lâu ở thấy hải tử cưới vợ sau liền buông tay nhân gian ly thế. Mà đứa bé kia cũng bởi vì trí mân hờ hững cũng trở nên lạnh nhạc. Chứ bỏ chính mình thế tử cũng đối bất luận cái gì người không đệ bụng. Nam núi phổ đả phòng cho khách chỗ. Trí mân đứng ở giữa sân trọng vũ tiến lên thấp giọng nói. Hầu ra, hắn ở tây Sương phòng. Chí Mân lập tức đi tới tây xương phòng nội. Mặt vô biểu tình trên mặt hiển nhiên có chút tức giận, hắn không thỉnh tự đến, đẩy ra môn, tiếp theo nháy mắt, phòng trong liền vang lên một người nam nhân thanh lãnh thanh âm. Hầu ra, xin đợi đã lâu thanh phong đạo sĩ mỉm cười cười, đem một chén trà nhỏ đưa tới Chỉ Mân trước mặt, nói, hầu ra tìm ta, chắc là vì phu nhân sự tình đi. Người mới vừa rồi, biết ta ở ngoài cửa sổ. Thanh phong nhẹ nhàng ngừ một tiếng nếu đã đoán được, liền đem những việc này Nguyên Thủy trải qua tất cả đều nói xong. Thanh Phong đạo sĩ nhìn Chí Mân, đương thấy hắn cặp kia hung ác nham hiểm hai trong mắt khi, chẳng sợ thấy người lại nhiều, tâm không khỏi vẫn là có chút căng thẳng. Hắn rất ít thấy như vậy hắn mắt, thật là có chút làm người cảm thấy thẩm nhân cùng sợ hãi. Nhưng càng loại này nhìn như không có tâm các người, kia trái tim đấy lòng liền càng thêm có một chỗ mềm mại địa phương. Mà Nam chi, còn lại là hắn đấy lòng cái kia mềm mại địa phương. Cho nên yêu cầu tục mệnh phải không? Chi Mân tiếng nói trầm thấp, phảng phất nếu là như thế này, hắn liền có thể tìm được biện pháp giải quyết. Thanh Phong nhẹ nhàng cười, tiện đà nói, nếu là thật sự đơn giản như vậy, ta có thể cứu nàng một lần, liền có thể cứu nàng lần thứ hai. Tất nhiên là bởi vì có một ít khó xử, mới vừa rồi sẽ nhắc nhở nàng, cũng nhắc nhở ngươi. Cái này tục mệnh người, không thể là ngươi, cũng không thể là cha mẹ hắn. Thanh Phong hít một hơi thật sâu, tự nhiên cũng không thể là tùy tiện một người. Đó là, Chi Mân nhíu mày. Kiếp trước, nàng mệnh ngắn ngủi, là bởi vì Khâu Thuấn dựng lên thanh phong thâm than nhẹ, này một đời, nếu là muốn tục mệnh, lại không nợ hạ nợ, chỉ có thể là Khâu Thuấn mệnh tới. Nhưng nếu là trực tiếp cầm Khâu Thuấn mệnh, tiếp tục không được thanh phong trầm âm, trừ phi hắn nguyện ý lấy huyết, cam tâm tình nguyện thể, nguyện ý tụ mệnh. Khâu Thuấn. Chí Mân hầu kết lan lột, nhẹ mà lại nhẹ thở dài thanh, ta không thể sao? Thanh Phong nhìn Chí Mân, luôn mãi cân nhắc lúc sau, bất đắc dĩ nói lời nói thật, có thể là có thể. Nhưng có chút phức tạp. Hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Ngươi xác định, ngươi phải dùng chính mình tục mệnh sao? Thanh Phong nói, làm trì mân cam tâm tình nguyện gật đầu, nếu kiếp trước sự tình hắn đã biết được, như vậy Nam Chi tất nhiên là hận thấu khâu thuấn. Tự nhiên không muốn tiếp tục dùng khâu thuấn mệnh. Cho nên, hắn vẫn là muốn chính mình tới. chương 53 chủ động. Ôn Nhu Hương 53. Nam núi phổ đà hậu viện chỗ, có nhất lương đình, đối diện chính là Nam Chi nghỉ ngơi kia gian phòng cho khách. Trí mân xuyên qua đơn giản hành lang gấp Nguyên bản muốn vào đi bước chân dừng lại, tầm mắt nhìn gỗ đỏ làm thành cửa gỗ, đơn bạc đôi mắt hơi hơi vừa động, trong đầu rồi lại nhớ tới mới vừa rồi Thanh Phong cùng lời hắn nói. Có thể sử dụng ngươi Thanh Phong lúc ấy trên mặt biểu tình, hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ, tựa hồ là đang cười hắn buồn cười, chính là, nếu là kết quả không được, các ngươi hai người đều sẽ bởi vậy rời đi. Như vậy, ngươi còn muốn sao? Thanh Phong cười hỏi. Không tiếng động thở dài. Chỉ mân đơn bạc đôi mắt, ngày xưa Thanh Minh cùng hờ hướng sớm đã không thấy. Thay thế, là vô tận áp lực cùng bất đắc dĩ, còn có rõ ràng dãy rủa thương khổ. Nếu là trên chiến trường sự tình, Trí Mân có thể mắt cũng không chấp cái nào đi tiếp theo cái tử mệnh lệnh. Cũng hoặc là sát phạt quyết đoán đánh hạ một tòa thành, tiện đà xoay người ngủ ngon. Nhưng hôm nay chuyện này, liên quan đến tới rồi Nam Chi, hắn ấy lòng liền cảm thấy hiện giờ sở hữu lộ đều che kín bụi gai, một bước khó đi, do dự. Hắn sợ mất đi Nam Chi, nhưng nếu là tục mệnh, kết quả không lý tưởng nói, hai người vẫn là sẽ không sống sót kia hải từ đâu? Hắn hiện nay tưởng chính là có thể làm nam chi sống sót, nhưng nếu là chính mình trước nàng rời đi, như vậy độc lưu nàng một người, không lại nàng bị người khi dễ đi. Mặc kệ lựa chọn như thế nào, trí mân đều cảm thấy có tiếc nuối cùng không cam lòng. Dùng hầu ra mệnh, chỉ có thể nói một nửa không đến phần thắng thanh phong trầm ngâm một lát, chẳng sợ hầu ra mọi cách không muốn, nhưng là không thể không nói, khâu thuấn mệnh số là nhất thích hợp tục. Nếu là phu nhân không muốn, ngươi nhưng nghĩ lại, này vốn chính là khâu thuấn thiếu nàng một mình trầm tư trong chốc lát sau, Tri Mân hầu kết lăn lộn, nhẹ mà lại nhẹ thở dài. Phòng trong vang lên Nam Tri kinh hô thanh âm, Tri Mân hoàn hồn, lập tức đẩy ra môn chạy đi vào. Vừa vào cửa, ngày xuân, tiểu nữ nhân ngồi ở trên giường, chân bóng trên chán tràn đầy mồ hôi như hạt đậu, cặp kia nhu mắt giờ phút này không chỗ không ra hủy khuất. Làm ác ngộ, Tri Mân ách thanh hỏi. Nam Tri đầu nhỏ nhẹ nhàng điểm điểm, Tri Mân ngực đột nhiên căng thẳng, nắm đến đau cùng khó chịu. Liên làm ác mộng lên đều là như thế bị khuất, nếu là thật sự tục mệnh nói, độc lưu nàng một người, khủng nàng cũng sẽ bị khuất. Chí mân trong lòng không tiếng động thở dài, tiện đà đi nhanh đi phía trước đi, đem tiểu nữ nhân thân hình ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Bàn tay to cũng nhẹ nhàng vỗ nàng đơn bạc phần lưng, như là hống hải đồng dường như, một bên vỗ nhẹ một bên còn thấp giọng nói, không có việc gì, tiếp tục ngủ, ta ở chỗ này che chở ngươi. Có lẽ là trì mân nói, làm nam chi thật sự an tĩnh xuống dưới. Nàng rúc vào trong lòng ngực hắn, ngữ khí lại vẫn là mang theo khóc nước nở nói: "Ta vừa mới nằm mơ, mơ thấy ta đã chết." Nguyên bản còn vỗ nàng phần lưng tay, một đốn. Hầu kết lan lộn, Trí Mân thanh âm nghe không ra bất luận cái gì không đúng, môi mỏng khẽ mở nói: "Nói vậy, ngươi mới vừa rồi ngủ thời điểm, ta đi tìm xem núi Phổ Đà sư có tính, hắn biết được ngươi có thai sau, nói cho ta hải tử sẽ thuận lợi sinh ra, hơn nữa ngươi cũng có thể sống lâu trăm tuổi." Nam chi ngực căng thẳng, Hiện giờ nàng phản phất chính là đặt mình trong biển sâu chung, tùy thời đều có thể chìm vong. Tổng chờ đợi có thể bắt lấy cái gì. Mà Chí Mân những lời này, không thể nghi ngờ chính là nàng có thể bắt lấy, cũng là duy nhất chờ đợi. Thật vậy chăng? Nam Chi nhẹ giọng hỏi. Chí Mân một tiếng, khoe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, thấp giọng nói, không cần bị mộng sợ hãi, ngươi sẽ bình an cả đời. Chẳng sợ Thanh Phong nói thực đáng sợ. Nhưng là chỉ cần Chí Mân ăn uổi, nàng tâm như là thật sự thả lỏng xuống dưới Nàng nhẹ nhàng câu lấy hắn cổ, bản thân cũng không phát hiện hiện giờ nàng, cư nhiên như thế ủy lại trí mân, nàng đem cầm để ở trên vai hắn, ở hắn bên thai biên nhả khí như lan mở miệng nói chuyện, ta cũng tưởng cả đời đều bồi ngươi. Nàng lần đầu tiên cùng hắn nói lên cả đời. Trí mân ngược lại như thế nào cũng không có ngày xưa cái loại này rung động cùng vui thích, càng nhiều, hắn là muốn cho nàng bình an, vui sướng vượt qua cả đời. Ta không nghĩ ở chỗ này, nam chi thấp giọng nói, chúng ta về nhà đi. Nàng thanh âm thực nhẹ. Chí mân nhẹ nhàng chấn ăn nói, hảo. Ngươi ngủ tiếp, đợi chút tỉnh liền về đến nhà. đại trong lòng ngực tiểu nữ nhân lại lần nữa thật sâu đi vào giấc ngủ khi, Chí mân mới đối với trọng vũ nói, hạ sơn lúc sau, tìm cơ hội cùng khâu thuân thấy một mặt. Nam núi phổ đà khoảng cách kinh đô không xa, ngày đó qua lại cũng chiếm dụng không được thời gian. Đương nam chi lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, thật là nằm ở đỉnh chi đường trên giường. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, ăn mặc màu nguyệt bạch hoa phục nam nhân, hắn ngồi ở án thư. Dựa lưng vào lưng ghế, không biết là suy nghĩ sự tình gì, ánh mắt có chút phiêu xa. Giờ phút này đã mặt trời lặn Tây Sơn. Một mảnh dáng màu xái lạc ở đình chi đường nội, cửa sổ thượng đều là ánh vàng rực rỡ dư quang. Dáng màu ánh chiều tà xuyên thấu qua tiểu hiên cửa sổ chiếu vào chỉ mân trên vai, vòng sáng ở trên vai hắn nhảy lên, dư quang tiêu tan chút sau, hắn mệt mỏi ánh mắt, làm chung quanh hết thảy đều có vẻ có chút trống vắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ phòng trong đều lặng yên tối sầm xuống dưới. Nàng nhìn lại, chi mân trên người, theo dáng màu ánh chiều tà rơi rụng, hắn bên người ám chìm xuống, tiện đà toàn thân tản mát ra một loại cô tịch cảm giác. Cũng chính là giờ khác này. Nam chi giao động, nàng trong óc lặp lại nhớ tới ở cảnh trong mơ, hắn lẻ loi một mình mang theo hài tử, bởi vì không có người bồi, cũng qua loa này cả đời. Nếu là hắn có một người bồi, có phải hay không, liền không như vậy cô đơn. Mặc kệ có phải hay không thích, ái mộ, nhưng là ít nhất bên cạnh người có như vậy một người. Cái này ý niệm đi lên sau, Nam Chi liền như là áp chế không được như vậy, như là đã chịu tới cây non, ở trong lòng mọc dễ nảy mầm. Tùy ý sinh trưởng. Mấy ngày sau, đầu xuân dấu hiệu cũng càng thêm rõ ràng. Đương Nam Chi chủ động xuất hiện ở nhạc phúc trai thời điểm, hứa Minh vương sửng sốt một hồi lâu. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Từ trước đó không lâu lần đó đến sau, chỉ mân đem hứa cầm đuổi đi, tiện đà tới này một chuyến, nói những lời này đó sau, hai người cứ việc ở dưới một mái hiên. Nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau Mấy ngày trước đây Thái Hậu hạ lệnh đi Nam núi Phổ Đà Hiện giờ nàng dựa vào chính là Trì Mân Không có Trì Mân cho phép nàng là không thể đi cùng Nhưng là hứa Minh Phương lúc ấy kế hoạch Là Trì Mân mời sau nàng một đạo đi Mượn cơ hội này Liền hướng hắn thấp cái đầu Hai mẹ con rốt cuộc còn có lớn hơn nữa Việc cần hoàn thành Nhưng không nghĩ tới Trì Mân căn bản không có tính toán mời nàng Thẳng đến xuất phát thời điểm Nàng cũng không có thấy Chỉ Mân gọi người tới thỉnh hắn một đạo đi, trong nháy mắt kia, nàng phản phất mới hiểu được, thật sự không thể ở Nam Chi sự tình thượng cùng Chỉ Mân đi tới. Kia chuyện hết thể đều còn phải dựa vào Trì Mân. Cho nên nàng ngày gần đây tới luôn là ngủ không tốt, đó là suy nghĩ, tìm cái thời gian cùng Nam Chi hòa hoãn một chút quan hệ. Ai ngờ, nàng nhưng thật ra chủ động đã tìm tới cửa. Cái này làm cho hứa Minh Vương sợ không được đầu góc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tất cả mọi người nói Nam Chi dễ nói chuyện, đánh giá. Là nàng bản thân ngượng ngùng, tới tìm nàng chịu thua tới. Tư cập này, Hứa Minh Vương liền trước trầm trụ khí, muốn nhìn một chút, Nam tri rốt cuộc trong hồ Lô Mua chính là cái gì dược. Ai ngờ, đương hai người hàn huyên vài câu, Nam tri nói ra hôm nay tới mục đích gì. Hứa Minh Vương sửng sốt một hồi lâu sau, hiển nhiên có chút nói lắm hỏi, ngươi nói, muốn ta cấp chỉ mần nạp tiếp. Nam tri đôi mắt run rẩy, nghe thấy nạp tiếp hai chữ, ngược tuy rằng khó chịu, nhưng lại cũng không có mặt khác hảo biện pháp. Hiện giờ mang thai 3 tháng nhiều, mắt thấy thời gian cũng không nhiều lắm, nàng cũng không nghĩ làm trong ngộng sự tình trở thành sự thật. Hứa Minh Vương cực kỳ kinh ngạc hỏi, người xác định. Con thỉnh Vương Phi thay ta tìm xem, có hay không thích hợp người nam chi kéo kéo khỏe miệng, nàng tính tình từ trước đến nay ô nu, nàng cũng không nghĩ chính mình đi tìm. Rốt cuộc nghĩ là đưa cho chỉ mân bên cạnh người người, làm nàng tự mình đi chọn, tự mình đi tuyển, này không thể nghi ngờ là hướng nàng ngược thượng thọc một cây đao tử. Hơn nữa. Hứa Minh Phương vẫn luôn liền nghị cấp chỉ mân hậu viện thêm chút mới mẻ gương mặt. Vương Phi không cần lo lắng, nếu là hậu gia hỏi tới, ngươi liền đúng sự thật cùng hắn nói là được nam chi mí môi. Nói xong này đó nàng liền rời đi. Đương lẻ loi một mình đi ở hậu phủ hậu viện khi, nàng hốc mắt tràn đầy chua sót, đỏ phục mà lại đạm xuống dưới. Nàng hiện giờ nhìn cái này hậu viện, trong đầu tràn đầy hảo tưởng, chứng kiến chỗ đều là chỉ mân cùng một người khác cảnh tượng, cái kia nữ tử sẽ thay thế được nàng vị trí trở thành cái này hầu phủ chính thê. Nhưng nếu là nàng tồn tại có thể giảm bất trì mân đau xót, hoặc là làm hắn không có như vậy cô đơn, nàng cũng là vui. Cũng không sẽ ghen tị. Nam Chi đi tìm hứa Minh Phương sự tình, tiếp theo nháy mắt liền rơi xuống trì mân bên hai. Đương biết được nàng tìm hứa Minh Phương nói những cái đó hoang đường sự khi, trì mân không tiếng động thở dài, ngực có giận cũng có vô tận đau lòng. Dẫn nàng thật sự nguyện ý chắp tay đem hắn làm người. Lại đau lòng nàng nội tâm nên là có bao nhiêu dày vò mới vừa rồi có thể như thế. trọng vũ thấy chủ tử cao mày thấp giọng nói, hầu ra, hiện giờ là như thế nào đâu. chi mân tự nhiên là không muốn nạp tiếp, hắn nếu là muốn nạp tiếp, không cần nam chi nói, hắn cũng sẽ. nhưng hắn mặc kệ là trước đây vẫn là hiện giờ, cũng hoặc là đêm sau, hắn cũng chưa nghĩ tới nạp tiếp. nhưng lần này là nam chi nói, vì sao sẽ nói như thế, chi mân trong lòng đại khái cũng biết một ít, nàng bất quá lại là ở miên man suy nghĩ thôi. đem chấp nhất bút lông sói tay một phóng. Tiện đa Ách Thanh bất đắc di nói, "Làm nàng trước làm như vậy đi, cũng có thể làm nàng không như vậy miên man suy nghĩ." Trọng Vũ ứng một chút, rũ mắt thời điểm, đáy lòng lại có chút cảm khái. Sớm biết rằng Trì Mân thích nam nhi, chính là hiện giờ, sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, hắn vẫn là trước tùy ý phu nhân tính tình tới. Rõ ràng không muốn nạp tiếp, đáy lòng cũng sinh khí, lại vẫn là vì làm phu nhân không miên man suy nghĩ, chính mình nén khí, cũng đến trước trấn an hảo phu nhân. Trọng Vũ thấp giọng nói, "Hầu ra. Khâu Thuấn không muốn gặp mặt. Vậy đem hắn trói lại tới nói lên người ngoài, chỉ mân đáy mắt thần sắc tức khắc lại thành lạnh nhạt, nói giọng khẳng khàn, nói cho hắn, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bởi vì nam chi tồn tại, hắn đã thành một cái đa sầu đa cảm nam nhân. Nhưng đối với người ngoài, hắn đích sắc không có bất luận cái gì mềm lòng, cũng không có bất luận cái gì lưu tình. chương 54 ý nguyện Ôn nu hương 54 Đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, kinh đô phố lớn ngõ nhỏ đều tối sầm xuống dưới đầu mùa xuân ban đêm còn kèm theo một chút đông mạt rét lạnh. Một trận gió thổi qua, lượn hiện có chút quỷ dị. Kinh đô nơi nào đó từ lâu chỉ có lầu hai châu ngọc chỗ một cái ghế lô nội sáng lên đèn. Ghế lô nội, bàn thượng gần chỉ có hai ly mạo nhiệt khí nước trà. Khâu Thuấn ngồi ở ghế trên. Cặp kia có chút bệnh trạng đôi mắt nhìn ngồi ở hắn đối diện trí mân. Đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận như thế nào. Biên cương lần đó còn không có đánh đã đá guyền phải không? Biên cương lần đó đã xảy ra cái gì? hai người trong lòng biết rõ ràng. Nghe thấy hắn nói, Tri Mân chỉ là khinh miệt cười. Hắn rất ít lộ ra loại này khinh miệt biểu tình, nhưng là từ hắn từ thành phong trong miệng biết được tiếp trước sự tình sau, hắn tưởng dơ lên dao mổ làm khâu thuấn sống không bằng chết. Nhưng hôm nay thế cục đã không phải giết chết khâu thuấn liền có thể vạn sự đại cát. Nghĩ lại tưởng tượng, ở biên cương thời điểm, kỳ thật hắn vốn là muốn đem khâu thuấn một đao chấm dứt, nhưng là lúc ấy bởi vì không xác định Nam Tri đáy lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hắn không nghĩ bởi vì khâu thuấn. Mà cùng Nam Chi đấy lòng lại lần nữa sinh ra ngăn cách. Liên liên thả khâu thuấn một con ngựa. Hiện giờ hắn cũng may mắn chính mình thủ hạ lưu tình. Hôm nay tìm ngươi tới, là có một chuyện, tưởng cùng ngươi nói. vẻ mặt của hắn nhìn qua nghiêm túc cũng không so lạnh nhạt, đi thẳng vào vấn đề nói, cũng làm khâu thuấn có chút chân trở. Nhưng là hắn không ngu. Ngày ấy hắn nghe thấy được thanh phong đạo sĩ cùng Nam Chi nói, chỉ mân tất nhiên cũng là nghe xong đi vào. Hơn nữa hai người phía trước liền không thế nào có liên quan. Lại nhiều lần giao thiệp cũng là vì Nam Chi. Hiện giờ, Trí Mân trong miệng cái gọi là có việc, tất nhiên cùng Nam Chi không rời đi quan hệ. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt. Trí Mân kia mặt vô biểu tình khuôn mặt, hung ác nham hiểm đôi mắt liền nhiều vài phần thống khổ. Ta biết ngươi trong lòng còn có Nam Chi, có một chuyện, ngươi cần phải biết. Ngoài phòng một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi qua cửa sổ. Cách đó không xa ánh nến, bị sấn hư chui vào tới gió thổi nháy mắt ảm đạm đi xuống, toàn bộ phòng trong quang cũng nháy mắt trầm. Liên tại đây duỗi tay không thấy 5 ngón tay nháy mắt. Chỉ mân nói, ngươi suy xét một chút, nếu là nguyện ý nói, tính khang hầu phủ đời sau vinh quang, ta chắc chắn giúp ngươi an trí hảo. Dứt lời. Khâu thuấn không có bất luận cái gì do dự, thấp giọng cười cười nói, đừng nghĩ, không có khả năng. hung ác nham hiểm hai tròng mắt ánh mắt nháy mắt trầm đi xuống, chỉ mân to mày nhìn về phía khâu thuấn, ngươi quả nhiên kịp tình. Mặc kệ là kiếp trước còn thời cũ sửa sang lại, hoan nên gia nhập chúng ta. Lịch sử tiểu thuyết thượng vạn bộ miễn phí xem là kiếp này. Nhớ tới kiếp trước, tuy rằng Trí Mân không có tự mình trải qua, nhưng là hắn chỉ là nghe rõ phong nói những lời này đó, hắn đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị lúc ấy nam chi bất lực cùng thống khổ. Cho nên, cái loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị tới rồi hiện tại. Làm hắn hít sâu mấy hơi thở, áp chế chính mình tức giận, hít sâu mấy hơi thở, nắm chặt trên nắm tay gân xanh phát ra. Nghiễm nhiên là khí không nhẹ. Đây cũng là ngươi thiếu nàng Chỉ Mân không có lại tung ra điều kiện gì cũng hoặc là chủ động hạ thấp tư thái cấp Khâu Thuấn nói cái gì hảo lời nói, hy vọng chính ngươi nghĩ kỹ. Chỉ Mân thân ảnh biến mất ở ghế lô nội. Để lại Khâu Thuấn một người, hắn nhìn kia lại phục bốc cháy lên tới ánh nến, đôi mắt cảm xúc không rõ. Từ ngày ấy lúc sau, Nam Tri cùng Hứa Minh Phương liên hệ liền nhiều lên. Hai người thường xuyên hướng lẫn nhau trong viện đi tới đi lui. Hứa Minh Phương tựa hồ đối chuyện này cũng phá lệ để bụng, thường thường bên người liền thay đổi một nữ tử mang theo đi đỉnh chi đường nội, mà nam chi tựa hồn là thật sự đấy lòng phóng không thai. Không đổi hứa minh phương hôm nay mang đến chính là cái nào nữ tử, nàng đều đánh đáy lòng kháng cự. Những cái đó nữ tử, có tướng mạo đẹp, có thân hình tốt, cũng có tuyệt sắc, nhưng vô luận như thế nào, nam chi tổng có thể ở các nàng mấy người trên người lấy ra thật xấu. Nàng tổng cảm thấy người này không đủ ôn nu, người nọ ánh mắt quá hung, lại hoặc là thân mình không được, nhưng nói đến cùng, Nàng nội tâm vẫn là vô pháp làm được muốn đem Chỉ Mân buông tay nhường ra đi. Hứa Minh Phương mới đầu vẫn là cảm thấy Nam Chi là đang nói đùa. Hiện giờ, thấy Nam Chi thật sự như thế nghiêm túc chọn lựa, Hứa Minh Phương mới thật sự tin tưởng, nàng là thật sự tưởng cấp Chỉ Mân chọn lựa thiết thất. Vì thế liền càng đệ bụng. Với Hứa Minh Phương mà nói, Chỉ Mân tương lai là phải làm hoàng đế, nữ nhân này đó, nàng tất nhiên là muốn đích thân chấn cửa ải, tương lai hậu cùng cũng hảo cầm giữ trụ. Hơn nữa, đối con nối cũng có chút chỗ tốt Chí Mân đem này hết thể thu hết đáy mắt, yên lặng nhìn Nam Chi tâm phân tán ở chỗ này, một bên cảm thấy nàng không cần xa và ở kiếp trước chuyện thương tâm trung. Một bên rồi lại cảm thấy ngược đổ đến buồn. Chính mình thế tử, cực lực cho hắn chọn lựa người, hướng hắn trên giường tắt người. Chẳng sợ trong lòng rõ ràng biết chính mình không có khả năng nạp tiếp, nhưng nàng cái này chăm chỉ đến cực điểm bộ dáng, thật làm hắn ngực buồn đau. Ban đêm, Chí Mân từ kinh đô vùng ngoại ô trở về, vừa lúc gặp Nam Chi ở trong viện dùng bữa. Phòng trong điểm ngọn nến, ánh nến đem toàn bộ đỉnh chi đường chiếu sáng trưng. Ấm hoàng ánh nến leo lát, vòng sáng đem nam chi thân ảnh chiếu lay động, đem nàng bóng dáng kéo thật sự trường. Vòng sáng hạ, nàng phụ dùng mặt ôn nhu đoan trang. Chi minh liền đứng ở sân nội, cặp kia nguyên bản người gặp người sợ hung ác nham hiểm hai tròng mắt, giờ phút này cũng che kín nu tình, hắn nhìn trước mắt một màn, có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Liên như vậy nhìn một hồi lâu sau, cái này sân nữ chủ nhân tay ngọc nhẹ nắm chặt chiếc lũa. Nâng lên một đôi nhu mắt nhìn về phía nơi này. Cặp kia nhẹ đạm đôi mắt, tức khắc tràn ra vài phần ý cười. Nữ tử đem chiếc đuôi nhẹ nhàng gông tiện đà đứng lên, mang theo ý cười ý đổ hướng trong viện đi tới. Tiểu nữ nhân hiện giờ bụng nhỏ đã hơi hơi phùng lên. Đau nam chi đến trong xương cốt chỉ mân lại như thế nào bỏ được chính mình phu nhân đi tới tìm hắn. Vì thế tiểu nữ nhân mới vừa đứng lên kia một cái trước mắt, hắn liền bước nhanh đi tới phòng trong. Ngăn ở nàng muốn hướng trong viện nện bước trước. Tới gần thời điểm. Tiểu nữ nhân trên người quen thuộc hương khí thấm nhập quanh hơi thở, hắn cũng không biết vì sao. Rõ ràng phía trước có lấy làm tự hào tự chủ, nhưng một gặp được Nam Tri, hắn liền hoàn toàn tăng an Hắn cũng không có đè nén xuống chính mình, trực tiếp vươn tay đem tiểu nữ nhân nhẹ nhàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, đương hai người ôm ở một khối, hô hấp cùng độ ấm đều đan treo ở bên nhau thời điểm, chỉ mân kia có chút áp lực thống khổ suy nghĩ như là được đến giảm bớt, hắn đóng lại đôi mắt, cánh tay buộc chặt. Nha hoàn bà tử nhóm thức thời rời đi toàn bộ phòng trong chỉ còn lại có hai người. Nam Chi tựa hồ cũng cảm nhận được nam nhân cảm xúc không đúng. Liên như vậy ôn nu an bạ trong lòng ngực hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nam Chi tiện đà thấp giọng nói, hầu ra, trước dùng nữa đi. Hậu Chi hậu giác chính mình còn chưa dùng nữa, trí mân liền bung lỏng ra Nam Chi. Thứ mang thai sau, Nam Chi ăn uống liền đi theo bắt bẻ lên. Khả năng hôm nay muốn ăn phương nam đồ ăn, ngày mai liền muốn ăn phương bắc bên kia thức ăn, hơn nữa khẩu vị cũng mơ hồ không chừng làm người nắm lấy không ra. Cho nên mỗi ngày, sau bếp nhóm liền sẽ mỗi cái khu vực khẩu vị thức ăn đều làm thượng một lần, thế tất đem Nam Chi dưỡng béo. Hiện giờ, trên bàn cơm, tràn đầy các loại mỹ vị thức ăn, chỉ mân đảo cũng không cảm thấy lãng phí, mà là từng cái đều kẹp cho Nam Chi. Đôi mắt kia vẫn luôn đuổi theo Nam Chi, tận mắt nhìn thấy nàng ăn xong đi, tiện đà thấp giọng hỏi nói, như thế nào? Nam Chi nhìn bộ dáng của hắn, nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Dường như nàng hôm nay nếu là chưa nói thượng một câu ăn ngon, sau bếp người liền táng thân nơi này. Nam Chi mím môi cười, tiện đà ngón tay ngọc về khởi chiếc đũa cũng gắp một đạo đồ ăn đến hắn trong chén, an tĩnh phòng trong, nhớ tới nàng mềm nhẹ tiếng nói, hầu ra, thiếp thân gần nhất cảm thấy cầm nhì cô nương rời đi sau, bên trong phủ nhưng thật ra an tĩnh không ít. Chí mân giữa mày thình thịt ngẩy, thông minh như hắn, lại như thế nào không biết Nam Chi kế tiếp muốn nói nói là cái gì, nhưng hắn lại chỉ có thể hít sâu một hơi. Làm Bộ không hiểu, An tính ăn nàng kẹp đồ ăn, nghe nàng kế tiếp nói: "Ta trước kia tổng cảm thấy không cho phép hậu viện nhiều những người này, nhưng hôm nay, nhưng thật ra lại cảm thấy người nhiều đảo cũng không tồi." Nam Tri nhẹ giọng cười cười, cặp kia nhu mắt dư quang nhìn về phía Trì Mân, lặng lẽ quan sát đến vẻ mặt của hắn, thấy hắn như cũ khí định thần nhàn bộ dáng, nàng liền lại nói: "Hầu gia, ngươi cảm thấy đâu?" Trì Mân nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi, Nam Tri cấp kẹp đến một miếng thịt, ngực khó chịu áp lực, hắn hít một hơi thật sâu, nói: Chi chị ý tứ là muốn cho ta nạp thiếp, hắn không có giả bộ hồ đồ, mà là rõ ràng nói ra nàng không dám nói nói, chẳng sợ đấy lòng làm đủ chuẩn bị, mà khi chính thai nghe thấy chỉ mân nói ra nạp thiếp hai chữ khi, tâm vẫn là nháy mắt khó chịu. Ân Nam chi mí môi, hơi không thể thấy than nhẹ sau, trên mặt lại là kia phó thoải mái bộ dáng, thiếp thân ý tứ là tưởng náo nhiệt náo nhiệt, bên trong phủ luôn là một mình ta, đảo cũng cô đơn, nạp thiếp nói, mặc kệ là thiếp thân, vẫn là hầu gia, nhưng thật ra đều có cái bạn. Cứ việc rõ ràng biết Nam Chi là vì sao mới vừa rồi động nạp tiếp ý niệm, cũng rõ ràng nói như vậy bất quá là một cái cơ thôi, nhưng là hắn chính là đấy lòng vượt không đi cái kia khảm, càng không tiếp thu được chính mình nữ nhân đem hắn ra bên ngoài đẩy vì thế khí đầu tới, liền nói, ngươi liền như vậy, tưởng đem ta ra bên ngoài đẩy Lần đầu tiên thấy chỉ mân như thế, đôi mắt kia ngày xưa nhu tình sớm đã không còn nữa tồn tại, thay thế, đó là mỗi người đều nói cái loại này thẩm nhân hung ác nham hiểm. Nam Chi sợ tới mức một cái giật mình, Đang muốn buột miệng thốt ra không phải, tới rồi bên miệng, rồi lại nghĩ tới cái kia cảnh trong mơ, nàng cắn cắn nổi má mềm thịt, nhẹ giọng nói, hầu ra không phải ta một người, cũng không phải vì thiếp thân mà sống, bên cạnh ngươi nhiều những người này bồi, đảo cũng là một chuyện tốt, hầu ra không cần quá mức với cố chế Ba một tiếng, an tính phòng trong vang lên chỉ mân dùng sức phóng chiếc đũa thanh âm, tiện đà là nam nhân trầm thấp thanh âm, nếu như thế, liền như ngươi ý đi. Rõ ràng chính mình muốn chính là cái này đáp án. Rõ ràng nàng chính là chờ trì mân những lời này. Nhưng vì cái gì, hắn nói ra những lời này thời điểm, nàng ngực như vậy như vậy đau. Chỉ dạy nàng không thở nổi. Đau phản phất là có người trong lòng hung hăng gõ nàng trái tim, làm nàng huyết vẫn luôn ra bên ngoài chảy ra, làm nàng cảm thấy thở dốc đều khó khăn. Nam Chi nhẹ nhàng hít hít vỉnh cao cái mũi, chẳng sợ rất muốn khóc, lại cũng vẫn là cố nén, kéo kéo mồm mép cười cười, lại so với khóc còn khó coi, nói, nếu như thế, kia liền không còn gì tốt hơn chương 55 bốn say, ôn nu hương 55, từ ngày ấy dùng đỡ thời điểm đấu khí xong, Chí mân liền liên tiếp mấy ngày đều không có ngủ lại ở đỉnh chi đường, nói là bên ngoài có chuyện muốn nội, rốt cuộc có phải hay không thật sự bận rột, nam chi cũng chưa từng có hỏi. Chỉ là gần đây, trong phủ tựa hồ tới rất nhiều người. Ở Trúc An đường nội, ngồi xuống đó là một ngày, không biết nói cái gì đó. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Xuân Phong vỗ nhẹ bệ cửa sổ, mang đến hổ hoa viên mùi hoa. Kinh phiêu phiêu phong mang theo rất nhỏ mùi hoa, dọc theo nửa khai cửa sổ, chui tiến vào, tiện đà thổi tới rồi Nam Chi vỉnh cao quanh hơi thở, nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhả khí như lan thở dài. Hai ngày không có thấy Trì Mân. Trước kia đảo cũng từng có hắn vội không đình chi đường thời khắc, nhưng nàng lại không có giống lần này giống nhau, như vậy tưởng nghiệm. Đêm càng ngày càng đen, cũng càng ngày càng thâm. Nam Chi nằm trên giường, trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, dây nặng đệm chăn sớm đã thay cho, thay thế thay tân tơ tạm bị. Cái này tơ tầm bị, nghe nói là chỉ mân từ bên ngoài từ mùa đông thời điểm liền bắt đầu chọn lựa vải vóc, đuổi ở đầu xuân thời điểm cho nàng đắp lên. Tơ tầm bị không phải bình thường chăn, toàn bộ vào đông, dùng một ít dưỡng thân quan trọng ngâm hồi lâu, lại hân hảo chút thời gian, mới vừa rồi biến thành có thể dưỡng thân tơ tầm bị. Nam Chi nhìn cái này tơ tầm bị nhập thần. Xúc lên tơ tầm bị xuống giường giường, tiểu xảo chân trồng lên giày tê đang muốn đi bên ngoài trong viện hóng gió khi, lại nghe thấy cửa chuyển đến hạ hà thanh âm gặp qua hầu gia, hầu gia chính là tới tìm phu nhân. nam nhân tựa hồ đối hạ hà nói có vài phần bất đắc dĩ, bằng không đâu. hạ hà tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. tùy theo, đó là tiếng bước chân dần dần tới gần. nghe thấy chỉ mân câu nói kia, nam tri nguyên bản có chút phiền muộn tâm, tức khắc đẩy ra rồi mây mù, vội vàng ý bảo thời thanh, mau đem ta giải khởi. vừa dứt lời, thời thanh minh bạch nam tri ý tứ, lập tức cong lưng. Ngồi sổm xuống thân lập tức đem Nam Chi mới vừa rồi mặc vào giày theo cởi ra. Rồi sau đó đỡ Nam Chi nằm đi xuống, tơ tầm bị che lại tiểu thân hình. Đi theo Nam Chi bên cạnh người như vậy chút nằm, lại như thế nào sẽ không biết nhà mình chủ tử tiểu tâm tư đâu. Nàng cười khét lời, buông xuống rừng màn, đem Nam Chi thân ảnh chắn bên trong. Thời thanh còn ở sửa sang lại giường màn kia một cái trước mắt, phòng trong môn liền bị đẩy ra. Phòng trong ánh đến hơi hoảng, đem Nam nhân thân ảnh kéo rất dài, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt còn có sườn mặt cũng nặng ở ánh nến hạ, nhìn qua vô cùng hờ hững. Thời thanh giả vờ hấp tấp cùng hoảng loạn tiến lên không người nói, gặp qua hầu gia, hầu gia sao đến đã trễ thế này còn không phải tẩm. Mới vừa vội xong, đi xuống đi chỉ mân từ trước đến nay lời nói thiếu, hiện giờ nguyện cùng thời thanh nói nhiều hai câu, cũng là vì nàng cùng nam chi hình cùng tỉ muội. Thời thanh cười khét lời, thấp giọng nói, hầu gia, phu nhân mới vừa rồi ngủ hạ, đã nhiều ngày luôn là khó có thể đi vào giấc ngủ, còn thỉnh hầu gia nhẹ giọng một ít đã nhiều ngày khó có thể đi vào giấc ngủ, hôm nay lại ngủ hạn. Nàng đã nhiều ngày, tâm tình như thế nào? Phu nhân đã nhiều ngày khó có thể đi vào giấc ngủ, ăn cũng ăn không vô thời thành cúi đầu, nhẹ giọng nói. Hầu gia, nếu là cùng phu nhân có cái gì hiểu lầm, chi bằng nói khai. Phu nhân hiện giờ có mang. Chí Mân mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ đã biết chút cái gì. Ân Thanh, tiện đà nhấc chân hướng phòng trong sườn đi đến. Thời Thanh lập tức lui ra, nhẹ giọng đóng cửa lại. cố tình phóng nhẹ bước chân. Đi phía trước đi, khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng vén lên giường màn, tầm mắt nhìn mặt hướng bên trong, lộ ra đơn bạc mảnh khảnh bối tiểu nữ nhân. Không biết vì sao, vẫn luôn dắt tâm, chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, liền như là tìm được rồi quy túc như vậy. Hai ngày không gặp, hắn nhớ khẩn, trong lòng cũng tưởng niệm khẩn. Nhưng là mỗi khi đứng ở đình chi đường ngoại thời điểm, vươn rất nhiều lần tay, đều muốn tiến vào nhìn một cái nàng, nhìn xem nàng đã nhiều ngày hay không giải quá chút thịt. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến ngày ấy nàng nói những lời này đó, hắn ngực đó là khó chịu khẩn, cũng bực nàng, sợ gặp mặt lại xảo lên. Đơn giản vẫn là không tới. Hôm nay sẽ xuất hiện tại đây, cũng là vì thực sự nhịn không nổi nữa. Suy tư một lát sau, liền lập tức tới đỉnh chi đường. Phòng trong hương khí là tiểu nữ nhân trên người quen thuộc hương vị, ánh đến hơi hoảng. Hắn đôi mắt nhìn về phía nam chi, hắn ngồi ở giường một bên, vươn thon dài tay, sắp tới đem đụng tới nàng kia một khắc, rồi lại lùi bước hắn nhẹ mà lại nhẹ thở dài thanh lẩm bẩm nói tiểu không lương tâm ngươi nhưng thật ra ngủ đến ăn ổn xưa nam Chi, nghe thấy lời này đôi mắt hơi hơi run rẩy ru ru ru ru ru đảo cũng không có lên tiếng tiếp theo nháy mắt trầm ngâm trong chốc lát nam nhân lại nói ta không cần người khác bồi có ngươi liền vậy là đủ rồi vì sao ngươi chính là không hiểu hắn nói ra những lời này khi thanh âm thực nhẹ đường đường một cái nói một không hai trí xa hầu hiện giờ đảo như là bị thương tâm bị ai cô phụ dường như tóm lại Nhưng thật ra có chút ủy khuất. Nam chi nghe, đáy lòng cũng không lắm là tư vị, nói đến cùng, chuyện này cũng không phải nàng trong lòng mong muốn hắn còn có thể biểu hiện ra không vui, chính là nàng liền không vui đều không thể biểu hiện ra ngoài. Xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt tơ tàm bị. Tiện đà nàng lại nghe thấy nam nhân nói, nếu là ta đem ngươi đẩy cho người khác, ngươi trong lòng lại là làm gì cảm tưởng đâu. Ngoài phòng phong vỗ nhẹ cửa sổ. Nam nhân hơi ngồi trong chốc lát sau, tiện đà rút đi xem ý đi nằm ở Nam Chi bên cạnh người. Nam nhân hữu lực cánh tay đem nàng nhẹ nhàng trở mình, làm nàng khuôn mặt nhỏ đối mặt chính mình, đầu nhỏ gối lên cánh tay hắn thượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đã cảm thấy nam nhân hô hấp nhẹ một ít, xác nhận hắn ngủ say sau, Nam Chi mới vừa rồi mở cặp kia nhu mắt. Nàng không thích ngủ, tương phản, một chút rất nhỏ động tĩnh liền có thể đem nàng đánh thức, bởi vì nam nhân tiếng hít thở so nữ nhân đại chút, cho nên dĩ vãng chỉ mân đều sẽ chờ nàng ngủ say sau, mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Nam Tri như vậy nghiêm túc thưởng thức chỉ mân ngủ nhan. Nam Nhân nhắm mắt lại mắt sau, thường thường ái nhăn lại mày giờ phút này cũng gian ra. Nam Tri không nhìn xuống, vươn xanh nhả tay nhỏ, mảnh dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng xúc thượng hắn cao thẳng mũi cốt, đầu ngón tay xuống phía dưới, tay nàng nhẹ nhàng miêu tả hắn môi mỏng, tiện đa lại xuống phía dưới, đầu ngón tay khẽ chạm ở hắn hầu kết chỗ, cặp kia nhu mắt liền nhìn hắn phát ốc. Hắn nói, nàng đặt ở đầu quả tim Nhi thượng, nàng cũng thử nghĩ một chút. Nếu là hắn đem nàng đẩy cho người khác, nàng tâm, đánh giá cũng khó chịu thận. Trăng lên đầu cảnh, sáng tỏ ánh trăng tảng vào tham thứ không đồng đều mây đen. Ánh nến bị châm tẫn, sắp du dọc theo đuốc thân đi xuống rớt, Nam Chi nhìn nhìn Trì Mân, dần dần đã ngủ. đương Nam Chi nhắm lại nhu mắt khi, cái kia nguyên bản nhắm hai mắt mắt người, giờ phút này lại mở bừng mắt. Hắn đôi mắt, không có ngày xưa hờ hững, đáy mắt đều là nhu tình. Hắn nhẹ nhàng thấu tiến lên, nương một chút linh tinh ánh trăng ở Nam Chi chân bóng trên chán in lại một hôn. Ngốc Chi Chi chỉ mân ôn nhu nói. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, trong cung liền có đại sự xảy ra, chỉ mân cũng bị vội vã tuyên triệu vào cung. Đại Nam Chi sau khi tỉnh lại, bên cạnh người vị trí đã là có chút lạnh. Nam Chi bị đỡ, ngồi ở trước bàn trang điểm rửa mặt trải đầu, đêm qua đánh giá nếu là rửa gần chỉ mân ngủ, một đêm mộng đẹp. Hiện giờ, nhưng thật ra so hai ngày trước tâm tình muốn hào chút, hạ hà đánh giá cũng là nhìn ra chút bất đồng. Nói thầm nói, sáng nay hầu ra sáng sớm liền bị triệu tiến cung, ta nghe nói là đêm qua, hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Nam tri tâm căng thẳng, sợ tới mức có chút hoảng loạn, hiện giờ chính trực nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chỉ mân cũng bởi vì mưu phản một chuyện bị trong cung rất nhiều đại thần nhầm vào, tuy nói hiện giờ thế cục đối nàng mà nói không hề có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng thay đổi. Nàng biết rõ, này hết thể đều là bởi vì chỉ mân ở lén an bài thỏa đáng. Này đó ưu phiền sự tình, tất nhiên là sẽ không xả đến nàng trên người chính là nam tri rốt cuộc là đem trì mân để ở trong lòng, tuy nói nàng chưa bao giờ có chủ động hỏi hắn một ít về mưu phản sự tình, nhưng là hắn bị như vậy vội vã triệu tiến cung, nàng lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Trong cung, hoàng thượng thư phòng nội sườn, Trì Mân ngồi ở long ỷ phía dưới bàn trước, trước mặt bày là một đống không xử lý xong tấu chương. Hoàng thượng đêm qua là uống nhiều quá, ngã xuống nơi nào? Trì Mân hỏi. Hồi hầu ra, ngã xuống hậu hoa viên giữa hồ. Công công than nhẹ. Vì sao? Chí Mân truy vấn, kia, cái kia hồ, ngày gần đây tới, Hoàng thượng uống hoài say mềm, nô tài suy đoán, là quá tưởng nghiệm công công nói một nửa, liền không dám nói thêm gì nữa, đêm qua không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ngã xuống giữa hồ, cũng có thể là ngày gần đây tới, Hồng Triều tới Phạm, có chút lực bất tòng tâm. Hồng Triều ngày gần đây nhiều lần tới Phạm, Chí Mân cũng là có chút biết được. Lần này triệu ta vào cùng, là Hoàng thượng nói. Chí Mân hỏi, hiện giờ hắn thân phận có chút đặc thù. Hắn thử nghĩ một chút, trừ bỏ uống say sau sở quân, đánh giá, không ai dám lại lén triệu hắn vào cung. Hồi hầu ra, hoàng thượng uống say sau, liền nói thầm, nói ngài hồi lâu không có tới trong cung cùng hắn nói chuyện hiếm Lao nô suy nghĩ, nói không chừng ngài có thể khuyên hắn, liền hỏi hoàng thượng, vâng theo hoàng thượng ý chỉ, triệu hầu ra vào cung. Lời nói vừa ra, trí mẫn liền đứng dậy, đi tới long sàng thượng, nhìn còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nam nhân. Hắn trên mặt tràn đầy thống khổ cùng dãy ruột. Hắn lại đột nhiên cảm thấy loại tình huống này, hắn tựa hồ cũng từng lì quá, đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy. Trong đầu đột nhiên hiện ra một ít thống khổ hình ảnh, là hắn ôm Nam chi thi thể ở một chỗ biển lửa chung gào giống, cặp kia thuộc về hắn đôi mắt, lại làm hắn bản thân đều sợ hãi. Hắn thu hồi chính mình này đó hoang đường suy nghĩ, tầm mắt nhìn về phía Sở Quân, thấp giọng nói, hiện giờ Hồng Triều tới phạng, ngươi nhưng lấy định rồi chủ ý. Ai ngờ kia vẫn luôn nhắm hai mắt mắt nam nhân, lại kéo kéo khoẹt miệng, tự dễ cười cũng không biết là mang theo cảm giác say, vẫn là thiệt tình lời nói, chỉ nghe thấy hắn nói, Chí Mân, hiện giờ, ta có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi. Chí Mân buông xuống tay hơi hơi buộc chặt. Nhìn Sở quân, thấp giọng nói, ngươi không nghe thấy những cái đó lời đồn đái sao. Sở quân, nghe thấy được, thì tính sao? Ta tin ngươi hắn đánh giá vẫn là có chút say, bằng không ta không có khả năng còn triệu ngươi vào cùng, xử lý chính vụ. Nhưng Chí Mân lại chỉ là nhấp nhấp khỏe miệng, tiện đà nói câu, Không cần tin ta. Những lời này, là nguyên bản còn có chút men say sở quân tức khắc trừng lớn mắt, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trí Mân, từng câu từng chữ, run giọng nói, ngươi là nói, ngươi là thật sự muốn làm phản. Trí Mân nhìn Sở Quân, gợi lên một mặt liền chính mình đều cảm thấy đáng sợ tươi cười, bằng không đâu. Ta chỉ là lấy về thuộc về ta đồ vật. Chương 56 túi tiền. Ôn Vũ Hương 56. Chí Viễn hồi phủ, Đình chi đường. Trong viện Hoa Sơn chi đã là mang theo một chút mùi hoa, hương khí bốn phía, dọc theo rộng mở cửa phòng chui tiến vào. Phòng trong bình phong thượng miêu tả một bộ tuyệt mỹ sơn thủy họa. Khai xuân sau băng tuyết dần dần tan rã, chỉ mân sớm đã phân phó người đem sân một lần nữa hợp quy tắc một phen, đình chi đường đại viện tử nội, đặt mua một cái bản đồ dây, bên sườn còn có một cái đình hóng gió. Trong đình hóng gió, bốn phía đều treo lên đạm trúc sắc màn lụa, bên trong bày biện như là một cái thiên thất. Mặt trên bảy biện một bộ trà cụ Nơi này đông ấm hạ lạnh, trung quanh đảo nho nhỏ hồ. Quay trung quanh cảm lạnh đình bốn phía nhìn qua, là thật là một mảnh hảo thiên địa. Nam Chi hiện giờ liền ngồi ở trong đình hóng gió. Mảnh khảnh ngón tay ngọc chính nhẹ nhàng khẻ nữ hồng, xanh nhạt tay nhỏ khẩn nắm chặt vài vóc, đầu ngón tay mang theo tiêm tế kim chỉ, xuyên tới xuyên đi. Nang bên cạnh người, đứng thời thanh cùng hạ hạ. Nam Chi nữ hồng là cực kỳ lợi hại, thời thanh từ nhỏ liền nhìn nhiều, nhưng là mỗi khi thấy Nam Chi theo thừa thời điểm trong lòng không khỏi lại nhiều vài phần kinh diễm. Trái lại hạ hạ, lần đầu tiên nhìn thấy nam chi theo nữ hồng, nàng chỉ lạc một châm, nàng liền kinh hô không thôi, phu nhân, sớm nghe nói nam đại tướng quân phủ tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là kinh đô đệ nhất tài nữ, lại không nghĩ rằng phu nhân nữ hồng cư nhiên cũng như vậy hảo, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Hạ hạ tính tình tùy tâm quán, cũng từ trước đến nay không thích định bỡ định hoa ai, nàng lời nói, nhưng thật ra tử tâm ca ngợi. rồi sau đó. Liền quấn lấy Nam Chi nói, phu nhân, cũng cho ta tú cái túi tiền đi. Không thắng nổi hạ hà dây dưa, Nam Chi cười khẽ, liền gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, đình chi đường cửa đứng một cái bên trong phủ gã sai vặt, nhân quý củ, gã sai vặt nhóm không có phân phó không thể đi vào, vì thế chỉ có thể đứng ở viện muôn khẩu. Phu nhân, hầu ra ở trong cung đã xảy ra chuyện. Gã sai vặt thấp giọng nói, Nam Tri cầm kim chỉ tay, một đốn, đâm bị thương chính mình lòng bàn tay, chảy ra một chút màu đỏ máu tươi. Nàng nhẹ nhàng tê một tiếng, lại cũng không hạ bận tâm điểm này như thương. Thứ hôm nay chỉ mân bị triệu vào cung. Nàng liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, nàng nhẹ nhấp môi dưới, có chút khẩn trương nói, tiến vào đáp lời. Gã sai vật đi đến, vào đình hóng gió, quỷ trên mặt đất, túi đầu đáp lời. Hồi phu nhân nói, hầu ra hôm nay bị triệu vào cung, trong cung người truyền lời, nói là thánh thượng giận dữ, yêu cầu hầu ra cấm túc hầu phủ, vạn chút xe ngựa liền đã trở lại, tiểu nhân trước cùng phu nhân chào hỏi một cái. Nam Chi hơi trầm tư một chút, suy đoán có lẽ là mưu phản sự tình mới vừa rồi như thế. Nàng mím môi, đống chốc có chút không biết làm sao, nàng chỉ là biết chỉ mân ý đồ mưu phản, nhưng là thấy trong cung người không có bất luận cái gì phản ứng, nàng cho rằng việc này là được, không nghĩ tới, đây mới là bắt đầu. Thời thanh, phu nhân. Nam Chi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta biết. Xanh nhạt tay nhỏ nắm chặt khăn tay nhẹ nhàng lau lòng bàn tay thượng máu tươi. Gã sai vật này phiên mục đích. Nàng hơi suy nghĩ một chút đảo cũng biết, đánh giá nếu là cảm thấy chuyện này không thế nào sáng giỏi, sợ nàng hỏi nhiều, hiện giờ có thể thiếu một người hỏi, liền hỏi ít hơn chút. Cũng bận tâm một chút chỉ mân mặt mũi cùng suy nghĩ. Người lui ra đi nàm chi nhẹ giọng nói, rồi sau đó tiếp tục du mắt, nu mắt nhìn nữ hồng, chậm rãi thê Chỉ là mặt trên đồ án, bị nàng linh hoạt nữ hồng, biến thành một cái túi tiền lớn nhỏ hình thức. Nàng công phu rất sâu, một chút liền đem tiểu xảo túi tiền tú hảo. Đãi nàng nghiêm túc quan sát khi, lại nhân xem quá mức với mê mẩn, cho nên xem nhẹ phía sau vang lên nặng nghề tiếng bước chân, liền khi nào nam nhân đứng ở nàng phía sau, nàng cũng chưa biết được. Nam nhân trên người còn ăn mặc thượng chiều chiều phục. Trên đầu mang theo đỉnh đầu màu đen quan ngũ, gương mặt kia thượng như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, hoàn toàn không có một chút bị cấm túc bộ dáng, thậm chí bởi vì thấy nam chi giờ phút này nịch ngợm bộ dáng, đáy mắt đều là hơi không thể thấy ý cười cùng nu tình. Hắn liền như vậy đứng ở nàng phía sau, như là đem nhỏ sinh nàng bảo hộ. Thời thanh cùng hạ hà sớm đã thấy hầu ra, lại ở chỉ mân ám chỉ hạ, hai người đều không có ra tiếng. Xanh nhạt tay nhỏ cầm túi tiền, tú khí mày hơi hơi nhăn lại, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hầu ra sẽ thích cái này túi tiền sao? Lúc này, nghe thấy lời này. Hai người còn chưa trả lời, phía sau nam nhân nhưng thật ra trước kìm nén không được, thấp giọng nói, đây là đưa ta. Hôm qua ban đêm nàng giả bỗ ngủ, không có chính diện nhi nói chuyện. Hiện giờ nghe thấy nam nhân ôn nhuận thanh âm, nàng đấy lòng căng thẳng, lẩm bẩm giật giật phấn môi, đầu nhỏ chuyển qua đi vừa thấy, nam nhân đứng ở nàng phía sau, nghịch quang nhìn nàng. Nam chi một đôi nhu mắt có chút không thể tưởng tượng. Nàng không dự đoán được nam nhân hôm nay hạ chiều hội tới đỉnh chi đường, nàng suy nghĩ, đánh giá cũng là vãn thượng tìm cái lấy cớ tới dùng bữa tối. Hầu. Hầu ra nam chi lẩm bẩm thấp gọi. Trải qua đêm qua giả bộ ngủ, hai người chi gian tuổi hồ không có ngày ấy dương cung bạc kiếm. Thêm chi mới vừa rồi gã sai vật nói những lời này đó, nam chi nhưng thật ra không có lại tiếp tục cấp chỉ mân tăng thêm áp lực. Nàng bộ dáng này như là ở chủ động kỳ hảo. Chỉ mân ngực mềm nún, lòng bàn tay vướt ve vài cái, hầu kết lăn lộn, tiện đà lại nói, đây là, cho ta. Hắn tầm mắt nhìn về phía nam chi gắt gao nắm lấy túi tiền. Ân nam chi đứng lên, hơi hơi phồng lên bụng nhỏ hấp dẫn chỉ mân tầm mắt, nàng thanh âm ôn nu nói, nơi này là ta thân thủ thề phù hộ hầu ra hết thể hài lòng, thuận lợi. Chí mân mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trong lòng tựa như gương sáng dường như. Nàng có thể nói ra những lời này, đánh giá cũng là nghe thấy được hôm nay trong cung sự tình. Chí mân vẫn chưa nhiều giải thích cái gì, khớp xương rõ ràng bàn tay to tiếp nhận túi tiền. Túi tiền rất nhỏ, nhưng tiểu nữ nhân tay cũng rất nhỏ, túi tiền ở nàng trong tay, cũng đủ nàng một cái tay bàn tay như vậy đại, mà ở trong tay hắn nắm, túi tiền đảo có vẻ tiểu xảo. Chí mân nhìn tiểu túi tiền, mặt trên theo tinh tế trúc thiết, chí mân nhìn kỹ xem. Thâm giọng nói, vì sao phải theo Trúc tiết? Trúc tiết có ngạo cốt, bất khuất không ủy, làm chính mình. Tiểu nữ nhân thanh âm buồn ôn nu, nhưng nói ra những lời này khi, cái loại này lèn ken thái độ cùng cứng cỏi ánh mắt, làm hắn ngực nóng lên. Nàng liền như vậy đứng ở trong sân, ăn mặc một thân cùng hắn nhan sắc xấp xỉ đạm trúc sắc áo váy, kia trương phủ dung trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhạt. Nàng luôn là có thể làm hắn cảm thấy yên ổn cùng năm tháng tính hảo. Tại thế nhân đều hiểu lầm hắn thời điểm, ở hắn thành các bá cánh trung lĩnh thần hình tượng khi, Chỉ có nàng, chỉ có chính mình thê tử, hắn chưa bao giờ cùng nàng giải thích quá cái gì, nhưng nàng lại không hề câu đoán hận đứng ở chính mình nơi này. Nàng không hổ là hắn tuyệt thê. Hắn đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều đáng giá, chẳng sợ bị thế nhân hiểu lầm, chỉ cần nàng minh bạch hắn, hiểu hắn, hắn liền cảm thấy hết thảy đều là việc nhỏ. Hắn chỉ cần nàng vui sướng, bình an, trong cung, xa thọ trong cung, ban đầu Thái Hoàng Thái Hậu còn ở thời điểm, nơi này bảy biện hết thảy đều một mạc điệu thấp nhưng hôm nay, thái hậu tô thanh minh dọn tiến vào sau, nơi này hết thảy đều là phù hoa đến cực điểm, chứng kiến chỗ đều là giá trị xa xỉ bảo vật. nàng mang giả giáp tay bưng lên một ly trà, chậm gì gì nhấp một ngụm sau, cặp kia giả mua đôi mắt hướng quỷ gối trong điện nam nhân nhìn lại, liếc liếc mắt một cái. hiện giờ, ngươi tính toán như thế nào? tô thanh minh hỏi. quỷ gối trong điện nam nhân ăn mặc một thân màu đen hoa phục, hắn ngẩng đầu, ánh vào khuôn mặt rõ ràng là khâu thuấn. hắn thấp giọng nói, thái hậu. Hiện giờ hắn đã bị cấm túc, cùng biên cương bên kia chặt đứt liên hệ, đánh giá trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nhắc lên cái gì đại gọn sóng. Cấm túc cũng là hoàng đế ý tứ tô thanh minh không kiên nhẫn như mày, hắn người này thông minh rảo hoạt, ngươi lại biết, cái này cấm túc không phải hắn cô ý thích cục, làm hoàng thượng hạ lệnh. Khâu thuấn mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng nghĩ lại, rồi lại nói không đến mức, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Chí minh là như vậy thông minh một người, tuổi thượng nhẹ, nhưng là nhiều lần xuất binh đánh giặc đều có thể chiến thắng trở về. Tư Miêu phản bắt đầu, liền không có cố tình gạt đè nặng, hết thảy Tựa Hồ đều phá lệ cao điệu, cũng không sợ hãi, sợ hãi bất luận cái gì đồn đại vớ vẩn. Này hết thảy, Tựa Hồ có chút làm người nắm lấy không chừng. Khâu Thuấn hơi hơi nhăn lại đôi mắt, thấp giọng nói, Thái hậu ý tứ là, ta cho ngươi lựa chọn. tô Thanh Mính trầm giọng nói, hoặc là, ngươi làm Chỉ Mân từ bỏ mưu phản, từ đây rời đi kinh đô, trở lại chính mình đất phiên, cuộc đời này vô triệu không được nhập kinh. Hoặc là, ngươi đem hắn giết, giết Mân cùng làm chỉ mân từ bỏ mưu phản giống nhau khó. Tính khang hầu phủ tuy rằng không để ý tới chiều định việc, nhưng là trong đó lợi hại quan hệ, hắn đấy lòng gương sáng dường như. Nếu là lần này, hắn thật sự làm thành chuyện này, như vậy tính khang hầu phủ sau này vinh quang không cần nhiều lời. Nhưng nếu là không có làm thành, như vậy chỉ mân tất nhiên cũng sẽ không tha hắn. Từ từ, khâu thuấn đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Hiện giờ là chỉ mân có cầu với hắn. Hắn nếu là nhân cơ hội, lấy cái này lý do làm trao đổi có phải hay không lại sẽ không giống nhau. Tư cẩm này, Khâu Thuấn thấp giọng cười cười, thỉnh thái hậu yên tâm, ta đều có biện pháp. Tô Thanh Minh cười, Này hết thể sự tình tựa hồ đều hướng chính mình thiết tưởng những cái đó tốt phương hướng phát triển, chỉ cần chỉ mân diệt trừ, nàng liền không còn có bất luận cái gì đối thủ. Sở quân, bất quá chính là một cái vì tình sở khốn con rối thôi, đến lúc đó, nàng đều có biện pháp ứng đối. Chí Viễn hội phủ, chúc an đường nội. Đêm khuya tĩnh lặng, thanh phong từ quá. Nguyệt lặng lẽ trốn vào tầng mây, đem ánh sáng che dấu ở mây đen hạ. Nam Chi đi tới viện muôn khẩu, nương đèn lồng ánh đến. Hướng bên trong nhìn lên, chỉ thấy thư phòng nội còn đèn sáng. Trong lòng liền biết, Chi Mân còn ở xử lý công vụ. Từ ngày ấy lúc sau, hai người tựa hồ đều đem nạp tiếp sự tình bỏ xuống không nói chuyện, cảm tình lại cùng phía trước như vậy thân cận. Nam Chi thấy ánh nến sáng lên, cũng không có do dự, vượt qua ngạch cửa liền hướng bên trong đi đến. Lúc này ngọn cây sớm đã không giống vào đông như vậy Khắp nơi đều là mạo nhọn nhọn mầm bóng dâm. Nàng dẫm lên dày tê, bước chân khinh mạn hướng trong đi. Chỉ chốc lát sau, người chưa tới, nhưng thật ra nghe thấy được thư phòng nội chuyển đến một người nam nhân thanh âm. Nghe thanh âm, không giống như là kinh đông người. Đảo như là đất phiên khẩu âm. Cho nên nói, chủ tử, lần này cấm túc, là ngươi cố ý vì này, chính là vì người kia hỏi. Chỉ mân nặng nghề hừ một tiếng. Đích xác, ta đều có ta an bài chỉ mân trầm ngâm một lát sau, nói. Hết thể đều theo kế hoạch, bất biến. Nam Chi rụ mắt, bước chân một đốn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ tới, này cấm túc, cũng là chỉ mân thiết cục. chương 57 sinh tử khế, ôn nhu hương 57, thiên vừa mới sáng lên. Nam Chi liền dần dần tỉnh lại, rồi sau đó liền không hề buồn ngủ, nàng thật cẩn thận phiên động một chút thân mình. Chỉ vừa động, nàng liền phát giác tới rồi không đúng, từ cùng chỉ mân ở bên nhau sau, nàng như người Người nọ luôn là sẽ dính đi lên, rồi sau đó kia hữu lực cánh tay cũng luôn là sẽ đem nàng eo nhỏ gắt gao khoanh lại. Ôm ấp như là muốn đem nàng dung nhập cốt nhục như vậy. Nhiệt liệt mà lại ấm áp. Mà hiện giờ, phía sau trống rỗng, có chút hơi lạnh xúc cảm thuyết mình người này đã rời đi một hồi lâu. Hiện giờ thiên tài hơi lượng, chỉ mân lại bị cấm túc, miễn thượng chiều. Hiện giờ sớm như vậy, hắn có thể đi làm gì? Nam Chi trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, suy nghĩ ưu phiền thời điểm, nàng mở to mắt thấy nóc giường suy nghĩ có chút du tẩu tiếp theo nháy mắt môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra thời thanh có chút vội vàng đi đến tiện đa thấp giọng nói phu nhân lão gia nhờ người mang theo phong thư trong lòng vốn là ẩn ẩn cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì thời thanh nói làm nàng nháy mắt cảm thấy bất an bản thân cùng chỉ mân hiện giờ là phu thê quan hệ một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn tuy nói không muốn nhưng là cũng cần thiết muốn thừa nhận chỉ mân như phản nam tướng quân phủ tất nhiên cũng là sẽ đã chịu một ít liên lụy Lấy tới ta xem xem. Thời thanh đem tin đưa cho Nam Chi, tin là đơn giản màu trắng giấy tuyên thành chết thành tiểu đoạn, xoa có chút nhăn rung gió, đánh giá nếu là sợ bị người nhìn ra. Từ nàng gả tới rồi trí viễn hồi phủ sau. Nhân hai nhà phụ đệ gần duyên cớ, Nam mẫu thường xuyên đều sẽ tới đi lại, đảo cũng không có như vậy nhiều quy củ. Nam Chi xanh nhạt tay nhỏ nắm chặt tin mở ra. Thời thanh đúng lúc đem theo hoa gối lót ở Nam Chi sau lưng, làm nàng dựa vào. Nam quân hàng chữ viết từ trước đến nay như người khác giống nhau chính trực kiên nghị. Tin thượng ngắn gọn nói mấy câu, lại nơi trốn đều để lộ làm nam chi không cần lo lắng, yên tâm dưỡng thai liền hành. Trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút lo lắng cha mẹ thân, thấy phụ mẫu của chính mình thân đều tưởng an không có việc gì. Hiện giờ này phong thư nhưng thật ra cho nàng ăn một viên thuốc căn thần. Ai ngờ. Sáng nay mới thu được thư tín, giáp tâm hảo không dễ dàng buông xuống sau, sau giờ ngọ liền nghe thấy được nha hoàn bà tử nhóm khe khẽ nói nhỏ. Nam Chi đã nhận ra không đúng. Tìm tới hạ hà vừa hỏi, mới vừa rồi biết nguyên lai hạ lầm chiều sau, Nam quân hàng vốn nhờ vì kết thân duyên cớ, binh quyền bị tịch thu, cũng cùng chỉ mân giống nhau, bị cấm túc ở tướng quân phủ. Nàng ngồi ở trong đình hóng gió. Tú khí mày hơi hơi nhăn lại, nàng lầm bầm nói, tại sao lại như vậy? Hơi làm suy tư một lát sau. Nam Chi liền đứng dậy, mang theo thời thanh đi tới trúc cán đường nội. Đi vào, gã sai vật nhóm cũng không ngăn đón. Nam Chi trực tiếp đi vào thư phòng nội. Đi vào, chỉ mân đang ngồi ở bàn trước, túi đầu xử lý đồ vật, cặp kia lạnh nhạt hai tróng mắt, lược hiện có chút mỏi mệt. Tựa hồ là nghe được thanh âm. Hắn hơi không kiên nhẫn nhấc lên đôi mắt, đương thấy xuất hiện ở người trong nhà là Nam Chi khi, hắn không kiên nhẫn tầm mắt lập tức tràn ra nhàn nhạt ý cười. Rồi sau đó, phòng trong vang lên hắn trầm thấp tiếng nói, như thế nào tới. Đi ngang qua, liền đến xem hầu ra đang làm cái gì Nam Chi thanh âm mềm nhẹ mềm điều, nghe đi lên phá lệ thoải mái. Nàng rất ít sẽ vì chính mình hành vi tìm lấy cớ. Như thế vụ về, nhưng thật ra làm hắn nguyên bản phiền muộn tâm, có một chút lơi lỏng. Nhìn quen nhân gian trăm thái, duy độc chỉ có nàng, mới có thể làm hắn cảm nhận được bất đồng. Hơi suy tư một lát, hắn nhưng thật ra đoán được tiểu nữ nhân ý đồ đến, hắn tử to rộng một chế đàn ghế đứng lên, dạo bước đi tới nam tri trước mặt. Nam nhân tới gần thời điểm, trên người hắn dễ ngửi long tiên hương sông và mũi Thấm ở quanh hơi thở. Này khoản long tiên hương, là hoàng thượng ngự dụng Từ nàng gả vào hầu phủ sau, chúc an đường nội liền đều là loại này đặc chế hương, bởi vậy có thể thấy được, Hoàng thượng đối Trì Mân là thật sự hảo. Nhưng vì sao, Trì Mân muốn làm phản đâu? Nam Chi không nghĩ ra, nhưng là rốt cuộc những việc này là Trì Mân làm quyết định, hắn trong lòng tự nhiên cũng có hắn ý tưởng. Hầu ra, ta hôm nay nghe nói Nam Chi trầm tư trong chốc lát, vẫn là nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nàng lo lắng phụ mẫu của chính mình thân, hay không sẽ xảy ra chuyện? Trí Mân tự nhiên là có thể thông cảm Nam Chi lo lắng cùng sợ hãi. Hắn vươn bàn tay to, đem tiểu nữ nhân xanh nhạt tay nhỏ trước hởi, mang theo nàng đi tới chính mình mới vừa rồi ngồi vị trí thượng, rồi sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng chốc mũi cùng chân bóng cái chán, tiếng nói ôn nhu nói, ta biết người lo lắng cái gì. Nam Chi nhu mắt khẽ nâng, đôi mắt khẽ run, nhìn Chí Mân, muốn nói lại thôi. Tiếp theo nháy mắt, hắn khỏe miệng khẽ nhết, thấp giọng nói, Phủ thân bên kia là ta ăn bài. Hắn cũng nhân cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nam tri cặp kia nhu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ngươi an bài. Chí mân cười khẽ, ừ một tiếng. Rồi sau đó vươn tay, đem Nam Chi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi yên tâm, thực mau này hết thể đều kết thúc. Chí mân nói ra những lời này khi, ngữ khí thanh đạm, nhàn tản, tựa hồ muốn nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Phòng trong long tiên hương lại lần nữa thấm nhập quanh hơi thở. Hắn ngữ khí như là đã đánh thắng trận như vậy nhẹ nhàng không có chút nào áp lực. Nàng không khỏi cảm thấy, hắn đã là năm chắc thắng lợi. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền xuất lĩnh quân đội đánh thắng như vậy nhiều chẳng trượng. Lần này mưu phản, tựa hồ là hắn đã lấy được thắng lợi như vậy. Nam Chi hít một hơi thật sâu, hô hấp gian long tiên hương làm nàng mím môi, nàng do dự một lát. Thấp giọng nói, nếu là thật sự thành, hoàng thượng, ngươi sẽ đối hắn như thế nào? Nam Chi tuy nói cùng sở quân chỉ là thiển với mặt ngoài tiếp xúc, nhưng là nàng ấu tiểu thời điểm từng ra ra vào vào rất nhiều lần hoàng cung cũng từng cùng sở quân chơi qua vài lần xem như thanh mai trúc mã ngẫu nhiên cũng cứ gọi hắn một tiếng ca ca thêm chi thái hoàng thái hậu ngày thường đối nàng xem như đỉnh tốt sở quân lại là thái hoàng thái hậu hoàng tôn nàng tự nhiên là nghĩ thế hắn hỏi một chút Thả, nàng tuy thân là nữ tử nhưng là nàng xưa nay hái xem các loại hiếm lạ cổ quái thư cũng hiểu biết không ít tiền triều những cái đó sự tình xưa nay triều thần như phản sau một núi không dung hai hổ Nàng lo lắng sở quân tình cảnh, bị nam quân hàng bọn họ bảo hộ quá hảo. Nam tri kia trường tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ thượng tàng không được bất luận cái gì tâm sự. Nhìn nha mình phu nhân vẻ mặt to mò bộ dáng, hắn rốt cuộc là không nhìn xuống, thấp giọng cười cười nói, hắn đều có hắn nguyện ý đi địa phương. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chịu ủy khuất chỉ mân trầm ngâm một lát sau, tiện đà lại nói, hắn sẽ tự do. Nghe thấy lời này, Nam tri tựa hồ mới cảm thấy, cái này ngôi vị hoàng đế, sở quân tựa hồ là không muốn muốn. Nàng từ nhỏ tiếp xúc hắn thời điểm, hắn liền vô số lần nói qua, hoàng đế vị trí này là phiên nhân. Chi bằng, đi đương một cái phố phường bá cánh. Mỗi ngày cơm canh đạm bạc, một người làm bạn, cũng vui thoải mái. Tư cập này, nàng liền lại nghĩ tới đã nhiều ngày nghe đồn. Nàng mím môi, nói, kia, Cái kia nữ tử, thật sự đào tẩu. Ngày gần đây tới, tuy nói toàn bộ trí viễn hầu phủ đều bị hạ cấm túc lệnh, Nhưng là sau bếp lý thúc là cái ai tìm hiểu sự tình. Hiện giờ kinh đô nơi nơi siêu tầm cái kia nữ tử, hoàng thượng càng là hạ trọng thưởng nếu là tìm được rồi, thăng quan thêm tức hoặc là hoàng kim muôn vạn. Ấn trì mân tiếng nói trầm thấp, chịu không nổi hắn đi. Nam chi phản phất nghe thấy được một ít sự tình gì, đang muốn hỏi thời điểm, trì mân lại bán cái cái nút, thế sở quân bảo thủ ở bí mật, những việc này, nếu là có cơ hội, vẫn là đi hỏi nữ nhân kia. Nam chi trầm tư trong chốc lát, trì mân ôn nhuận bàn tay to, nhẹ nhàng xúc thượng Nam chi hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Tiện đà thấp giọng nói, ta tưởng cho ngươi cùng hài tử một cái thái bình thịnh thế. Nhưng này quá trình. Là dương già, cũng là gian an, càng là nguy hiểm. Nhưng là cứ việc như thế, hắn vẫn là muốn cho hắn để ý mọi người quá thượng không giống nhau sinh hoạt. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Chí Mân ngồi ở trúc can đường nội. Đôi mắt hơi rũ, đầu ngón tay một chút một chút, gõ bàn, cả người nhìn qua khí định thần nhàn bộ dáng, ánh mắt lộ ra một cổ nhất định phải được cao tư thái. Phòng trong vang lên hắn nhẹ gõ bàn thanh âm. Ít khi, vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm, hắn nước ta. Trọng vũ đứng ở phòng trong, nghe thấy lời này. Thấp giọng nói, hồi hầu ra, khâu thuấn thuyết minh ngày muốn gặp ngươi một mặt. Chí mân ru mắt, tay vuốt ve một chút, tiện đà cười cười. Trọng vũ thấy thế, nói, hầu ra là thật sự liệu sự như thần. Nếu không phải ngươi cố ý làm hoàng thượng tức giận, cho hắn biết ngươi là nghiêm túc như phản, hoàng thượng cũng sẽ không hạ lệnh ngươi cấm túc. Chí mân như phản là hắn cố tình thả ra tiếng gió Nhưng là sở quân nhưng vẫn không có thật sự, hoàng thượng không đội, đại gia tự nhiên cũng đều chỉ là đương đồn đãi vớ vẩn truyền một chút thôi, nhưng thật ra Tô Thanh minh cùng khâu thuấn chặt chẽ lui tới. Ngày thường chưa bao giờ có tiếp xúc hai người. Lui tới tiếp xúc, chỉ mân chỉ hơi ngấm lại liền biết này trong đó liên hệ cùng hàng nghĩa. Tô Thanh minh như thế tích cực, nhưng là hoàng thượng không đội, nàng lại cấp cũng không có gì biện pháp. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp cho sở quân phép khích tướng, làm sở quân đối chính mình hạ cấm tốc lệnh. Này không thể nghi ngờ chính là sở quân đối hắn mưu phản làm việc đầu tiên. Mà Tô Thanh Minh tất nhiên sẽ lại lần nữa tìm được khâu thuấn. Khâu thuấn cái kia buồn đầu óc. Tưởng tượng đến chính mình hiện giờ cố tình lợi dụng Nam Chi tới bước lui hắn, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Quả nhiên. Lúc này mới hai ngày không đến, khâu thuấn liền lập tức tới. Chí mân nhẹ giọng cười, không cần tốn nhiều sức liền đạt tới mục đích của chính mình. Hắn du mắt, thấp giọng nói, hắn muốn gặp, kia liền thấy. Sự tình quan Nam Chi, hắn sẽ không chấm chế, cũng sẽ không làm Nam Chi có hại. Càng không thể làm Nam Chi đã chịu thương tổn. Trọng Vũ thấp giọng nói, hảo, ta đi cùng khâu thuần nói. Trí mân nhẹ điểm đầu, Trọng Vũ lui ra sau, hắn liền một mình ngồi ở ghế trên, suy nghĩ phiêu đến có chút xa xăm, hắn trong đầu luôn là sẽ nhớ tới thanh phong đạo sĩ nói kiếp trước. Hắn suy nghĩ, kiếp trước chính mình, lại là đảm đương cái gì nhân vật đâu? Hắn vẫn là cái này Trí mân sao? Lại vì sao? Hắn sẽ tận mắt nhìn thấy Nam Chi nhảy vào hố lửa, lại không có vươn tay đi kéo nàng đâu. trí mẫn hít sâu một hơi, tiện đà lấy ra một cái sinh tử khế. Nam Chi có thể hay không thuộc mệnh, liền xem khâu thuấn có nguyện ý hay không ở cái này sinh tử khế thượng ấn thượng chính mình vết máu, nhưng là khâu thuấn làm người không tính chính trực, chỉ sợ, lần này sự tình không đơn giản như vậy. trí mẫn nhìn sinh tử khế, đầu lại luôn là cảm thấy buồn chướng, Có loại như có như không hồi ức, đứt quãng hiện lên ở chính mình trong đầu. Chương năm mươi tám viết biên nhận. Ôn Nu Hương năm 18. Bóng đêm mông lung, thanh lanh gió thổi tới. Ở đầu mùa xuân cũng có chút lạnh lẽo. Tiểu lầu. To như vậy ghế lô nội, trong sáng ánh đến chiếu rọi, phòng trong tràn ngập nước trà mùi hương. Khâu Thuấn bưng bàn thượng nước trà, nhấp một ngụm, nồng đậm trà mùi hương làm hắn tỉnh thần tỉnh não. Hắn đầu góc cũng hậu chi hậu giác cảm thấy có chút không đúng. Phía trước là trì Mân tìm hắn, kia đó là trì Mân có cầu với hắn. Hiện giờ, Đạo Thanh hắn tới tìm Chi Mân. Dường như liền biến thành là hắn khâu thuấn cầu chỉ mân cho hắn cơ hội dường như. Trong đầu cái này ý niệm hiện lên thời điểm. Phòng trong vang lên chỉ mân thanh đạm tiếng nói, nghe đi lên, tựa hồ có chứa chút ẩn ẩn người thắng nhàn tản cùng thong rong. Nghe trọng vũ nói ngươi tìm ta chỉ mân cũng bưng lên bàn thượng nước trà, nhẹ nhàng nhật nhạt nhấp một ngụm, nói đi, cái gọi là chuyện gì. Nghe thấy lời này, khâu thuấn càng thêm hối hận, nhưng tưởng tượng đến chính mình sắp lời nói, rồi lại cảm thấy nhất thời phục tiểu đảo cũng không gì cái gọi là. Khâu thuẫn có một chương nhìn qua liền đà tình đôi mắt, cho nên kiếp trước mới có thể lưu luyến quên phản ở ôn nhu hương Trung cũng sẽ chấp mê bất ngộ, hắn nhìn mắt trì mân. Trì mân như cũng là kia phó khí định thần nhàn, phản phất sở hữu sự tình đều ở trong không chế như vậy. Vĩnh viễn là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng, không thể không nói, hắn đấy lòng vẫn là có chút không vui, từ có được kiếp trước ký ức về sau, hắn liền luôn là thích bất cứ chuyện gì đều theo bản năng cùng trì mân so sánh. Tinh Khang hầu phủ từ phụ thân kia một thế hệ bắt đầu liền không hề vào chiều quản lý triều chính. Nhưng là từ lần đó từ Biên Cương sau khi trở về, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi tốt nhiều ngày, đương Thái Hậu tìm được hắn khi, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền đáp ứng rồi muốn liên thủ Thái Hậu đem chỉ mân diệt trừ. Gần nhất, là vì chính mình không cam lòng, cũng muốn cho Nam Chi hối hận. Thứ hai, bọn họ Tinh Khang hầu phủ mặt ngoài nhìn lại phong cảnh vô cùng, không để ý tới chiều đình sự lại còn có thể áo cơm vô ưu chiếm một cái hầu gia danh phận, nhưng là trong đó chưa suất cũng chỉ có chính bọn họ biết thôi. Ở các ba cánh xem ra, Tĩnh Khang hầu phủ chính là một cái cao ngạch cửa. Nhưng tại thế gia nhóm, triều đình bọn quan viên xem ra, bọn họ trên mặt tuy không có nói rõ, nhưng là đánh đáy lòng khinh thường Tĩnh Khang hầu phủ một nhà. Với bọn họ mà nói, Tĩnh Khang hầu phủ chính là một cái chế cười. Khâu Tuấn này cử, cũng coi như là muốn cấp Tĩnh Khang hầu phủ mặt dài. Chỉ là nếu là thất bại, chỉ sợ sẽ đánh bạc hậu đại tương lai, lại còn có có cái càng hiện thực vấn đề, đó chính là hắn đến ở Nam Chi cùng gia tộc là một cái lựa chọn, dần dần ngừng có chút dù tẩu suy nghĩ, ngày hôm trước ngươi tìm ta sự tình, ta về nhà cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không phải không thể đáp ứng ngươi, khâu thuấn khi nói chuyện, Dư Quang ngắm liếc mắt một cái trì Mân, thấy hắn cũng không giống hắn trong tưởng tượng như vậy lại hỉ, tâm không khỏi một chút không có đế, phin một tiếng, là trì Mân đem chén trà đặt ở bàn thượng. Bị nước trà nhuận quá giọng nói nghe đi lên so ngày xưa muốn thanh đạm rất nhiều, hắn không chút để ý thưởng thức chính mình trên tay nhận ban chỉ, không hề có một chút khẩn trương, cũng không có biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi có thể nghĩ kỹ kia, kia đó là tốt nhất bất quá, nói đi, ngươi muốn cái gì hồi báo. Đây mới là khâu thuấn nhất muốn nghe thấy nói. Hắn giải khác, nói, nếu đúng như ngươi theo như lời, yêu cầu ta mệnh đi tủ, ta nguyện ý đáp ứng ngươi, nhưng là có một cái điểm. Khâu thuấn dừng lại chuyện. Tâm mắt nhìn về phía trì mân, tiện đã nói, ta biết, ngươi gần đây ở mưu phản, nhưng là hiện giờ, ta có hai cái yêu cầu. Nghe thấy mưu phản hai chữ, trì mân mày hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó như mày nói, tục mệnh là tư nhân sự tình, vì sao lại muốn nhắc lên mưu phản. Thấy trì mân mày nhăn lại, khâu thuấn tựa hồ là rốt cuộc tìm được rồi hắn uy hiếp như vậy. Sân thắng truy kích nói, ta mặc kệ đây là việc tư vẫn là công sự, ta chỉ có hai cái yêu cầu, đệ nhất, đó là ngươi từ bỏ mưu phản. Trở lại đất phiên. trí mẫn nắm ly tay dùng sức vừa thu lại. Rồi sau đó, hầu kết la lột, cặp kia hung ác nham hiểm đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, tiện đà trầm giọng nói, cái này không được, đổi một cái. Lại uống một ngụm trà. trí mẫn nói, ta không có khả năng từ bỏ kế hoạch của ta, ngươi đổi một cái. Khâu thuấn khỏe miệng tức khắc giơ lên ý cười, trong lòng chỉ nghĩ, cuối cùng là làm một việc, làm trí mẫn an mệt. Nghe thấy lời này, hắn tới rất lớn hứng thú, ta cấp ra điều kiện chính là như thế, đây là thứ nhất Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta liền lại nói cái thứ hai. Chí mân đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ còn lâm vào loại này dối dám chung. Không khỏi hắn tưởng lâu lắm, Khâu Thuấn lại mở miệng nói, xem chính ngươi, ngươi là muốn chi chi, vẫn là muốn tụ chiều. Cái nào nặng cái nào nhẹ cùng, Khâu Thuấn cảm thấy Chí mân trong lòng hiểu rõ, ai đều sẽ không vì một nữ nhân, mà từ bỏ toàn bộ triều đình. Nếu là Chí mân thật sự từ bỏ, kia hắn đành phải tưởng mặt khác biện pháp, nhưng Chí mân ngày ấy tới tìm hắn thời điểm, hắn liền chắc chắn. Nam Chi ở chỉ mân đấy lòng phân lượng không nhẹ. Chỉ là không biết, rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Khâu thuẫn đáy lòng, là mâu thuẫn, hắn đã chờ đợi chỉ mân từ bỏ Nam Chi, lấy này chứng minh nàng tựa hồ cũng không có như vậy hảo. Nhưng là rồi lại chờ đợi hắn có thể đáp ứng. Như vậy cũng liền không ảnh hưởng chính mình kế tiếp kế hoạch. Nhưng nếu là hắn thật sự đồng ý, như vậy tựa hồ bản thân nội tâm không cam lòng lại sẽ càng thêm thâm, rốt cuộc hắn nếu là đồng ý, vậy chứng minh, Nam Chi là thật sự đáng giá. Hắn bỏ lỡ như vậy tốt một người. Liên ở khâu thuấn trong lòng còn nói thầm Chỉ Mân sẽ lựa chọn như thế nào khi, lại thình lình nghe thấy được Chỉ Mân trầm giọng nói, ta tự nhiên là lựa chọn Chi Chi, ngươi nói từ bỏ mưu phản, ta đáp ứng ngươi. Lựa chọn Nam Chi từ bỏ mưu phản, ở trong lòng hắn, Nam Chi vĩnh viễn so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Đấy lòng như là có một cây tuyến, nghe thấy Chỉ Mân sau khi trả lời. Lệch cạch một tiếng, đoạn triệt triệt để để. Chỉ Mân đối Nam Chi thiệt tình. Tựa hồ không cần lại chứng minh rồi. Mà hắn đâu? Hắn lại nghĩ tới kiếp trước đủ loại, trong đầu không chịu không chế cẩm chính mình cùng Chí Mân làm đối lập, hắn trong đầu hiện lên một ý niệm. Nếu làm một ngày kia, hắn cùng Chí Mân thân phận đổi. Hắn lại sẽ nguyện ý làm như vậy sao? Ngươi nói cái thứ hai điều kiện là cái gì? Chí Mân hỏi. Khâu Thuấn, tục mệnh nói, kia đó là đem ta mệnh cho nàng. Nếu như thế, ta tự phải có ta hậu đại, rốt cuộc tính khang hầu phủ chỉ có ta một cái nam đinh. Trí Mân trầm ngâm trong chốc lát. Đáy mắt hiện lên đều là một mảnh thanh minh. Trí Mân trầm ngâm một lát, mày nhẹ nhàng giật giật, tiện đà trầm giọng nói, "Không, có bảo đảm, ta không phải phi ngươi không thể tìm cái cam tâm tình nguyện tục mệnh người, cấp chút trọng thủ cũng là có thể thay thế." Khâu thuấn nghe thấy lời này, mày gấp gáp, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tiện đà trầm giọng nói, "Nếu là ta hiện giờ liền đáp ứng ngươi, nhưng là ta không thể lập tức liền cấp chi chi tục mệnh. Ngươi chú ý lời nói." Trí Mân liếc Khâu Thuấn liếc mắt một cái. Tiện đã nói, chi chi không phải ngươi kêu đến, luận bối phận cùng quan chức cao thấp, ngươi ứng kêu nàng một tiếng hầu phu nhân. Chí mân phụ thân là nhiếp chính vương, mà hắn hầu tức vị chí là chính hầu. So khâu Thuấn phụ thân hầu tức vị phân còn muốn cao. Nhưng khâu Thuấn đơn giản chính là treo ở tĩnh khang hầu phủ hạ một cái không có thực quyền hầu ra thôi, có thể nào trực tiếp gọi chỉ mân thê tử tên. Khâu Thuấn ký ức cùng quan niệm đều còn ngừng ở kiếp trước. Hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận. Nam Tri đích sắc đã không thuộc về hắn. Ta có thể cho ngươi một ít thời gian, hiện giờ là 2 tháng sơ, nhất muộn, tháng tư sơ liền muốn cho ta thấy ngươi cưới vợ nạp thiếp an chí chỉ mân âm thanh báo trước mở miệng. Khâu thuấn theo bản năng phản bác, không có khả năng, ở Nam Tri sinh sẵn trước, ta tất nhiên sẽ tủ. Khâu thuấn nói như thế. Chí mân tất nhiên là sẽ không nguyện ý, hai người ai cũng không chịu thoái nhượng. Ước chừng qua một hồi lâu sau. Chí mân như là suy tư sau một hồi, làm ra thoái nhượng. Lui lại các tướng sĩ cũng là một kiện cực đại sự tình, ta cũng không khả năng hôm nay nói chuyện, ngày mai liền lập tức lui rớt, nếu như thế, kia liền ở chi chi sinh sẵn trước, ta đều án binh bất động, nhưng là sẽ không lui binh. Không thể trực tiếp làm chỉ mân lui binh, kia đó là không có đạt tới tô thanh minh yêu cầu. Trở về tất nhiên là không được cưa thích. Chính là, bản thân cũng không thể lập tức liền đem mệnh cấp tủ. Tiếp theo nháy mắt, hắn nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi trước tiên lui một nửa binh, như thế nào? Có thể, ngươi đã phòng ngừa ta, ta đây không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm ngươi chỉ mân lấy ra một chương nhìn qua có chút khuynh hướng cảm xúc tuổi tác thảm cỏ giấy, mặt trên viết một hàng tự. Này theo làm chứng, cam tâm tình nguyện, lấy huyết viết thay, lấy tự đại tâm, tâm thành không hối hận. Khâu thuấn xem xong này chương thảm cỏ giấy thư, lập tức mở miệng hỏi, đây là ý gì? Đơn giản chính là làm tiểu hầu ra lập cái chứng từ trọng vũ thế chỉ mân mở miệng nói, không có gì trở ngại. Thời gian không còn sớm. Nhà của chúng ta hầu ra còn trở về nhà hống phu nhân đâu, tiểu hầu ra nếu là còn có chút do dự, kia liền ngày sau có duyên gặp lại. Trí mân không hề mở miệng, khâu thuấn cũng biết đây là cuối cùng cơ hội, lại nói hắn cũng không muốn. Việc cấp bách, đó là muốn cho trí mân lưu bình, chẳng sợ một bộ phận cũng đúng. Ánh đến hơi hoảng. Khâu thuấn ở trí mân tầm mắt hạ, chấp khởi bút lông sói, ký xuống tên của mình, hơn nữa cầm lấy tiểu đao hoa bị thương chính mình ngón trỏ, đem tràn ngập vết máu ngón tay hấn ở thảm cỏ trên giấy khâu thuấn rời đi sau. Trọng Vũ đứng ở bên cạnh người, cầm thảm cỏ giấy, thấp giọng nói, hầu ra, hiện giờ, nên như thế nào? Chỉ mân khỏe miệng khẽ nứt, tầm mắt nhìn về phía thảm cỏ giấy. Thấp giọng nói, từng bước một tới, hết thể đều nên kết thúc. Trọng Vũ, không nghĩ tới hắn thật sự giống như hầu ra nói như vậy, làm hắn biết chứng tử, thật sự không cần bất luận cái gì công phu. Trọng Vũ thanh âm mang theo nhàn nhạt ý cười, tiện đa nói, nguyên này hết thể mau chút kết thúc, nghe nói hồng chiều bên kia giường hồ cũng có chút động tĩnh. Hết thảy chờ An Chí hảo chi chi lại nói chỉ Mân ngày gần đây tới phiền lòng sự rất nhiều, nhưng mỗi một lần, hắn đều là đem Nam Chi đặt ở đệ nhất vị. Mặc kệ khi nào, mặc kệ chỗ nào, hắn luôn là cái thứ nhất lực bảo Nam Chi. Trí Môn trở lại đỉnh chi đường thời điểm, vừa vào cửa, giường nơi đó liền ngồi tiểu nữ nhân, nàng đôi mắt ủy khuất nhìn hắn, nhẹ giọng ai oán nói, nghe nói hầu gia hôm nay đi ra ngoài tử quán, này hơn phân nửa đêm ngươi đi tử quán làm chi? Nàng nói chuyện mang theo có chút an vị ngữ khí Nay hiển nhiên là nàng lần đầu tiên như thế Đối hắn có chiếm hữu dục chương 59 ngoại thất Ôn nu hương 59 Bóng đêm yên tĩnh Một trận xuân phong từ tới Nhẹ nhàng phất qua dưới mái hiên đèn lồng Bao phủ hạ ánh nến nhẹ lay động hoảng Đem cái này phủ đệ chiếu giỏi lúc sáng lúc tối Ngọn cây tiếng gió ở đông đưa Đem người siêm ý đều thổi phiên động lên Chí mân lịch phong Đem nhắm chặt đại môn mở ra Cửa vừa mở ra Xuân Phong dọc theo rộng mở đại môn, toàn bộ ừa vào đi, đem phòng trong ánh đến thổi ảm đạm xuống dưới. Cửa mở sau, chỉ Mân gión ra gión dén hướng trong đi đến. Đương đương Chí Sa hầu đêm khuya hồi phủ, cư nhiên như là cái sợ bị đánh hải tử như vậy thật cẩn thận. Đường chỉ Mân chân trước mới vừa bước vào phòng trong cao ngạch cửa khi, tiếp theo nháy mắt, có một đạo nghe đi lên dị thường ủy khuất tiếng nói văng lên. Nghe nói hầu gia hôm nay đi ra ngoài tử quán, này hơn phân nửa đêm người đi tiểu quán làm chi? Tiểu nữ nhân hiếm khi. Không, là lần đầu tiên lộ ra này phó gương mặt. Nói những lời này đó, như là chỉ mân đêm khuya đi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Chỉ mân bước chân một đốn, rõ ràng cái gì cũng không có làm, hành đến chính đi thẳng, nhưng hắn chính là không thể gặp tiểu nữ nhân như vậy, chúng chi này vẫn là nàng lần đầu tiên hiển lộ ra này một mặt. Hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ. Tiện đa nhẹ giọng nói, chi chi. Nam chi ăn mặc đơn bạc siêm y gì, bên ngoài cháo một kiện áo ngoài. Cặp kia bất cứ lúc nào đều mang theo linh tinh ý cười nhu mắt giờ phút này từ đáy mắt chẳng ra, tất cả đều là quý khuất. dường như hắn thật sự làm cái gì chuyện khác người. Chí mân ngực căng thẳng, nơi nào có thể thấy chính mình tâm căn lộ ra như vậy biểu tình, dạo bước đi phía trước đi, đi tới giường bên. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nhẹ hướng nói, như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ. Nguyên bản chỉ là tưởng quan tâm một chút thôi. Nhưng cố tình, chí mân còn không có sở thấu nữ nhân tính nết cùng tâm. Hắn này hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, nhưng thật ra làm Nam Chi càng thêm hiểu lầm. Hầu ra hiện giờ hiện giờ đều đối ta có che giấu, rốt cuộc là vì sao, đêm khuya đi ra ngoài tuy nói nàng là muốn thu xếp cho hắn nạp tiếp, chính là nàng đánh đáy lòng liền không nghĩ đem Chỉ Mân cấp nhường ra đi, cho nên nói, hầu ra ở bên ngoài có ngoại thất phải không. Chỉ Mân không biết, Nam Chi cái kia đầu nhỏ cư nhiên có thể tưởng như vậy thái quá. Hắn bất đắc dĩ cười, tiện đà vương tay, dắt lấy Nam Chi tay nhỏ, Cũng mặc kệ nàng hay không dãy rua, gông cùng xiềng xích trụ nàng sau, trên mặt cao mày, nhưng hắn đánh đáy lòng liền cảm thấy vui vẻ thực, tiếng nói cũng là che giấu không được, lộ ra ý cười nói, ta nếu là có nhị tâm, trời đánh ngũ lôi hoanh. Nam chi một đôi nu mắt nhìn về phía trì mân, hiển nhiên có chút dọa tới rồi. Nàng ngốc ngốc không có bất luận cái gì hồi phục, cặp kia non mịn tay nhỏ tựa hồ cũng có chút không biết làm sao giật giật, đang muốn nói chuyện thời điểm, lại bị nam nhân cố ý cắt đứt. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Tiện đà lôi kéo Nam Chi tay, biết rõ cô hỏi nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta, ban đêm ngủ không được. Được đến hắn đáp án, Nam Chi tự nhiên là tin tưởng, cũng bởi vì chính mình mới vừa rồi trắng ra mà ảo não, vì thế thấp giọng nói, thật cũng không phải. Giọng nói chưa xong. Chí mân liền đánh gây nàng nói, nếu là phu nhân còn không tin, ngày mai liền đi hỏi trọng vũ, hoặc là đi hỏi tiểu quán trưởng quầy, ta tối nay có phải hay không cũng chỉ là đi ra ngoài nói chuyện công sự. Nói xong. Nam Chi đôi mắt ủy khuất bị ngượng ngùng thay thế được, nàng kia trương phủ dung mặt cũng là vì ngượng ngùng mà lộ ra hưởng đỏ. Hiếm khi thấy nàng như thế. Chí mân sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội, khi nói chuyện, lại gia tăng Nam Chi ngượng ngùng, chỉ thấy hắn nói, phòng trong là một cái nữ cũng chưa. Nàng biết chính mình làm cái gì hoang đường sự, cũng rõ ràng chính mình này đêm khuya không ngủ, chính là bởi vì nghe thấy bên trong phủ gã sai vật nói hầu ra đi tử quán, nàng liền vẫn luôn bất an. Hiện giờ nghe thấy hắn giải thích, cũng có thể nghe ra hắn lời nói chế nhạo, cũng bởi vậy, nàng ngượng ngùng tiệm thâm. Thấy Trì Mân cặp kia mang cười đối mắt, ý cười càng thêm rõ ràng. Kia nhấp chặt môi mỏng cũng nhẹ nhàng giật giật, mắt nhìn hắn tựa hồ lại muốn nói chút nói cái gì tới trêu chọc nàng. Nam tri quĩnh lên, sắc mặt dần dần đỏ, tiện đà gấp đến độ cặp kia nhu trong mắt đều tràn ra hạt đậu vàng. Gấp giọng nói, không được nói nữa. Kia trương phủ dung trên mặt, ủy khuất nhăn rung gió, trong ánh mắt chảy ra mắt thường có thể thấy được nước mắt. Trán non gương mặt cũng hồng kỳ cục. Nào biết đâu rằng cái này tiểu kiều khí bao như vậy không trải qua nói. Hắn chuyển biến tốt liền thu, lập tức đem người nhẹ nhàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Như là hống tiểu hài nhi dường như, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nàng đơn bạc phần lưng, ăn nói khép nép không nói, nói nói cười thôi, sao đến còn ủy khuất thượng, là ta không phải. Nam chi nhẹ nhàng hít hít về cao tiểu chót núi. Tiện đà nghe thấy nam nhân như cũ ở nàng bên thai liền trầm thấp nói chuyện, nam nhân hơi thở ôn nhuận, mê hoặc ở bên hai. Làm nàng có chút ngỡ ta lần sau sẽ không, đi đâu trước cùng ngươi nói chỉ mân tuy nói chỉ là như vậy thuận miệng nhắc tới. Nhưng là hắn mới vừa rồi tiến vào, nhìn thấy nam chi liền như vậy ngồi chờ hắn thời điểm, đáy lòng nói không ảo náo là giả. Nếu là hắn mới vừa rồi cảm thấy quá muộn, sợ đánh thức nàng, đơn giản ngủ ở chút căn đường, kia không phải làm nàng bạch bạch lo lắng cả đêm, mặc kệ như thế nào nói, chỉ mân đều cảm thấy bản thân làm sai. Mới vừa nói những lời này đó cũng cũng là thiệt tình. Nam Chi hít hít cái mũi, tiện đà mang theo lẩm bẩm nhu khang mềm điều, nói, hầu ra nếu là vội, liền trước vội là được. Là ta sơ sẩy, vội cũng nên cố ngươi chỉ mân tiếp tục hứng nói.